tên nợ nặng chồng chất. Sau lần thất bại đó, Đường Mẫn đã đến tìm người, đúng không? Lữ Cái Nam đột nhiên chen miệng vào. À, <cười> Đường Thọ bật cười. Đúng vậy. Điều này chứng tỏ cường bà thiếu gia của chúng ta quả thực rất có sức hấp dẫn. Các ngươi biết nó đến tìm ta làm gì không? Nó cầu xin ta, hy vọng ta có thể tha cho người đấy, cường bà thiếu gia. Mẫn mẫn đã diễn nhập tâm quá mức, không ngờ lại yêu người mất rồi. Toàn thân của trắc mong cường ba rung lên bật bật. Rốt cuộc, mày có nhân tính không hả? Cô ấy là em gái của mày đấy, em gái ruột của mày đấy. Đường thọ khinh bị đáp. Nhân tính à? <cười> ngươi làm gì có tư cách bàn luận vấn đề này với ta chứ? Ta hiểu rõ cái gì là nhân tính thật sự hơn ngươi nhiều lắm. Có điều nói đi nói lại, ai bảo với ngươi nó chính là em gái ruột của ta chứ, hả? Làm gì thông tin trên chứng minh thư và hộ khẩu hả? Xem ra, cần phải để các ngươi làm quen lại với nhau một chút rồi. Mẫn Mẫn đột nhiên dùng dãy dữ dội, rít giọng hét lên. Không! Đường thọ không để ý đến cô, cười cười nói. Nào, để ta giới thiệu lại. vị này là cô Bagawa, đến từ nhật bản lý tưởng của cô ấy chính là trở thành jensha đắt giá nhất nước nhật đấy mẫn mẫn gào khóc thảm thiết không anh sẽ hứa với tôi sẽ không nói ra rồi mà anh anh đã hứa với tôi rồi mà hai hàng nước mắt của cô tuôn ra như suối đường thọ nhìn sang phía mẫn mẫn nói ủa ta có hứa sao à thật xin lỗi ta đã quên mất rồi. Sau đó, y lại cao giọng nói với mọi người. Kỹ thuật diễn xuất của con bé rất khá, đúng không? Nó rất giỏi diễn bài khóc lóc, đã đạt đến cảnh giới không cần bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động. Nói khóc là khóc luôn. Tiếng trung của nó do đích thân của ta dạy đấy. Thậm chí kỹ xảo lên giường của nó cũng do một tay ta dạy dỗ đấy. Đường thọ thao thao bất tuyệt nói những gì trong một cường ba đã không còn nghe rõ được nữa. Trong lòng của gã không chỉ đang run rẩy, không chỉ đang lạnh lẽo khi gã biết mẫn mẫn không phải là em gái ruột của Đường Thọ, mà là một kỹ nữ Nhật Bản. Đầu óc của gã chỉ còn một mảng trống rỗng, quả tim của gã cơ hồ ngừng đập. Gã nghĩ đến một khả năng khác, đó là điều gã mong mỏi nhiều năm nay. Nhưng ngay sau đó, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhân luôn Lẽ nào tên ác ma đường thọ này còn gây ra chuyện kinh khủng như thế với gã? Trang một cường ba nhìn chằm chằm vào đường thọ, khóe môi rung rung lắp bắp hỏi. Mày, mày nói cô, cô ấy là người Nhật Bản Vậy cô ấy có, có... Gương mặt của đường thọ vẫn nở nụ cười thân thiết hiền hòa. Ta biết, ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất tiếc. Không phải, lẽ nào ngươi hi vọng điều đó vậy thì đúng là không bằng cầm thú rồi cường bà thiếu gia nó sinh ra bên bờ biển nhật bản trong một làng chài nhỏ từ bé đã ra biển đánh cá với anh trai điều kiện gia đình cũng không được sung túc cho lắm trong một cuộc bà nào còn nghe lọt tai những điều đó gã dội truy vấn mày biết ta muốn hỏi gì ư mày thật sự biết ư đường thọ nở một nụ cười nhiều ý nghĩa nói đương nhiên ta đã nói rồi Cuộc chiến giữa hai thế lực lớn này bắt đầu từ rất lâu trước khi ngươi ra đời lận. Giả lại, ta nghĩ ngươi cũng phát hiện ra rồi. Cặp mắt của nó, đặc biệt là ánh mắt ấy rất giống với một người nào đó. Phải vậy không? Ở trên ta vừa mới nói xong, khi đi khắp thế giới tìm chìa khóa của Địa Khung a ta đã phát hiện ra được một thứ không ngờ đến. Thứ ấy chính là con bé này. Ánh mắt của nó rất giống với người ấy hoặc nhìn hết sức thuần khiết vô tội. Tuyệt đối là dạng ai ai nhìn cũng thấy thương hại hết. Trác một Cường bà không sao kìm nén nổi nữa. Gã bật người lao dút tới như một mũi tên. Gầm lên, quát hỏi. Mày biết em gái của tao à? Nó ở đâu chứ? Lần này gã phóng tới rất nhanh. Mơ khinh không kịp ngăn cản. Chỉ thấy thân hình của Trác một Cường bà loáng lên một cái đã tới trước mặt của đường thọ. Chẳng ngờ gã nhanh Đường thọ còn nhanh hơn. Trang một cường ba dương tay phải ra, dũng định tóm lấy đường thọ, hoặc là trực tiếp ra đoàn tấn công. Nhưng đường thọ chỉ khẽ nhấc tay trái lên, mua bàn tay hất nắm đấm của trang một cường ba lên cao, kế đó cổ tay trầm xuống. Trước khi trang một cường ba kịp áp sát vào người, y đã tóm lấy cổ áo của gã với tốc độ nhanh khó bề mà tưởng tượng, rồi thuận đà nhấc lên, dơ cả người gã lên cao quá đầu. Trái Mò Cường bà cao hơn đường thọ cả cá một cái đầu Vậy mà y bảo nhất gã lên Là nhấc bổng lên luôn Nhẹ như không vậy Vấn đề cuối cùng Đúng lúc đường thọ vừa nhấc Trái một Cường bà lên Pháp Sư Á La liền mở miệng Từ khoảnh khắc khi Trái Mò Cường bà xông về phía đường thọ Pháp Sư và Lữ Kinh Nam Đã kinh ngạc nhận ra Đường thọ ra tay rõ ràng còn nhanh hơn Lúc y tấn công Pháp Sư Á La nữa Mà y mới chỉ dùng tay trái Rút cuộc thì tốc độ cực hạn của y có thể nhanh đến chừng nào. Lúc này bọn họ đều đã đứng trên bậc thang xoáy ốc, men theo bức tượng nhưng vẫn còn cách mặt đất khoảng hai ba chục mét. Nếu đường thọ thật sự ném trắc mọc cực ba xuống dưới, chắc chắn gã không chết cũng trọng thương. Vì vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một tia chốp lóe lên ấy, Pháp Sư A La đã thốt lên một câu nói như thế. Ông đã nắm được phần nào tính cách của tên đường thọ này. Y thuộc loài người, lúc nào cũng mang tâm thái mình là kẻ cao cao tài thượng, ngạo nghễ nhìn xuống tất thảy mọi thứ trên đời. Y cho rằng mình đã giành được thắng lợi cuối cùng, nên lúc này Y đang nôn nóng giải thích cho tất cả mọi người ở đây biết toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào, nhằm thể hiện với người khác trí tuệ cũng như sức mạnh không thể kháng cự của mình. Với thân phận của Pháp Sư, nếu ông biểu thị vẫn còn việc mình chưa thể hiểu nổi, nhất định sẽ thỏa mãn được lòng ưa hư dinh của y. Quả nhiên, pháp sư A vừa cất tiếng, cánh tay đang tóm trác một cường ba nhấc lên cao của đường thọ liền dừng lại. Kế đó, y đặt trác một cường ba xuống mé bên kia cầu thang, bàn tay đặt lên ngực của gã, nắm tay xòe rộng đẩy một cái. Trác một cường ba loạn choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ đường thọ tạm thời không muốn giết cường ba thiếu gia lúc này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tảng đá đè nặng trong lòng của Pháp Sư Á-la cũng rơi xuống. Ông thở ra nhẹ nhẹ hỏi, Ta muốn biết tại sao ngươi tốn bao nhiêu công sức, bố trí ra một kế hoạch lớn như vậy. Rốt cuộc, muốn có được thứ gì chứ? Ta, chúng ta, mỗi một người đến nơi này đều có mục đích riêng. Ta và Lữ Kinh Nam là vì thánh điển của thánh giáo, cường ba thiếu gia vì tìm kiếm tử kỳ lân. Mơ khiền muốn tìm thấy nơi gia tộc y canh giữ, Còn những thế lực khác đều bị báo vật trong bạc ba la thượng miếu thu hút. Nhưng vừa nãy ta quan sát ngươi, thấy ngươi không giống bất cứ người nào ở đây. Nói thật lòng, khi lần đầu tiên nhìn thấy những món châu báu tuyệt thế này, ngay cả ta và cảnh nam cũng không khỏi thoáng động lòng. Nhưng mà ngươi từ đầu chí cuối, thậm chí còn không thèm để mắt đến chúng lấy một lần. Mà để bố trí được cục diện này, ngươi cũng đã bỏ ra không ít vừa nãy chính ngươi cũng nói rồi để làm hai món đồ ngụy tác ngươi có thể tùy tiện bỏ ra mấy chục triệu có thể khẳng định ngươi không đến đây vì vàng bạc châu báu ta nghĩ ngươi cũng không phải đến vì thánh điển của giáo phái chúng ta vậy ngươi rốt cuộc có mục đích gì lúc này đường thọ vẫn mặt đối mặt với trang mặt cường ba y dịu giọng nhẹ nhàng khuyên dạy trang mặt cường ba trước Đừng xung động. Chúng ta làm việc bao giờ cũng phải nghĩ ngợi cho kỹ. Phải có phong độ, phải đường hoàng quân tử, chớ nên động một chút là dùng bạo lực bừa bãi. Cường bà thiếu gia, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh. Những kẻ xung động xưa nay đều phải chết trước. Giả lại còn liên lụy đến đồng bạn của hắn nữa kìa. Trang bà cường bà đã bình tĩnh lại. Từ giây phút bị đường thọ một tay nhấc bổng lên quá đầu, gã đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi bởi gã đột nhiên nhận ra khi mình đối mặt với đường thọ cảm giác cũng hệt như khi đối mặt với lữ kinh nam lần đầu tiên lúc vừa gia nhập trại huấn luyện vậy đó là một thứ cảm giác bất lực mỗi động tác của gã mỗi suy nghĩ của gã dường như đều bị đối phương biết trước cả rồi thấy trong mắt cường bà không có dấu hiệu cuồng nộ tiếp tục tấn công đường thọ mới quay sang phía pháp sư á la gật nhẹ đầu lớn tiếng nói hỏi hay lắm Hành động tấn công của Trác Mộc Cường Ba khiến cho cả đội ngũ phải dừng lại. Lúc này gã đã bị đường thọ đi trước đích thân áp giải, đoàn người lại tiếp tục đi xuống các bậc thang. Tranh thủ lúc Pháp Sư A-La hỏi đường thọ, Lữ cái Nam khẽ nhúc nhích bàn tay đặt sau lưng. Từ chỗ eo hông ló ra bàn ngón tay, đồng thời liếc mắt nhìn sang phía mơ khiên một cái. Dùng ngón tay thể hiện loài mật mã mà chỉ có lính đặc chủng mới hiểu được. Lúc này chúng ta cần bắt tay chống lại kẻ địch chung. Mờ khình thấy bọn lính đánh thuê không chú ý đến y về Lữ gánh nam mới đáp lại. Hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đồng thời khóe mắt của y lại liếc về phía trái một cực ba và pháp sư A-la ngầm ám thị. Nếu không có bọn lính đánh thuê này, bốn chúng ta liên thủ, may ra có thể liều với hắn một phen. Lữ kinh nam nhíu mày, chia ra ba ngón tay ý bảo. Chỉ có ba người, pháp sư A-la đã bị thương nặng rồi. Sắc mặt của Mơ Kinh trở nên khó coi, y ngoảnh đầu lại thầm nhũ. Người mạnh nhất đã bị thương nặng, vậy thì hết trò rồi. Tên đường thọ này đâu có cùng một bậc với chúng ta. Lữ cái nam cũng đang nghĩ. Hắn vừa ra tay, liền làm cho Pháp Sư Á La trọng thương. Chắc chắn đã có tính toán từ trước. Mưu kế của tên đường thọ này quả thật là rất đáng sợ. Đường thọ đi trước nói, những thứ vàng bạc châu báu ngọc ngã ấy, giá trị của chúng thực ra là do nhân loại các ngươi ban cho mà thôi. Pháp sư A La nhíu mày không nói gì. Tên đường thọ này lại nói với cái giọng đó, mở mồm ra là nhân loại các ngươi, nhân loại các ngươi, nói như thế hắn không phải là con người vậy. Đường thọ không biết tâm tư của pháp sư A La lại tiếp tục dương dương từ đắc nói. Rốt cuộc giá trị của chúng như thế nào chứ? Giả sử trên thế giới này không có người giá trị của mấy cục đá vụng ấy trong mắt một con mèo, một con lợn rừng thậm chí còn không bằng một con chuột đồng hay là một củ khoai tây. Tại sao phải để mắt lên chúng chứ? Lại còn phải tỏ ra hân hoan sung sướng nữa chứ? Ngay cả trong giá trị quan của con người các người khi tiền tài tích lũy đến một mức độ nhất định cũng sẽ biến thành một đống chữ số chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải vậy sao? Hả? Và lại lựa chọn giá trị của vật phẩm thực chất hay hư ảo? luôn luôn chỉ là tương đối nếu nói bảo thạch có màu sắc đẹp mê hồn người thủy tinh cũng thế ta thậm chí có thể dùng thủy tinh tạo ra những màu sắc rực rỡ lung linh hơn nữa vậy tại sao thủy tinh lại rẻ như thế chứ vì nó nhiều thế nên phán đoán giá trị vật chất của con người nhân tố quyết định đầu tiên chính là số lượng kế đó mới là sự kích thích nó mang lại cho các giác quan còn về chuyện lấy vật đổi vật là nguyên lý đồng giá là chuyện sau khi con người được thể chế văn minh rồi. Giá trị quan của ta chính là hình thái nguyên thủy nhất của sinh vật. Thứ này có thể nhét đầy bụng hay không? Có thể khiến cho ta ngủ ngon giấc hay không? Có thể làm vũ khí, săn bắt mồi được hay không? Những thứ ấy mới là có giá trị. Ừ? Ta nói xa quá rồi. Đường thọ nghiêng đầu, nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên hỏi. Các ngươi có biết trên thế giới này có một loại bệnh dịch, Tỷ lệ tử vong là một phần trăm. Đáng sợ hơn nữa là nó không thể dự phòng. Càng không có vaccine gì cả. Đến nỗi khi nhắc đến loại dịch bệnh này người người đều phải biến sắc không. Nói tới đây y nheo nheo mắt ngoái đầu lại ánh mắt lướt qua tất cả mọi người quan sát bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ của họ. Trong một cường 3 Lữ Kinh Nam mấy người đều không hiểu đường thọ tự dưng hỏi câu này là có ý gì. Cả Mơ Kinh và Đường Mẫn cũng ngây người ra. Không biết đường thọ rút cuộc định nói gì Đường thọ dường như đọc được suy nghĩ của mỗi người Lần lượt phủ định Không phải ếch Bệnh ếch có thể dùng liệu pháp cốc tay Để kéo dài sinh mạng Không phải bệnh cho dại Bệnh chó dại trong một khoảng thời gian nhất định Vẫn có thể trị liệu giả lại vắc xin bệnh này đã rất hoàn thiện rồi Bệnh dịch hạch cũng thế Cái chết đen từng uy hiếp cả châu Âu giờ đây đã không thể gây sóng gió được nữa. Cũng không phải là bệnh ung thư, bệnh ung thư có quá nhiều loại, giả lại tỷ lệ sống sót của người bệnh cũng phụ thuộc vào chúng loại ung thư khác nhau. để ta gợi ý cho các ngươi một chút vậy thứ bệnh này bắt nguồn từ châu âu, nổi danh ở nước anh, là do con người tạo ra. thấy Mơ khinh thoáng biến sắc mặt, đường thọ lập tức chỉ vào y gật đầu nói: đúng rồi chính là thứ mà ngươi vừa nghĩ đến đấy bệnh bò điên nghiên cứu y học hiện nay đã chứng thực đó là một loại bệnh gây ra bởi rion rion thực ra không phải là virus gây bệnh nó còn nhỏ hơn cả virus đơn giản hơn khó đề phòng và phát hiện hơn nguyên lý hoạt động của nó lại càng phức tạp và khó lý giải hơn gấp bội các học giả nước ngoài phân nó vào loại hình á virus còn học giả trong nước thì cho rằng gọi là virus cũng không trùng xác nên gọi là hạt protein mang tính chất truyền nhiễm mới đúng. Kích thước của Orion chỉ khoảng từ 30 đến 50 nanomet không có axit nulic không có mảng tế bào thậm chí dùng kính hiển vi điện tử cũng không thể nhìn rõ kết cấu của nó được. Nhưng nó có thể khiến cho protein biến đổi về chất lại mang tính truyền nhiễm và di truyền. Cùng với việc đi sâu nghiên cứu thì người ta cũng phát hiện ra Loại vi sinh vật còn nhỏ hơn cả virus này có sức đề kháng kinh người đối với các nhân tố vật lý và hóa học. Đồng thời cũng có sức chịu đựng rất cao đối với tia tử ngoại chiếu xạ, sóng siêu âm, bức xạ điện ly hay là nhiệt độ trên 100 độ C. Ngoài ra, nó cũng gần như vô hình trước loại thuốc thử hóa học hay là thuốc thử sinh hóa hiện nay. Còn về mặt miễn dịch học, tuy rằng đại thực bào cũng có tác dụng phòng ngừa nhất định, Nhưng mà trong riêng ông lại không thể phát hiện được sự tồn tại của kháng thể dị tính. Nó sẽ không kích hoạt các interferon và cũng không bị ảnh hưởng bởi chúng. Điểm mấu chốt nhất là vị trí mà chúng ảnh hưởng trên cơ thể sinh vật tương đối đặc thù. Nó chủ yếu xâm chiếm chỗ này. Đường thọ co ngón tay lại thành hình khẩu súng lục Đầu ngón tay chỉ vào quỳ thái dư của mình, sau đó nói Nó ảnh hưởng đến não bộ và hệ thống thần kinh sinh vật nào mà mắc phải loại bệnh này trước tiên sẽ phải biểu hiện qua trạng thái thần kinh sợ hãi dễ nổi giận căng thẳng điên loạn. kể đó bắt đầu xuất hiện những động tác dị thường mất cân bằng ăn uống bài tiết thất thường cơ bắp rung rẩy cuối cùng là suy giảm chức năng của các giác quan vị giác cửu giác rồi thị giác thính giác xúc giác đều biến mất cả khi phát bệnh con bò vốn ngoan ngoãn hiền lành sẽ trở nên điên loạn tấn công bừa bãi, nên mới gọi là bệnh bò điên. Danh pháp y học của nó gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò. Đáng sợ nhất là trước khi phát bệnh, còn có một thời kỳ ủ bệnh. Với trình độ khoa học kỹ thuật và y học hiện nay, gần như không thể phát hiện ra riêng gây bệnh trong thời kỳ ủ bệnh này. Mà một khi đã phát hiện triệu chứng của bệnh, thì đa số sinh vật sẽ tử vong trong vòng 3 tháng không thể chữa trị. mật mã Tây Tạng, phần 159 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại đường thọ sau khi phân tích bệnh bò điên cho mọi người nghe. Sắc mặt của mấy người bọn trong một cửa ba đều trầm xuống. Mặc dù họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đường thọ muốn nói điều gì. Nhưng thứ mà y học và khoa học kỹ thuật hiện đại không thể phát hiện ra. Ngoài ri ông gây bệnh kia ra, cổ độc không phải cũng vậy ư Liệu hai thứ này có gì liên quan hay không? Đường Thọ lại đổi chủ đề câu chuyện hỏi Các người có biết Bệnh bò điên bắt nguồn từ đâu hay không vậy? Vào thế kỷ trước Kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục Các chủ nông trường châu Âu Vì muốn được lợi nhiều nhất Đã đem xương và nội tạng của những con bò bị giết Lấy thịt nghiền thành bột Rồi dùng để làm thức ăn cho những con khác trong đàn Đột nhiên người ta phát hiện Ở trong những con bò ấy xuất hiện các triệu chứng kỳ quái, đồng thời bắt đầu lây lan trên diện rộng. Đây chính là căn nguyên của bệnh bò điên mấy năm trước. Thực ra thì trước khi có bệnh bò điên, còn có bệnh dây điên, bệnh ngựa điên, bệnh hưu điên. Chỉ là người ta không thể phát hiện ra cơ chế phát bệnh mà thôi. Đối với cơ chế phát bệnh của bò điên này cũng có rất nhiều suy đoán và cách giải thích khác nhau. Có người thì nói con người cưỡng chế thay đổi tập tính của động vật ăn cỏ, cuối cùng dẫn đến protein trong tế bào của loài động vật này bị biến dị, hình thành bệnh dịch truyền nhiễm. Cũng có người nói trong tủy và não bò có chứa vật chất gây thay đổi trật tự của mã gen. Ngoài ra còn có rất nhiều giả thuyết kỳ quái nữa. Nhưng mà nói thế nào, về cơ bản mọi người vẫn công nhận rằng Lũ bò phát bệnh là do ăn nội tạng và xương cốt của đồng loại. Nếu như chủ thể của bệnh bò điên này đổi lại thành con người, các người cảm thấy sẽ như thế nào? Con người ư? Lữ cái nam thấy sống lưng lành toát, lẩm bẩm nói. Ý ngươi là... Người ăn thịt người à? Đường thọ nói với giọng hơi bất mãn. Nè, đừng làm ra vẻ kinh hoàng như vậy chứ... Ăn thịt người cũng đâu phải là chuyện đáng sợ đâu. Từ mấy vạn năm trước, khi mà tổ tiên loài người vẫn chưa đứng trên đỉnh của chủ sinh vật, con người thường xuyên trở thành thức ăn của các loài động vật ăn thịt khác. Khi thức ăn trở nên thiếu thốn, lại không thể săn bắt được các loài động vật khổng lồ. Thứ bọn họ ăn nhiều nhất chính là đồng loại của mình. Về sau xã hội loài người trở nên văn minh hơn? Nhưng trong những năm tháng đói kém nhất, hoặc khi bị dây khốn bởi ngọn lửa chiến tranh. Người ăn thịt người cũng là chuyện thường thấy. Và lại, trong trung y, có một vị thuốc gọi là tử hà Sa, Chẳng phải đến bây giờ người ta vẫn ăn điều điều đấy sao? Nói tới đây, y đột nhiên bật cười. Có điều, trong quá trình truyền thừa và phát triển của loài người cũng xuất hiện vài nhánh rẽ, phát triển ra một số dân tộc đặc biệt. Trên thế giới... Đến giờ vẫn còn một số chủng tộc coi việc ăn thịt người như một tập tục, hình thành nên một văn hóa ăn thịt người độc đáo. Những dân tộc này có một danh xưng thống nhất được gọi là những kẻ ăn thịt người. Đường thọ lạnh lùng nhìn thẳng vào trong một quần ba thẫn thờ kinh ngạc dĩ dòm hỏi. Kinh ngạc lắm sao? Bộ tộc qua ba mà các người trước nay vẫn nghiên cứu và tìm kiếm chính là một bộ tộc ăn thịt người. Có điều không giống với các bộ tộc ăn thịt người ở châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương. Họ không phải loại bắt được người liền giết mẫu ăn thịt. Ngược lại, họ chỉ ăn một loại người, chính là thân nhân của mình. Nghĩa là sau khi người qua ba chết già hoặc là chết bệnh, con cái của họ sẽ chia thi thể ra ăn hết, ăn càng sạch sẽ thì càng tỏ được lòng hiếu thuận với cha mẹ. Giống như một nghi thức mai táng long trọng bây giờ. Bọn họ cũng phải cử hành một nghi thức. Đây chính là tập tục mai táng được tranh cãi nhiều nhất trong truyền thuyết, dị táng. Trong tín ngưỡng của người qua ba, linh hồn và nhục thể của con người gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Khi người thân qua đời, nhục thể sẽ từ từ thối rửa. Một phần linh hồn của người chết bám trên nhục thể thối rửa ấy, cũng sẽ bị cầm cố và dày dò. Chính vì vậy, bọn họ liền xẻ thịt người thân ra ăn vào trong bụng. Như thế... Linh hồn của người thân sẽ vĩnh viễn ở bên linh hồn của họ. Mà trên cơ thể của những người thân đã qua đời ấy, lại cũng có linh hồn của tổ tiên họ. Vì lẽ đó, trên thân thể của mỗi người trong bộ tộc qua Ba đều có linh hồn của toàn bộ tổ tiên họ. Họ mang theo linh hồn của tổ tiên đi khắp thế giới. Dù làm việc gì, cũng đều có tổ tiên coi sóc, chúc phúc. Còn một phần linh hồn của người chết ở trên xương cốt. Vì vậy, họ đem xương cốt của người thân làm thành các dụng cụ như là bát hợp đựng đồ thức ăn đồ trang sức đeo bên người hoặc là các loại nhạc khí như vậy linh hồn của tổ tiên luôn luôn ở bên cạnh họ còn chuyện tập tục này sinh ra từ đâu truyền thừa xuống như thế nào thì hiện nay cũng không ai biết được trong đầu của Trác ma Cường ba chợt lóe lên một ý nghĩ gã lập tức nói sống chung với sói đây là tập tính của loài sói có lẽ tập tục này bắt nguồn từ lũ sói, còn về tín ngưỡng tinh thần kia, người Cú Cú Ơ, gã nhớ đến bộ tộc Cú Cú Ơ trong rừng rậm Nam Mỹ, nhớ đến những bộ lạc ăn thịt người ở đó, họ cũng có những tín niệm tương tự như vậy. lẽ nào là sự trùng hợp? hay chính là vị sứ giả đã đến cổ cách kia mang tín ngưỡng và quan niệm này đến châu Âu? điều này phải chẳng có liên hệ nào đó với sự suy tàn của nền văn minh Maya. Đường thọ vỗ vỗ tay nói Thôi, được rồi Lại nói lan mang đi xa quá Thực ra điều ta muốn nói là Trước khi bệnh bò điên nổi tiếng toàn thế giới Loại bệnh này được phát hiện sớm nhất Không phải ở bò hay là dê Nghe nói triệu chứng này được phát hiện sớm nhất Là ở một bộ lạc ăn thịt người Trên một quần đảo ở châu đại dương Bộ lạc này cũng có tập tục tương tự Tập tục dĩ tán của người qua bà Nội tạng và thịt của người chết đều bị họ hàng thân thích chia nhau ăn sạch. Trong bộ lạc ăn thịt người này, đôi lúc xuất hiện những người có bệnh trạng tương tự như bệnh bò điên. Tinh thần căng thẳng cực độ, dễ nổi giận, có ham muốn tấn công rất mạnh. Cờ bắp, co giật, rung rẩy, hành vi và ngôn ngữ dần trở nên thất thường. Kệ đó là đi lại không vững, phát âm kỳ dị, dù ăn bao nhiêu cũng vẫn luôn cảm thấy đói khác. Thân thể thì ngày một gầy guộc dần dần không còn cảm giác nữa cuối cùng thì tử vong khi có người mắc phải bệnh này những thổ dân ấy cho rằng kẻ đó đã bị thần Kuru ám vào đồng thời họ cũng biết một khi thần Kuru xuất hiện thần sẽ hút đi linh hồn của kẻ xấu số con người không thể nào kháng cự nổi về sao loại bệnh này được liệt vào danh sách các bệnh con người có thể mắc phải và được đặt tên theo cách phát âm của người địa phương gọi là bệnh Kuru Pháp sư á điềm tĩnh, cất tiếng. Ý của người là người qua ba cũng mắc bệnh Kuru Ừm, uhm, không phải. Đường Thọ nói, bệnh Kuru thật ra không đáng sợ. Tuy không có thuốc nào chữa được, nhưng mà tính truyền nhiễm của nó rất thấp. Ngay cả trong bộ tộc ăn thịt người, số người mắc bệnh này cũng chiếm số lượng rất nhỏ. Giả lại, chỉ cần không ăn thịt người mắc bệnh trong truyền máu hoặc là cấy ghép cơ quan thì gần như không bị truyền nhiễm. Dạ lại, ta cũng không có chứng cứ nào chứng minh rằng trong bộ tộc Qua Ba nhất định có người mắc bệnh Kuru. Ta chỉ nói rằng bọn họ và bộ tộc ăn thịt người mắc phải bệnh Kuru kia có tập tục gần giống nhau. Vì vậy, có khả năng sẽ có người mắc chứng bệnh tương tự như vậy. Chỉ có thế thôi. Bọn trong cường ba lấy làm nghi hoặc. Nếu đã không thể khẳng định người Qua Ba có mắc bệnh Kuru hay không, vậy người nói ra làm cái gì? Chợt nghe đường thọ đổi giọng nói. Nhưng mà các ngươi đừng quên rằng, người qua ba còn có một thân phần khác. Bọn họ chính là đạo quân ánh sáng. Gương mặt của đường thọ lộ ra vẻ khao khát. Chắc hẳn các người đã tìm hiểu được phần nào về đạo quân ánh sáng rồi. Bọn họ chính là một dạng bộ đội đặc chủng trong quân đội thời xưa. Thực ra gọi như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Đạo quân ánh sáng là một đơn vị lớn, có lẽ gần tương đương với cơ quan chuyên nghiên cứu phát triển trong quân đội ngày nay hơn. Một loạt các kỹ thuật như là cổ độc, kỹ thuật điều khiển và khống chế thú vật, thuật cơ quan, kỹ thuật sử dụng quả dược và việc nghiên cứu chế tạo vũ khí nóng, thuật dự báo, nè điều khiển thời tiết, phẫu thuật ngoài khoa, thuật chiến đấu cẩn thân, đều là để phục vụ cho chiến tranh. Mục đích tồn tại của bọn họ là để phục vụ mục tiêu thống nhất thiên hạ của quân vương Năm đó, họ nắm trong tay tư liệu sản xuất cũng như các lý luận học thuật tiên tiến nhất thế giới thời bấy giờ. Thậm chí, một số kỳ thuật cổ xưa đã thất truyền cũng được Đạo quân Ánh Sáng tìm lại nghiên cứu một cách thấu triệt. Trình độ khoa học kỹ thuật và các thủ đoạn phục vụ chiến tranh của họ đã vượt lên trên thời đại đó. Nhiều lúc ta thử nghĩ... Đường thọ đột nhiên nở một nụ cười thần bí rồi nói. Nếu như... chỉ là nếu như thôi... Năm đó trong bộ tộc Hoa Ba vừa khéo cũng có người mắc phải bệnh cu ru Vậy thì đạo quân ánh sáng đầy tinh thần nghiên cứu kia sẽ có thái độ như thế nào với căn bệnh này nhở? Bọn Trái một Cường Ba thấy điều biến sắc Nói theo cách của đường thọ đạo quân ánh sáng được lập nên vì mục đích thống nhất thiên hạ của quân dương Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa Nếu như trong quần thể bộ tộc Hoa Ba xuất hiện bệnh cu ru Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến sẽ là làm sao để lợi dụng được căn bệnh không thuốc nào chữa nổi này trong chiến tranh lúc này bọn họ đã đi được hai phần ba cầu thang hình xoáy ốc đường thọ nhìn xuống dưới mỉm cười nói tiếp để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nghe xong câu chuyện này các ngươi sẽ hiểu tất cả nói tới đây đường thọ ngừng lại một chút như thể đang sắp xếp lại ý tứ trong đầu rồi chầm chậm tiếp lời từ rất lâu rất lâu trước đây có một bộ lạc nhỏ bọn họ sống chung với bầy sói kế thừa sự hung hãn và đoàn kết của loài sói họ có tín ngưỡng của mình họ sùng bái bốn vị du dương họ cho rằng toàn bộ người trên cao nguyên này đều là hậu duệ của bốn vị du dương đó bốn vị du dương chính là thủy tổ của người cao nguyên vì vậy mà hậu duệ trực hệ của bốn vị du dương ấy trong bộ lạc này luôn được hưởng đãi ngộ giống như du dương vậy giả lại thủ lĩnh và lãnh tụ tinh thần của bộ lạc này cũng đều do bốn vị du dương luân lưu đảm nhận. Ban đầu, họ chỉ là một bộ lạc nhỏ ở Dương Triều Tượng Hùng, cũng không biết họ kiếm đâu ra được bốn vị gọi là hậu duệ trực hệ của tứ đại du dương kia. Hoặc có thể đây chỉ là một câu chuyện do bốn kẻ muốn làm thủ lĩnh bịa ra cũng không chừng. Chuyện này dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa. Tóm lại có một bộ lạc như thế, Thủ lĩnh của họ được gọi là Tứ Đại Du Dương. Các ngươi chỉ cần nhớ vậy là đủ rồi. vốn dĩ nếu không có đại sự gì xảy ra, bộ lạc nhỏ này cũng sẽ cùng với những người bạn sói của mình tiếp tục sống một cách bình lặng, đi săn bắn, trồng trọt, sinh con đẻ cái. Hoặc giả đến một ngày nào đó, họ sẽ bị bộ lạc khác thôn tính. Hay vì nhân khẩu mỗi ngày một ít đi mà tự biến mất khỏi thế gian. Thế nhưng đúng vào lúc này, Trên cao nguyên lại xuất hiện một người trẻ tuổi kiệt xuất, lập chí trong những năm tháng mình sống trên đời, phải thống nhất toàn bộ cao nguyên này về tay. Kẻ địch lớn nhất của Y chính là Dương Triều lớn mạnh nhất trên cao nguyên thổ bây giờ, Dương Triều Tượng Hùng. Muốn đánh bại Tượng Hùng, Y phải sở hữu một đội quân có thể đánh bại quân đội của Tượng Hùng. Khi ấy, một quý tộc phản loạn chạy trốn từ Tượng Hùng đã tiến cử bộ lạc nhỏ này với vị quân Dương trẻ tuổi kia nói với Y rằng, bọn họ sống chung với sói, thiên tính hung hãn, không sợ chết, lại không được Dương Triều Tượng Hùng coi trọng. Nếu có thể khéo léo lợi dụng bộ lạc này một cách hiệu quả, ắt sẽ lập được một cánh quân mạnh mẽ nhất. Nhất định, các ngươi sẽ thấy rất kỳ quái, tại sao lại không phát hiện ra sự tồn tại của một đạo quân mạnh mẽ như vậy trong bất cứ ghi chép lịch sử nào? Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đạo quân này được thành lập Dựa trên kiến nghị của hai dòng họ quý tộc đã phản bộ Dương Triều Tượng Hùng là Nương Thị và Di Thị. Sau này, việc xây dựng đội ngũ, huấn luyện, thống lĩnh cũng do hai gia tộc này chia nhau đảm nhận. Vị quân dương của Cao Nguyên kia hiểu rất rõ, Nương Thị và Di Thị trung thành với mình. Khi mình còn sống, bọn họ tuyệt đối không dám có những hành vi bồi phản. Nhưng dạng nhất đến một ngày, mình không còn nữa thì sao? Đạo quân ánh sáng là một thanh kiếm sắc bén tột cùng, dùng để đối phó kẻ địch thời đánh đầu thẳng đó. Nhưng nếu kẻ nào đó dùng tâm chỉ con dao đồ tể này về phía hậu vệ của mình, hậu quả thật khó bề tưởng tượng. Lúc đó, Cao Nguyên vừa được bình định, việc kiến lập dương triều mới phải dựa rất nhiều vào hai thế lực lớn nương thị và di thị. Muốn xóa sổ hai gia tộc lớn này ngay thời điểm đó, dù là thời gian hay quân bị, đều không cho phép. Vì vậy, khi thành lập đạo quân ánh sáng, vị quân dương trí tuệ siêu quần ấy đã đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt. Người ra lệnh là quân dương, thống lĩnh quân đội do người của hai nhà dương thị và di thị thay nhau đảm nhận. tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần của bộ tộc Hoa Ba đều bảo lưu lại. Như thế, quân quyền, dương quyền và thần quyền hình thành cơ chế tam quyền phân lập, ước thúc lẫn nhau đạt được một trạng thái cân bằng nhất định. Có lẽ tính toán của vị quân dương kia là sau khi hoàn toàn bình định cao nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức dân, đợi dương triều lớn mạnh, mới bắt tay triệt để giải quyết vấn đề quy thuộc của đạo quân ánh sáng, nắm lấy thanh kiếm sắc bén nhất này về tay dương tộc. Đáng tiếc, trời cao không cho ông ta nhiều thời gian như thế. Vì vậy mà cơ chế tam quyền phân lập độc đáo của đạo quân ánh sáng vẫn được bảo tồn mãi, đồng thời hai gia tộc nương thị và di thị cũng dần dần sinh sôi nảy nở liên hôn với dương thất thổ phồn cuối cùng bén rễ gắn chặt với cây đại thụ lớn nhất của dương triều thổ phồn đến mức không thể tách rời hai đại gia tộc này vẫn luôn là hai gia tộc lớn mạnh nhất dương triều thổ phồn cho đến khi dương triều này bị diệt vong chính vì cơ chế tam quyền phân lập này dưới dụng tâm và tính toán của các bên khác nhau Đạo quân ánh sáng dần dần thoát ly khỏi chiến tranh chính quy, chuyển hướng thành một đội quân chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hai đại gia tộc họ Nương và họ Di đã nhiều lần dùng đạo quân ánh sáng như một con dao găm sắc bén để mà tiêu trừ dây cánh của các thế lực đối địch trên chính trường, thậm chí còn chĩa mũi dao vào nhau. Trong cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và Bản giáo ở Thổ Phồn, việc thuyết giảng đạo lý là của các vị đại đức cao tăng Phật giáo và Bản giáo. Còn ra tay lại là chức trách của đạo quân ánh sáng. Sau này, vô số cuộc khởi nghĩa của nông nô cũng do hai bàn tay nhúm đầy máu tanh của đạo quân ánh sáng đi giải quyết. Lúc này, lãnh tụ tinh thần của đạo quân ánh sáng, Tứ Đại Du Dương, bắt đầu nghĩ lại về ý nghĩa tồn tại của cánh quân này. Lẽ nào đạo quân ánh sáng tồn tại để mà quỷ diệt tất cả? Sinh ra vì chiến tranh, tồn tại vì chiến tranh điều này thực ra lại mâu thuẫn với tính ngưỡng nguyên bản của họ bọn họ theo đuổi đạo tự nhiên sống chung với sói là vì họ coi sói như bạn họ cho rằng sói và người nên có địa vị ngang hàng cả hai loài đều là những thợ săn ưu tú nhất đều là những đoàn thể xã hội đoàn kết và hài hòa nhất mặt khác quân dương và các thống lĩnh quân đội lại yêu cầu đạo quân ánh sáng phải không ngừng mạnh lên những kỹ thuật tiên tiến nhất những cổ thuật đã thất truyền của các nước Đều tập trung về chỗ đạo quân ánh sáng Các phương pháp huấn luyện Vô nhân đạo nhất Đều được áp dụng lên bọn họ Thậm chí trẻ sơ sinh Vừa ra đời cũng phải tiến hành Những khảo nghiệm nghiêm khắc về thể chất Vừa mới học đứng Đã phải ở giữa trời đất băng giá Tiếp nhận khiêu chiến cực hàng Sức chịu đựng của con người Chẳng những vậy Họ còn được yêu cầu chế tạo ra Các loại thuốc khác nhau Có thể khiến cho cơ thể người trở nên mạnh mẽ hơn cũng có thể khiến cho người ta biến thành kẻ điên cuồng. Do yêu cầu của các đời quân dương, đạo quân ánh sáng không ngừng nghiên cứu một loại vũ khí siêu mạnh. Loại vũ khí này chỉ cần một người điều khiển, một khi ra tay liền gây ra cái chết của hàng nghìn, hàng vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa. Tốt nhất là chỉ có ảnh hưởng đến cơ thể người, còn kiến trúc và vũ khí đều có thể giữ lại hoàn hảo. Đạo quân ánh sáng từng nghiên cứu ra vũ khí nóng, có thể gây sát thương trên diện rộng, nhưng cũng không đạt yêu cầu của quân dương. bọn họ liền chuyển sang hướng những sinh vật nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy. đó chính là cổ độc. không ai biết được rốt cuộc họ đã tiến hành nghiên cứu như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định một điểm cuối cùng họ đã thành công. dựa theo miêu tả trong thư tịch cổ, đó là một thứ vật chất dạng bột phấn có thể lan truyền qua không khí, dòng nước thức ăn, nước sôi, cường toan, chất kìm mạnh đều không thể hủy diệt, cũng không có bất cứ phương pháp nào có thể trị liệu chứng bệnh do nó gây ra. Đặc biệt nhất là nó là vật sống. Khi xuất hiện một loại vật chất nào đó có thể gây hại với nó, nó sẽ tự thay đổi và điều chỉnh bộ máy phòng ngự. Nếu sử dụng loại vật chất kia với nó lần thứ hai sẽ hoàn toàn vô hiệu. Chẳng những vậy, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của đạo quân ánh sáng, Loại vật chất này đã được chứng thực chỉ có hiệu quả với cơ thể người, hoàn toàn không gây hại với bất kỳ giống loài nào khác. Nhưng các loài động vật có vú sẽ trở thành kẻ mang mầm bệnh, có thể tiến hành lây lan truyền nhiễm trên diện rộng. Khi loại vật chất này xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ lập tức biến cơ thể ấy thành môi trường để sinh sôi nảy nở. Sau vô số lần thực nghiệm và điều chỉnh, đạo quân ánh sáng đã khiến loại vật chất ấy Trước tiên xâm nhập vào phổi và đường hô hấp của con người. Như vậy, khi người nhiễm bệnh nói chuyện hay là hít thở, đều có thể lây lan chúng sang cơ thể khác. Đồng thời, bài tiết, giao hợp, truyền máu đều là những con đường lây nhiễm của loại vật chất đặc biệt này. Sau khi xâm nhập, chúng sẽ tiến vào hệ thống thần kinh và sinh sôi nảy nở trong tế bào thần kinh, khiến các cảm quan của người mắc bệnh dần biến mất. Cuối cùng xâm nhập đại não, khiến người đó trở nên điên loạn và chết trong đau đớn. Chẳng những vậy, dù kẻ mắc bệnh không chết ngay, thì đại não cũng bị tổn thương nghiêm trọng, biến kẻ đó thành một sinh vật hình người không còn chút trí tuệ nào. Tuy rằng trong cơ thể loài sinh vật hình người này, vật chất kia đã mất đi đặc tính truyền nhiễm qua đường hô hấp và các con đường khác, nhưng nó vẫn có thể thông qua di truyền, khiến cho đời sau, đời sau nữa, thậm chí là đời sau sao nữa, của người mắc bệnh cũng bị khiếm khuyết về trí lực. Có điều thành công này đã khiến cho họ phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Vào thời điểm đầu quân ánh sáng thí nghiệm thành công, bọn họ cũng phát hiện ra khuyết điểm của loại vật chất này. Nó không phân biệt địch hay ta, cũng không thể đề phòng, chỉ cần là người sẽ bị nó ảnh hưởng ngay. Vì vậy mà khi người đầu tiên nghiên cứu loại vật chất này xuất hiện triệu chứng căng thẳng thần kinh, dễ nổi giận, bắt đầu tấn công người khác Thảm kịch liền xảy ra Một phần tư đạo quân ánh sáng Bị xóa sổ trên thế gian này Cũng chỉ trong chớp mắt Các người phải biết rằng Với tư cách một cá thể chiến đấu Mỗi một người trong đạo quân ánh sáng Đều cực kỳ mạnh mẽ Ngay cả những người làm công tác nghiên cứu Cũng không ngoại lệ À phải rồi Đường thọ dường như đột nhiên Nhớ ra điều gì đó Giọng nói cũng phản phất chút hoài niệm Không phải các ngươi từng đến đảo quyền không tử đó sao? Ta thì không dám đến chỗ đó, vì theo ghi chép trong thư tịch cổ, đó là nơi đạo quân ánh sáng tiến hành huấn luyện và nghiên cứu. Khi tin tức, có người xuất hiện triệu chứng của căn bệnh truyền đến tai của Tứ Đại Du Dương, bọn họ liền quyết đoán, hạ lệnh cách ly toàn bộ đảo quyền không tự khỏi thế gian. Nghĩ lại, cảnh tượng năm xưa chắc hẳn là thảm liệt lắm mấy người bọn trong một cường Ba sau cùng đã hiểu ra tại sao lối vào đảo quyền không tự lại bị chôn lấp dưới mấy chục mét đất sâu dây xích dắt qua khe sâu dưới lòng đất cũng bị chặt đứt những bộ xương khô chất đầy như núi sau cánh cửa những vết máu vương vãi tất cả đều lặng lẽ thuộc lại một đoạn lịch sử bị lãng quên nghĩ tới đây cả mấy người đều cảm thấy không rét mà run đường thọ lại nói tiếp sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu các du dương của bộ tộc Hoa Ba bắt đầu nghĩ lại rút cuộc vận mệnh của bộ tộc họ sẽ như thế nào? Dạ lại, họ cũng cho rằng những thành viên chưa xuất hiện triệu chứng trong đạo quân ánh sáng cũng nhất định đã bị truyền nhiễm rồi. Việc xuất hiện chứng trạng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vì vậy, bọn họ đã quyết định cách ly toàn bộ đạo quân ánh sáng chuyển dời đến một nơi hoàn toàn cách biệt với thế gian mà họ tìm ra. Nơi ấy chính là sàn la trong truyền thuyết Đồng thời tạng dương đời cuối Lãng đạc mã Khi ấy thì cũng đã mài dao mài kiếm Chuẩn bị triển khai một cuộc đại đồ sát Với Phật giáo Các vị du dương nhìn xa trong rộng sớm Đã dự liệu được hậu quả của hành động này Đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ Không có chỗ giữa cuối cùng Là đạo quân ánh sáng Dương triều thổ phồn rốt cuộc Có thể kiên trì được bao lâu Trong cuộc đại biến động Và xung đột sắp sửa bùng lên này Một khi loạn lạc nổi lên, toàn bộ trí tuệ và văn minh từng tồn tại trên cao nguyên này, nói không chừng sẽ bị quỷ diệt trong lửa chiến tranh, tan thành tro bụi như dương triều tượng hùng khỏi xưa vậy. Vì thế mà thân làm người bảo hộ cho tứ phương miếu, các du vư dương đã đưa ra một quyết định khác. Khi đạo quân ánh sáng rời khỏi thế gian này, họ cũng mang theo toàn bộ báo vật và các điển tịch văn hóa trong tứ phương miếu. Đây chính là nguyên nhân bạc Ba La Thần Miếu xuất hiện. Tứ đại Du Dương không chỉ tượng trưng cho trí tuệ của bộ tộc Hoa Ba, mà còn là những cá thể mạnh mẽ nhất trong đạo quân ánh sáng và trong toàn bộ tộc. Bây giờ họ đã ước định rằng, vị Du Dương đang đảm nhiệm vị trí lãnh tụ tinh thần tối cao sẽ dẫn theo toàn bộ đạo quân ánh sáng tiến vào Sanila. Ba vị còn lại sẽ chia nhau trấn giữ ba phương hướng của Dương Triệu bảo vệ những phụ nữ, trẻ em và người già, không rời đi cùng đạo quân ánh sáng trong bộ tộc. Họ không ở lại trong bộ tộc, mà tránh xa tộc nhân. Bởi xét cho cùng, bấy giờ có rất nhiều nhân vật cấp cao trong dương thất đều biết rằng đạo quân ánh sáng nắm trong tay bí mật bất bại, bảo vệ tài sản và tri thức tích lũy nhiều năm của Dương Triệu. Vì những thứ này, những kẻ kiêu hùng thời loạn sẽ bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn. Nếu họ ở cùng tộc nhân, Lại không có đạo quân ánh sáng bên mình Cả nhân dù có mạnh đến mấy Cũng chỉ thu hút đại quân đến dây giết mà thôi Còn khi họ phân tán đi Trở thành cá thể độc lập Họ sẽ hòa mình vào bóng tối Trở thành vua ám sát Ác hẳn không có một vị thủ lĩnh nào Không sợ hãi bọn họ Mà khi đó Đạo quân ánh sáng ra đi Một cách hết sức bí mật Cũng hết sức quyết đoán Ngay cả người trong bộ tộc Cha mẹ vợ con cũng hoàn toàn không hay biết. Sau đây, chiến tranh quả nhiên là đã bùng nổ. Tuy rằng những vị du dương ở lại cho rằng bọn họ đủ sức uy hiếp những thế lực lớn mạnh kia. Nhưng khi chiến loạn cập kề, tất cả đều trở nên rối ren hỗn loạn. Bộ tộc Wa Ba không còn thanh niên trai tráng, cũng không tránh khỏi bị chà đạp, mà sự thật là quân phiến loạn trước đây gần như đều đã bị đào quân ánh sáng đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy mà dân chúng bình thường gần như không ai biết đến sự tồn tại của họ. Những người không biết đạo quân ánh sáng mạnh mẽ và đáng sợ nhường nào, dĩ nhiên cũng không biết Du Dương là ai. Ta đoán rằng những đứa trẻ đã trải qua chiến loạn của bộ tộc qua Ba kia, ít nhiều cũng từng nghe nói đến sự vĩ đại của đạo quân ánh sáng. Sau khi bị lăng nhục ức hiếp tự nhiên chúng sẽ không ngừng phấn đấu. Không biết bọn chúng kiếm đâu ra một phần không đầy đủ phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng, liền bước theo dấu chân tiền nhân, bắt đầu hành trình khổ luyện, dược lên cực hạn. Đám người này về sau phát triển thành một quần thể đặc dị chính là Mật Tu Giả. Tới đây, Đường Thọ lại phân tích về lai lịch của Đạo quân Ánh Sáng và cuối cùng sự nối tiếp của Đạo quân Ánh Sáng chính là Mật Tu Giả. Đường Thọ chỉ vào Pháp Sư A-La nói, các ngươi chỉ biết tổ tiên mình rất mạnh mẽ không ngừng khiêu chiến cực hạn vượt qua cực hạn nên các người cũng không ngừng lặp đi lặp lại những bài huấn luyện mà người thường không thể chịu đựng ấy nhưng mà các ngươi đều không biết tổ tiên của các ngươi năm xưa cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi e rằng bọn họ cũng không hề muốn dùng những cách thức phi nhân ấy để mà dày dò bản thân của mình đâu giữa trời băng đất tuyết để mình trần đi trên dây thép Ngồi xếp bằng trên dáng đống đầy đến nhọn. Mấy tháng liền không ăn không uống. Đấy đâu phải là huấn luyện. Phải nói là đang tự dùng cực hình với bản thân mình thì đúng hơn. Đường thọ cảm khái một hồi lại nói tiếp. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục câu chuyện đáng kể nha. Ba vị du dương ở lại thế gian. Một người lưu thủ phương Tây bảo vệ đảo quyền Công tự đã bị phong tỏa. Chắc là đề phòng bấy giờ có người tình cờ phát hiện ra đầu mối gì đó. Không cẩn thận, lại mở cửa đảo quyền không tự. Một vị khác thì ở phương Nam. Đó vốn là nơi gần khu vực quần cư của người Qua Ba nhất. Ông ta có thể cảnh cáo và áp chế một số thế lực tà ác có ý đồ với bộ tộc Qua Ba. Vị du dương cuối cùng lại đến Trung Nguyên. Ông ta muốn tìm kiếm phương pháp khống chế thứ vật chất kia trong nền y học bác đại tinh thâm của Trung Nguyên. Trong bốn vị vưu vương, ông ta là người duy nhất hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu loài vật chất đó, để có thể ứng dụng nó trong thực tiễn, bởi vì ông ta chính là người chỉ huy nghiên cứu và chế tạo ra loài vật chất kinh khủng ấy. Mơ Kinh và Trác một Cường 3 giật mình chấn động. Câu chuyện của đường thọ kể đã càng lúc, càng gần đến những gì mà họ biết rồi. Quả nhiên, đường thọ lại tiếp lời. Dị du dương ở lại phía tây là mạc bản ba con cháu của ông ta sau này đổi thành họ mạc khi mà cổ cách bị tiêu diệt hậu nhân của họ mạc đã theo giáo sĩ truyền giáo người bồ đào nha di cư sang phương tây đổi thành họ mơ khi đó chính là tổ tiên của ngươi mơ khi Dị du dương lưu thủ tại phía nam là trại bản ba con cháu của ông ta sau này đổi thành họ trại Đó chính là tổ tiên của người, Cường Ba Thiêu Gia. Vì vậy, tên đầy đủ của người lẽ ra phải là Trại Trác Mọc Cường Ba. con vị Du Dương tiến vào Trung Nguyên kia là Đảng Bản Ba. Ông ta đến Trung Nguyên, nhập gia tùy tục, liền đổi chữ Đảng thành chữ Đường. Đó chính là tổ tiên của ta. Ba người chúng ta đều là hậu duệ của Du Dương. Còn vị Du Dương dẫn đạo quân ánh sáng đến Sanila kia là đông bản ba bấy giờ ông ta đã để lại một vị sứ giả ở tam giang nguyên phụ trách truyền đạt tin tức giữa sanila với thế giới bên ngoài không cần phải nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên đó đúng thế bấy giờ bọn họ biết cách liên lạc với vùng đất cách biệt thế gian ấy thứ họ dùng để truyền tin là loài hạt cổ đen loài chim duy nhất có thể vượt đỉnh chomolung ma chúng có thể vận chuyển thư từ hoặc những món đồ không nặng lắm tổ tiên của chúng ta có trí tuệ vô biên phàm nhân tầm thường sao có thể hiểu được chứ vị sứ giả ấy chính là tổ tiên của vị sứ giả sau này xuất hiện trong lịch sử khi đó vị sứ giả ấy đã truyền đi một tin tức nội dung thế nào thì ta không biết tóm lại là sau khi nhận được tin tức ấy ba vị du dương còn lại đều nhất loạt lên đường đến đây vào thời điểm ấy con cái của họ đều đã thành niên Vì vậy, họ liền đem bí mật của gia tộc truyền lại cho con trưởng dòng chính. Vì những thông tin này được coi là tuyệt mật, bao giờ cũng chỉ truyền đạt miệng cho một người trước lúc lâm chung. Cứ truyền thừa như vậy, không biết đến thời điểm nào, liền thất truyền. Trên thực tế, bản thân việc ba gia tộc chúng ta trải qua nghìn năm vẫn duy trì được huyết mạch đã có thể coi là kỳ tích rồi. Còn chuyện bí mật của gia tộc bị thất truyền lại là chuyện hết sức bình thường được ghi lại rõ nét nhất trong các ghi chép lịch sử là tổ tiên của Mơ Hiền. Năm đó, khi sứ giả xuất hiện ở Dương Triều Cổ Cách, vị tổ tiên đó của người hiển nhiên đã hoàn toàn không nhớ gì về nguồn gốc của mình nữa. Ông ta chẳng những không bảo vệ bí mật gia tộc, ngược lại còn dẫn tiếng sứ giả đến gặp Cổ Cách Dương. Vì vậy, ông ta không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ kỹ những thông tin mà sứ giả mang đến đồng thời truyền lại cho con cháu đời sau các ngươi. Ông ta chỉ biết trên thế gian này có một nơi như thế, ở đó vàng bạc châu báu nhiều vô cùng vô tận, và ông ta có dòng máu của một nhân vật quan trọng ở nơi ấy. Còn tổ tiên của cường ba thiếu gia, cũng không ai biết họ đánh mất bí mật ấy từ bao giờ. Có điều các tổ tiên của người rõ ràng còn lãng quên triệt để hơn cả tổ tiên của nhà mơ khinh, Ngay cả bí mật mà sứ giả mang ra cũng không bảo tồn được, Tổ tiên của ta có thời gian truyền thừa dài nhất. Tối thiểu, khi vị sứ giả kia xuất hiện, bọn họ vẫn nhớ được bí mật ấy. Còn chuyện khi nào bí mật thất truyền thì ta cũng không biết. Những bí mật hôm nay ta nói với các ngươi đều là do ta đích thân tìm kiếm phát hiện ra. Đời cha ta, ông nội ta, cụ nội ta đều hoàn toàn không hay biết chút gì cả. Còn các ngươi, Đường thọ ngoảnh đầu về phía Pháp Sư ả la và Lữ Kinh Nam nói Những mật tu giả các ngươi Cũng chỉ biết gia tộc nhà trong Mộc Cường Ba có thân phận rất cao quý Người trong gia tộc này đời đời Đều phải được các ngươi âm thầm bảo vệ một cách nghiêm mật Nhưng mà các ngươi lại không biết Thân phận cao quý này đối với các ngươi rốt cuộc Có ý nghĩa gì Bọn người các ngươi vốn là những nô bọc của du dương Không ngờ lại hoàn toàn quên lãng ta và mơ khiên Gia tộc chúng ta cũng là chủ nhân Của các người đấy. Pháp sư A-la và Lữ kinh nam Nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào Chuyện đường thọ nói Họ hoàn toàn không hay biết Đương nhiên Cả pháp sư A-la và Lữ kinh nam Đều biết thân phận của cường ba thiếu gia Đúng như đường thọ đã nói Họ chỉ biết cường ba thiếu gia có thân phận cao quý Nhiệm vụ của các mật tu giả Là bí mật tu hành Bí mật bảo vệ Nhưng họ chưa bao giờ biết thân phận của gã rốt cuộc cao quý như thế nào. À! <cười> Đường thọ hình như sực nhớ ra chuyện thú vị, quay đầu lại nói với Trác Móc Cường Ba. Ngươi, ngươi chắc vẫn còn không biết, đúng không? Trong các mật tu giả có một thuyết về ký chủ, vật chủ và kẻ sống gửi. Bọn họ tự ví mình như một loại sinh vật ký sinh. Ý là linh hồn của họ nương nhờ vào ký chủ để mà tồn tại. Bọn họ sinh ra để bảo vệ ký chủ. Ý nghĩa tồn tại của họ chính là bảo vệ ký chủ không bị tử vong bởi những lực lượng ngoài nhân tố tự nhiên. Nói tới đây, đường thọ đột nhiên hạ thấp dòng xuống, ra vẻ thần bí. Ta nghĩ, chắc chắn ngươi không thể biết. Lữ canh nam, cô ta, chính là một trong những kẻ sống gửi vào ngươi đấy. Trang một cường ba giật nấy mình, kinh ngạc hướng ánh mắt nhìn sang Lữ canh nam. Lữ cái Nam miếm chặt môi Nhìn thẳng về phía trước Không nói một lời Đường thọ vẫn khe khẽ Thì thầm bên tai của Trác Mọc Cường Ba Có lẽ vào lúc ngươi khoảng 4 năm tuổi gì đó Cô ta đã biết sứ mệnh Cả đời này của mình là gì Cô ta khắc khổ rèn luyện Chịu đựng những bài huấn luyện Phi nhân tính là vì ai Cô ta sống vì ai Ý nghĩa tồn tại của cô ta là gì Mật tu giả Đúng là một quần thể kỳ quái bọn họ tráng màu cường ba hoàn toàn không còn biết đường thọ nói gì nữa trong đầu của gã mọi sự việc từ lúc gặp gỡ quen biết lữ Cánh nam trong khoảnh khắc bỗng hiện lên một cách rõ nét người phụ nữ mạnh mẽ như loài chim ưng ấy lúc đầu tiên xuất hiện trước mắt của tráng màu cường ba đã toát lên khí chất đặc biệt chỉ quân nhân mới có lần đầu tiên tranh đấu vì một chiếc vòng cổ khí thế của cô hùng hổ chẳng kém gì đấng tu mi trong phòng làm việc thái độ nghiêm túc và cố chấp lúc cô vùi đầu và đóng hồ sơ hết lần này đến lần khác trong ánh hoàng hôn cô đứng phía xa nhìn bóng gã và mẫn mẫn bên nhau còn mình thì cô đơn lẻ bóng để tìm kiếm đám người bị lạc lối trong rừng cô đã một thân một mình xuyên qua rừng rậm amazon trên tay chỉ có một con dao săn trong đồng băng trên nữ tuyết người phụ nữ kiên cường ấy dù bị đông thành đá cũng quyết không chịu mở miệng nhận thua. Cô, cô ấy là kẻ sống gửi vào gã ư? Con gã, gã là ký chủ của cô sao? Nhìn trái bọc cực ba ngẩng người ra, đường thọ sốt ruột đẩy ra một cái, cưỡng ép gã rảo chân đi nhanh hơn. Kể đó lại nói, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Loại vật chất mà đạo quân ánh sáng nghiên cứu ra ấy, về sau từng xuất hiện hai lần. Mà hai lần này, Đều liên quan đến vị sứ giả đã đến cổ cách kia Dẫu sao thì lúc bấy giờ Tất cả đạo quân ánh sáng đều đã bị cảm nhiễm Nhưng không phải tất cả bọn họ đều phát bệnh Chỉ có khoảng phần trăm số người xuất hiện triệu chứng rõ rệt thôi Mấy người bọn Mơ Kinh đều thăm nhủ. Vừa nãy chẳng phải người đã nói Một phần tư đạo quân ánh sáng đã biến mất rồi con gì Đường thọ dường như lại đọc được những gì Mà bọn họ đang nghĩ trong đầu bèn giải thích ta biết các người đang nghĩ gì? Chuyện này có gì lạ đâu. Chỉ có phần trăm đạo quân ánh sáng xuất hiện triệu chứng của bệnh. Nhưng mà vì hệ thần kinh và cơ thể của bọn họ đã bị vật chất đó biến đổi. Để ngăn ngừa những người này không thể không điều động 20% nhân lực của đạo quân ánh sáng cùng chết với họ. Có điều nhóm người di cư đến Sanila kia sau khi đến nơi liền bắt đầu một đợt nghiên cứu mới. Xét cho cùng, đó không phải là một nhóm người nhỏ Bọn họ đều có bản năng và khát vọng cầu sinh. giả lại, muốn khống chế được loại vật chất này, cũng cần phải nghiên cứu thấu triệt hơn về đặc tính sinh học của nó. Kết quả nghiên cứu đợt sau này cho thấy, quả nhiên những người ở Sanila cũng đều đã bị cảm nhiễm. Loại vật chất này đang ký sinh trong cơ thể của họ. Không phải họ không phát bệnh, mà là đang ở trong thời kỳ ủ bệnh. Khoa học ngày nay đã chứng thực, dù là bệnh bò điên hay là bệnh cu ru, cũng đều có thời kỳ ủ bệnh. Thậm chí ở một số trường hợp thời kỳ này có thể kéo dài đến hơn 30 năm. Có điều một khi phát bệnh thì tỷ lệ tử vong sẽ là một phần trăm không thể cứu chữa. Sau khi nghiên cứu vô số lần, cuối cùng Đạo quân Ánh Sáng đã hiểu được thêm về loại vật chất ấy. Trong đợt tác dụng đầu tiên của nó, số lượng những người đột nhiên phát bệnh thực ra rất nhỏ. Chỉ có một số người thể chất đặc biệt mẫn cảm mới xuất hiện các triệu chứng của bệnh thần kinh. Còn đại đa số những người còn lại chỉ xuất hiện triệu chứng tương tự như bị diêm đường hô hấp, ho, hắt xì, sốt. Ngắn thì 5-7 ngày, dài cũng không quá hai tháng. Sau đó triệu chứng sẽ biến mất, mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều trong thời gian người nhiễm bệnh bị cảm mạo, loại vật chất kia sẽ sinh sôi một cách bùng nổ, đồng thời lan tỏa trên diện rộng. Con người gần như sẽ bị lây nhiễm 100% nếu tiếp xúc với chúng. Sau đó, loại vật chất ấy sẽ tìm phục trong cơ thể người nhiễm bệnh, bắt đầu dịch chuyển đến hệ thần kinh theo một phương thức mà hệ miễn dịch không thể nào phát giác được. Cho đến khi phát bệnh lần thứ hai, thời gian kéo dài khoảng từ 2 đến 5 năm, cũng có nghĩa là từ lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng cảm mạo, tùy theo từng cá thể mà thời gian ủ bệnh khác nhau. Nhưng thời gian còn lại lâu nhất cũng không quá 5 năm. Lần phát bệnh thứ hai rất đáng sợ. Nghiên cứu của Đạo quân Ánh Sáng cho thấy, người bệnh đầu tiên là nguồn bùng phát lây lan loại vật chất đó, có thể truyền nhiễm cho người khác thông qua hô hấp, bài tiết và máu. Kinh khủng hơn nữa là qua thời kỳ ủ bệnh kéo dài mấy năm, loại vật chất ấy gần như đã chiếm cứu hoàn toàn não bộ của người bệnh. Vì vậy mà lần phát bệnh thứ hai này, người bệnh sẽ trở nên điên cuồng, hung bạo, tấn công tất cả mọi sinh vật có thể chuyển động một cách vô ý thức, Vì cảm quan của những người này đã bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thần kinh và cơ bắp không còn phối hợp hài hòa, nên động tác của họ cũng không được linh hoạt như trước. Nhưng cũng vì sự thương tổn của cảm quan và hệ thần kinh, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Vì vậy, cảnh tượng khi ấy thực sự cũng hơi tanh máu và đáng sợ. Mà lần phát bệnh thứ hai này sẽ có hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất chính là như ta vừa nói, đau đớn cực độ điên cuồng cực độ cuối cùng nếu không kiệt lực mà chết giữa lúc điên cuồng tấn công bất cứ sinh vật nào trong tầm mắt thì cũng vì đau đớn mà mất dần các dấu hiệu của sự sống ngoài ra còn một trường hợp khác chính là đại não bị tổn thương hoàn toàn nhưng lại không ảnh hưởng đến công năng vận động của họ những người này có thể đi lại ăn uống sinh đẻ sinh hoạt như người bình thường điểm khác biệt duy nhất là không còn trí tuệ Bọn họ chỉ còn giữ lại được những bản năng sinh tồn cơ bản nhất, nguyên thủy nhất của động vật Đồng thời tiếp tục di truyền loại bệnh này đến đời sau Về thời gian di truyền kéo dài bao lâu Theo tính toán sơ bộ của ta, có lẽ vào khoảng 300 năm Còn về khả năng truyền nhiễm Đạo quân ánh sáng cũng đã đi đến một kết luận tương đối Đại khái trong khoảng 1.000 người, chỉ có một người không bị cảm nhiễm Những người này có sức đề kháng tự nhiên Nhưng mà khả năng đề kháng này từ đâu mà có thì họ cũng không nói rõ được. Nhưng theo ta thì có lẽ là do tổ tiên của người này từ thuở ở vùng Mang Quang đã ăn rất nhiều thịt người. Vì vậy mà liền sinh ra kháng thể. Bằng cỡ lớn nhất chính là tứ đại du dương đều có khả năng đề kháng tự nhiên trước loại vật chất kia. Nói cách khác, ba người chúng ta cùng với các thành viên trong gia tộc đều có khả năng đề kháng trước loài vật chất ấy. Nó không có tác dụng gì với chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Rốt cuộc có chính xác hay không? Chưa thử qua thì không ai dám đảm bảo cả. Đường thọ dừng lại. Trái một Cường bà lạnh lùng hỏi. Câu chuyện của mày hết chưa vậy? Đường thọ cười cười đáp. Tất nhiên là chưa. Ta vừa nói đấy. Loại vật chất này về sau lại xuất hiện thêm hai lần nữa. Giả lại, cả hai lần này đều liên quan đến vị sứ giả truyền tống tin tức kia. Tình hình cụ thể là thế này. Năm ấy, sau khi đạo quân ánh sáng đến Sanila, liền bắt đầu xây dựng lãnh thổ của riêng họ ở đây. Phải biết rằng đại đa số cư dân sống ở Sanila này thời bấy giờ đều là các bộ lạc đã chiến bại trên cao nguyên, hoặc vô tình hoặc dựa theo truyền thuyết của tiền nhân mà tìm đến đây. Đối mặt với đạo quân ánh sáng vô địch, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng đạo quân ánh sáng đã trưng tập toàn bộ thanh niên trai tráng ở sanila này đi xây dựng bạc ba la thần miếu tốn hơn trăm năm mới hoàn thành đồng thời họ cũng không ngừng cố gắng tìm cách khống chế loài vật chất kia làm thế nào để phát hiện người sắp phát bệnh từ sớm làm cách nào để mà khiến người đã xuất hiện triệu chứng của bệnh duy trì được lý tính làm cách nào để mà kéo dài khoảng thời gian trước khi xuất hiện triệu chứng hoặc thời gian sinh tồn sau khi triệu chứng cảm nhiễm lần đầu xuất hiện dần dần. Đông bảng ba và hậu nhân của ông ta là lãnh tụ của toàn bộ nơi này. đến khi bạc ba la thần miếu hoàn thành, hậu duệ của Đông bảng ba cho rằng trải qua trăm năm phân tranh chiến loạn ở thế giới bên ngoài hẳn cũng đã kết thúc. giả lại ông ta cảm thấy mình đã tìm được một cách thức khống chế loại vật chất kia rồi. nói theo cách của chúng ta ngày nay thì họ đã phát hiện ra vaccine sống, giảm độc lực hoặc vaccine chết. Vì vậy mà ông ta quyết định thông báo cho sứ giả ở thế giới bên ngoài mời hậu nhân của ba vị du dương còn lại đến Sanila, mở cửa bạc ba la thần miếu để mà lấy các báo vật và kinh doanh của tứ phương miếu được đạo quân ánh sáng mang theo đến nơi này. Các người nhất định sẽ lấy làm lạ. Tại sao hậu nhân của đông bản bà không thể trực tiếp lấy những món châu báo đó ra cho xong Mà nhất định phải mời hậu nhân của ba vị du dương còn lại. À, chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc xây dựng bạc ba la thần miếu. Năm đó, sau khi đào quân ánh sáng tiến vào Sadila, liên tiếp có người phát bệnh, phá hoại rất nhiều. Đồng bản bà lo lắng những người còn lại có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Nói không chừng lại quỷ hoại hết những đồ vật trân quý mà họ bảo vệ. Vì vậy, mong ta bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một kho tồn trữ bảo mật tuyệt đối để mà cất dấu báo vật. cái kho ấy chính là nơi này và tầng phía bên ngoài mà các người vừa trông thấy. Lúc đó, Tứ Đại Du Dương đã tề tự về đây. Vì vậy, cơ quan quyết trì ở đây chẳng những yêu cầu có chìa khóa mà còn đòi hỏi phải dùng quyết mạch của ba vị Du Dương để khởi động. Đến khi cái kho tồn trữ này được xây dựng xong, Tứ Đại Du Dương mới lần lượt qua đời. Có lẽ trước khi vị bản ba cuối cùng rời khỏi thế gian, ông ta đã nhắc nhở hậu nhân của đông bản ba phải xây dựng một phần miếu khổng lồ để mà bảo vệ kho tàng này. trở nên để một kẻ tùy tiện cũng có thể đến đây được, dùng sức trâu phá hoại. Những thành viên còn lại trong đạo quân ánh sáng và những lao động bị họ trưng dụng đều có tín ngưỡng của riêng mình. Bọn họ sinh con đẻ cái ở đây, không ngừng làm việc, Từ đó mà bạc ba la thần miếu mới lấy kho tàng này làm trung tâm, bắt đầu mở rộng ra phía ngoài, quy mô càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành nên một tòa thần miếu như các người thấy bây giờ đấy. À, ta lại nói xa quá rồi. Thời đó các vị du dương đều có những người có đại trí tuệ và pháp lực vô biên. Bọn họ lại đem phần lớn những tri thức của mình sở hữu truyền lại cho con cái. Lẽ đương nhiên, họ cho rằng tất cả hậu duệ của mình cũng sẽ trở thành những người sở hữu đại trí tuệ và pháp lực vô biên. Trong tính ngưỡng của người qua ba, chỉ cần ba vị du dương tề tự là có thể quyết định được bất cứ việc gì trên thế gian này. Có điều e rằng, các vị du dương cũng không ngờ được, một nghìn năm sau, đám hậu duệ chúng ta đây không còn tin vào điều đó nữa. Bởi vậy năm đó, hậu nhân của đông bản ba phái người mang chìa khóa và bản đồ chỉ đường đến Sanila ra ngoài. Đồng thời cũng mang theo một bản sao luật của bản tổng cương ghi lại toàn bộ kinh sách cũng như châu báo được tàn trữ trong bạc ba la tầng miếu mà tứ đại du dương lưu lại. Bản tổng cương đó chính là thứ được các ngươi gọi là Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh bao la dạng tượng. Không gì là không có, nhưng mà kỳ thực nó chỉ là một bản tổng cương, một dạng hai nghìn bài tụng, lần lượt bao hàm một dạng hai nghìn quân mục, tỉ như Phật học. Đạo học, nho học, nông nghiệp, sinh vật, thủy lợi, luyện kim, chế tạo vũ khí. Đều chỉ có thể coi như một phân mục đơn lẻ mà thôi. Các ngươi hãy nhìn những ngăn kéo này mà xem. Nhìn những thư tịch kinh sách chất đầy bên trong đó mà xem. Một dạng hai nghìn phân mục đấy. Nơi này gần như đã thu thập kết tinh của toàn bộ trí tuệ từ thời đường trở về trước trên toàn thế giới. Có cả những thứ kỳ thuật cổ xưa mà khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa thể giải thích được. Có câu, châu báu có giá, trí tuệ vô giá. Vì vậy, các kinh thư điển tịch ghi chép lại những kỹ thuật tiên tiến nhất của thời đại đó đều được để ở tòa tháp trung tâm này. Đại điện ngoài kia chỉ cất giữ một số vàng bạc châu báu quý giá mà thôi. Còn về ba chiếc chìa khóa, chính là thứ để mở cánh cửa ngoài kia ra. Nói ra cũng thật kỳ quái. Tổ tiên của chúng ta đều đã quên hết bí mật kia rồi, vậy mà vẫn giữ được ba chiếc chìa khóa này, truyền thừa đến tận ngày nay. Ta nghĩ, có lẽ là vì bản thân tạo hình của ba thanh kiếm đồng này tượng trưng cho sinh thực và truyền thừa cũng nên. Lại nói về bản đồ, bản đồ được chia làm ba phần, cũng chính là ba món tính vật mà các ngươi khổ công tìm kiếm. Món tính vật đầu tiên là hai tấm bản đồ da sói, Lần lượt vẽ hai con đường Thông qua sông ngầm dưới đất Và thông qua núi tuyết để đến Sanila Tính vật thứ hai Là tòa thành được ánh sáng tòa chiếu Đó chính là tấm bản đồ địa hình Của toàn bộ vùng đất Sanila này Đồng thời cũng ghi chú tuyến đường Dẫn đến bạc Ba La Thần Miếu Sau khi từ thế giới bên ngoài Tiến vào Sanila này Còn món tính vật thứ ba Bấy lâu nay Vẫn luôn ở trong tay gia tộc của chúng ta Các người chưa từng thấy ta gọi đó là Ngọc Xích. Thứ này ghi lại các cơ quan và tuyến đường bên trong bạc ba la thường miếu. Ba chiếc chìa khóa và ba món tính vật này được mang ra trong hai lần. Lần đầu tiên, sứ giả đưa chìa khóa đến tay của tổ tiên ba người chúng ta. Nói thật lòng, ta cũng có chút khâm phục ý chí của người này. tuy nói, ông ta biết được phương vị đại khái của hậu duệ ba vị du dương, dương. Nhưng phàm là con người, ắt sẽ có lúc phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Giả lại tổ tiên của Mơ Kinh và người bây giờ Cũng đã quên hết bí mật và thân thế của gia tộc mình rồi Muốn tìm được tổ tiên các ngươi tuyệt đối không phải là chuyện dễ Mạnh mối ta tìm được cho thấy Để đưa ba chiếc chìa khóa này đến tay của tổ tiên chúng ta Vị sứ giả kia ít nhất cũng tốn mười năm trời Có điều đến lần thứ hai khi mang bản đồ ra thì dễ dàng hơn nhiều Nhưng khi ấy lại nảy sinh một tình huống ngoài dự kiến Khi đó chắc hẳn tổ tiên của Mơ Kinh đã chẳng hứng thú gì với sứ mệnh của gia tộc nữa. Ông ta đang lo mở đích lấy lòng cổ cách dương hy vọng là có thể trở thành một vị quan quyền cao chức trọng. Bởi vậy sau khi được chìa khóa ông ta đã nôn nóng đem đi tiến cống cho cổ cách dương. Một giọt máu có thể làm chiếc chìa khóa trông như thanh kiếm đồng hoàn toàn biến hình. Đừng nói là cổ cách thời bấy giờ cho dù là nước Mỹ ngày nay cũng không thể tạo ra được sản phẩm công nghệ độc đáo như thế cô cách dương dĩ nhiên là hết sức kinh ngạc đồng thời thân là hậu duệ của dương thất cổ cách dương cũng biết bí mật về đạo quân ánh sáng thế nên khi sứ giả đến tìm tổ tiên của mơ khiên lần thứ hai ông ta đã bị giữ lại cổ cách đường thọ nheo nheo mắt nhìn trái một cừu bà nói đại thiên luân kinh và hai tấm bản đồ da sói Lẽ ra phải được giao vào Tai tổ tiên của ngươi Cũng bị giữ lại cổ cách rồi Đương nhiên Cổ cách dương chỉ lấy lý do Muốn chiêm ngưỡng thần tích Để giữ sư giả lại Chứ không hề cưỡng chế cầu lưu Nguyên nhân thật sự khiến cho sự việc Xoay chuyển hoàn toàn như vậy Bắt nguồn từ bên trong Sanila vốn dĩ hậu nhân của Đông Bản ba cho rằng Ông ta đã sáng tạo ra thứ tương tự Như vắc xin sống, giảm độc lực Có thể chữa trị được thứ quái bệnh kia rồi Nhưng mà ông ta đâu biết Tri thức của ông ta so với Tứ Đại Du Dương quả thực là cách biệt quá xa. Năm xưa, tổ tiên ta đã dốc hết tâm lực nghiên cứu chế tạo ra loại vật chất này. Loại vật chất mà ngay cả tổ tiên của ta cũng không nghĩ được cách tiêu diệt. Làm sao lại dễ bị chinh phục như thế chứ? Chắc chắn tình huống mới mà họ phát hiện ra khi ấy là loại vật chất kia đã biến dị, khả năng tấn công mạnh mẽ hơn, càng dễ lây lan hơn. Hậu nhân của Đồng Bản Ba cũng là một người thông minh, ông ta lập tức nhận ra rằng vẫn chưa đến lúc mở cửa bạc ba la thần miếu bởi lẽ trước lúc lâm chung tứ đại du dương từng cảnh cáo hậu nhân rằng bên trong kho tồn trữ này không chỉ có toàn bộ châu báu của tứ phương miếu và thư tịch bao hàm văn minh cổ đại của toàn bộ thế giới mà còn tồn lưu tất cả thành quả nghiên cứu của đạo quân ánh sáng trong đó bao gồm cá thành tựu cao nhất một mẫu nguyên thủy của loại vật chất kia vì vậy ông ta liền truyền tin cho sứ giả hy vọng sứ giả có thể thu hồi chìa khóa và bản đồ lại. ta cũng không rõ thông tin này được truyền đến tai của sứ giả bằng cách nào. có lẽ ở Tam Giang Nguyên vẫn còn người lưu thủ. từ Tam Giang Nguyên dùng các loài chim như là bồ câu để mà đưa thư hoặc chim ưng để truyền tin. nhưng ông ta đã bỏ qua một vấn đề. sứ giả chỉ có thân phận người truyền tin làm sao có thể đòi lại thứ đã giao vào tay của chủ nhân được chứ? Mật mã tây tạng phần 160 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại đường thọ đang giải thích về nguồn gốc hậu duệ của tứ đại du dương, dương. Đường thọ nhìn sang Trang Mộc Cường Ba, rồi lại tiếp tục hé lộ một bí mật về gia tộc của Trang Mộc Cường Ba.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 Làm sao có thể đòi lại thứ đã giao vào tay của chủ nhân được chứ? Vị sứ giả ấy từng đến tìm tổ tiên của ta. Phỏng chừng tổ tiên của ta cũng không khác tổ tiên của mơ khiên là mấy. Sau nhiều năm sống giữa những người bình thường, họ đã sớm không còn nhớ gì về chức trách của mình nữa. Sau khi biết được trên đời này có một nơi như bạc ba la thần miếu, họ lại chẳng nôn nóng muốn đến đó xem sao. Làm gì có chuyện giao trả tính vật trở lại chứ? sứ giả không còn cách nào khác đành giữ lại đại thiên luân kinh và tấm gương đồng chưa giao đi đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo của hậu duệ đông bạn bà ông ta không hề biết vị hậu duệ của đông bạn bà ấy cũng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hậu quả của lần biến gì đó hết sức kinh khủng vị hậu duệ đó đã gần như tuyệt vọng ông ta bắt đầu tin chắc rằng từ khoảnh khắc loại vật chất ấy được sinh ra số mệnh đã định sẵn con người không thể chiến thắng nổi nó rồi thế nhưng trong bạc ba la thần miếu là kết tinh của trí tuệ nhân loại suốt bao đời nếu thu hồi bản đồ trở về sợ rằng người ở thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ tìm được nơi này nữa vậy thì ngọn lửa trí tuệ của tổ tiên loài người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong thần miếu song mặt khác nếu người không biết chuyện lại mở chiếc hộp ma quỷ chứa đựng loài vật chất kia ra thì cả nhân loại này sợ rằng không cần phải nói đến trí tuệ làm gì nữa, tồn tại hay là hủy diệt, đây có lẽ là một vấn đề năm xưa vị hậu duệ của đông bản Ba suy nghĩ nhiều nhất. Nếu nhân lực đã không thể quyết định được thì đành giao cho ông trời quyết định vậy. Cuối cùng, ông ta cũng hạ quyết định phân tán bản đồ đến chân trời góc biển. Sứ giả ý trời muốn loại vật chất kia được trở lại thế gian, vậy chứng tỏ rằng trời muốn tiêu diệt loài người không ai có thể thoát được. Còn trong trường hợp bản đồ và chìa khóa bị quỷ hoại vì nguyên nhân nào đó, tức là ông trời muốn xóa sổ bạc ba la thượng miếu, vậy thì cứ coi như là nơi này chưa từng được tồn tại đi. Đây chính là quyết định cuối cùng của vị hậu duệ đông bản bà đó. Đồng thời, ông ta còn làm ra một chuyện điên cuồng khác nữa. Ông ta giao một phần loài vaccine sống giảm động lực kia cho sứ giả, nói cho sứ giả biết toàn bộ nguyên quỷ sự tình. Sau đó yêu cầu sứ giả tìm một hòn đảo nhỏ cách ly với thế giới bên ngoài. Tốt nhất chỉ có một hai bộ tộc lạc hậu trên đảo. Khoảng chừng trăm người để mà thử nghiệm loại vaccine này một lần nữa. Ông ta vẫn không cam tâm. Khi đó nhân khẩu trên tận bình đại thứ ba đã điêu linh đến mức không thể tiến hành thử nghiệm một lần nữa rồi. Những chuyện sau này chắc hẳn là các người ít nhiều cũng đã điều tra được một chút rồi. Sứ giả không biết đã dùng cách gì thuyết phục được cổ cách dương để ông ta mang theo tấm gương đồng đến tận châu Mỹ xa xôi. Đồng thời phái 21 đệ tử chia tách Đại Thiên Luân Kinh ra phần tán đi khắp thế giới. Nhưng mà cổ cách dương này cũng rất giáo hoạt. Ông ta chia tách Đại Thiên Luân Kinh nhưng mà giữ hai tấm bản đồ da sói lại. Hơn nữa còn phục chế cả tòa thành được ánh sáng tòa chiếu là bây giờ Cổ Cách Dương đã có ý đồ với bạc Ba La Thần Miếu. Còn vị sứ giả kia đã thực hiện đúng theo yêu cầu của hậu duệ Đông Bản bà làm một cuộc thí nghiệm nhỏ ở châu Mỹ. Quá trình thí nghiệm thế nào thì ta không biết. Chỉ biết kết quả của lần thí nghiệm đó đã làm cho vị sứ giả kia hoàn toàn suy si sụp. Đồng thời, một nền nhân minh gọi là Maya cũng từ đó mà biến mất khỏi địa cầu. Ta đoàn chắc Vị sứ giả ấy đã được tận mắt chứng kiến Cái gì gọi là địa ngục trần gian rồi Sau khi sứ giả trở về cổ cách Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Mà cổ cách dương lại sở hữu được Chiếc hộp đựng phần vật chất còn lại Về sau Khi cổ cách gặp phải hòa diệt quốc vì quốc dương cuối cùng của cổ cách Một lòng quyết tử Đã mở chiếc hộp đó ra Vậy là cổ cách cũng biến mất trong lịch sử Trong các văn thư chính thức Của lạp đặc khắc có ghi lại là bọn họ đã phát động chiến tranh chinh phạt cổ cách, đồng thời giành thắng lợi trong cuộc chiến đó, nhưng lại không hề thống kê đại quân của họ đoạt được bao nhiêu châu báu, nô lệ ở cổ cách. Bọn họ chiến thắng, song không hề thu được chiến lợi phẩm nào. Thành thị của cổ cách thảy đều biến thành những tòa thành chết, cảnh phồn hoa quá thành quan phế độ nát, xác người ở khắp mọi nơi, cũng còn một ít người sống, nhưng mà bọn họ không biết mình là ai từ đâu đến có thể làm gì Côn nhân người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến vùng đất phía tây của tây tạng đã rất kinh ngạc trước mức độ lạc hậu và nguyên thủy của văn minh bộ lạc ở nơi này ông ta đã cảm khái thốt lên tôi thật không ngờ ở vùng đất cổ xưa thần bí phương đông này vẫn còn lưu tồn một chủng tộc nguyên thủy như thế bọn họ giống như đang sống trong thời kỳ đồ đá cũ vậy người người khoác gia thú sử dụng dụng cụ bằng xương, thậm chí còn không thể tự tạo cho mình một món binh khí bằng đá tử tế nữa. Thế nhưng, ông ta còn chưa biết, đây còn là kết quả sau khi bị văn minh ngoại lai can thiệp vào. Nghiên cứu của Đạo quân Ánh Sáng cho thấy, trước khi tác dụng di truyền của căn bệnh quái ác kia biến mất, có thể tiến hành can thiệp một cách thích đáng đối với những con người vô trí lực ấy. Nhưng kết quả của việc can thiệp là, Những người đó chỉ có thể mô phỏng lại những hành vi đơn giản nhất. Họ không thể phát âm, cũng không có ý thức tự ngã. huấn luyện họ đến mức độ cao nhất, cũng không vượt qua được nhân loại ở thời kỳ đồ đá cũ. Những người này chỉ mạnh hơn lũ khỉ một chút thôi, thậm chí còn không so được với tinh tinh. Sau này giải phẫu phát hiện, kết cấu đại não của những người bị di truyền căn bệnh kia khác với người bình thường. Đại não của họ hơi nhỏ hơn người bình thường, giả lại có một số phần tổ chức não đã bị suy thoái kỳ thực là ngày nay triệu chứng này cũng không phải hiếm gặp chỉ có điều không phải tầm tuổi nào cũng bị mà thường chỉ có ở người già chúng ta hay gọi là bệnh Parkinson nói tóm lại đây là một thứ vô cùng hay ho thôi được rồi chuyện đã kể xong chắc hẳn là các ngươi cũng biết ta đến đây vì thứ gì rồi phải không cuối cùng đường thọ thở hắt ra một hơi dài nhết mép lên nở một nụ cười thỏa mãn mấy người bọn trong băng cường ba không ai không tái mặt nếu trên đời này có một thứ như vậy nếu để thứ này mà lưu lạc ra bên ngoài thì hậu quả của nó thật vô cùng đáng sợ hậu quả ấy không phải là một khu vực hay một quốc gia nào có thể hứng chịu nó sẽ làm thay đổi tương lai của toàn thể nhân loại trong băng cường ba chợt nhớ lại bài thơ lưu truyền trong bộ tộc Ơ và Thôn Công Bố. Một khi máu tanh làm giấy bẩn bậc thang thánh miếu, dù số tai họa sẽ liên tiếp dán xuống khắp mọi nơi như cơn mưa đá khủng khiếp, thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. Đây há chẳng phải là một hậu quả đáng sợ trong lời tiên tri đó hay sao? Pháp sư A là lên tiếng chất vấn. Làm như vậy rốt cuộc người có lợi ích gì? Lợi ích à? Đường thọ nhếch mép lên cười khinh khỉnh. Không, các người căn bản không thể hiểu được ta. Các người không biết ta tồn tại vì cái gì. Người thấy ta giống như kẻ tìm đến nơi này vì lợi ích sao? Hả? Ta chỉ muốn hủy diệt toàn nhân loại nếu có thể khiến cho toàn nhân loại bồi tán cùng ta. Cho dù ta có chết đi, cũng coi như không tệ lắm bọn trao một Cường bà lại thêm một phen giật mình kinh hãi mơ khinh lấp ba lấp bắp hỏi tại tại tại sao chứ đường thọ từ từ cất tiếng giọng đanh thép như một viên thẩm phán đang tuyên án loài người là kẻ thù của toàn thế giới mỗi một người các ngươi đều có tội những kẻ đang sống đều có tội thế giới này vốn là một thế giới tự nhiên và hài hòa mỗi loài sinh vật đều có đạo sinh tồn của riêng chúng. Các chủ thức ăn xoắn bệnh lại với nhau tạo thành một vẻ đẹp hòa hợp. Thế nhưng kể từ khi sinh vật gọi là con người các ngươi xuất hiện, sự hài hòa ấy đã bị phá vỡ rồi. Loài người là thiên địch của tất cả giống loài trên thế giới. Còn bản thân các ngươi lại không có thiên địch. Các ngươi ngang nhiên chiếm cứ mắt xích cuối cùng của chủ thức ăn. Cái gì các ngươi cũng ăn được. Chuyện xấu xa gì các ngươi cũng làm được. Từ khi loài người xuất hiện, các giống loài trên thế giới biến mất nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Lũ các người lại không ngừng mở rộng lãnh địa, không ngừng cướp đoạt nguồn tài nguyên, thành thị của loài người càng lúc càng lớn. Mà thành thị của các ngươi, ngoại trừ đối với bản thân con người và những loài sủng vật do các ngươi nuôi dưỡng, gần như không thích hợp cho bất cứ loài sinh vật quan giả nào sinh tồn. Bản năng của các ngươi là tách mình ra khỏi thế giới tự nhiên. Các người tự cho mình có địa vị cao vời, có quyền định đoạt hết thảy. Đứng trước thiên nhiên, há chẳng phải các ngươi đã đặt mình vào vị trí của thần thánh rồi sao? Tài nguyên thiên nhiên phải trải qua mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu năm mới hình thành. Loài người chỉ cần mấy năm là có thể dơ vét sạch trơn. Kỳ quan thiên nhiên mất hàng triệu năm mới thành hình, con người có thể sang phẳng thành bình địa chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi Vì loài người chia thành nhiều quốc gia và sắc tộc khác nhau, nên mỗi quốc gia đều ra sức đề cao việc sinh sôi nảy nở, dân số càng lúc càng nhiều. Nhưng họ vẫn lo lắng người nước mình chưa đủ đông, khiến cho dân số thế giới bùng nổ. Mỗi một người sinh ra đều có ý thức xâm chiếm rất mạnh mẽ. Từ khi còn là một đứa trẻ ẩm ngửa, các người đã biết nắm chặt lấy thứ trong tay của mình. Mỗi một con người đều phải ăn rất nhiều sinh vật khác. Mỗi một con người đều muốn mở rộng không gian sống thuộc về riêng mình. Những thứ này từ đâu mà ra chứ? Không tên nào là không dương bàn tay về phía thiên nhiên. Nhu cầu của các ngươi càng lúc càng lớn, đối với bất cứ nguồn tài nguyên nào, loài người cũng chỉ biết cướp đoạt mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Cũng có một nhóm nhỏ ăn no rửng mỡ, Mới nhảy ra nói phải bảo vệ môi trường Và cân bằng sinh thái Thế nhưng thử hỏi Những lời bọn chúng nói có tác dụng gì hay không Loài người là một loài sinh vật duy nhất Không vì nhu cầu sinh tồn Và bảo vệ lãnh địa Cũng tàn sát lẫn nhau Loài người là loài sinh vật duy nhất Không vì sự tiếp diễn của chủng tộc Mà điên cuồng sinh sản Loài người là loài sinh vật duy nhất Chỉ biết lấy của thiên nhiên Mà không biết hồi báo lại thiên nhiên Loài người là tồn tại quái dị duy nhất trên thế giới này. Đường thọ chợt đổi giọng trầm biếm. Loài người sánh được với châu chấu không? Những nơi đàn châu chấu bay qua, cọng cỏ cũng không mọc được. Nhưng chỉ sau dâm ba năm, thiên nhiên sẽ hồi phục lại như xưa. Còn những nơi mà loài người, các ngươi đi qua, thậm chí cả lớp bề mặt cũng biến mất. Tất cả trở thành xi măng cốt thép Dù loài người có rời bỏ nơi đó mà đi, thì cả nghìn năm sau cũng không thể khôi phục được. Ta thường nghe các ngươi nói, trái đất là mẹ hiền. Nếu trái đất đúng là bà mẹ hiền thật, vậy thì loài người các ngươi chính là một thứ virus ký sinh trong thân thể bà mẹ ấy. Loài người là tế bào ung thư. Các ngươi không ngừng tự nhân bản chính mình, không ngừng xâm chiếm những lãnh địa khác, đồng thời phá hoại dùng đất đó. Cải tạo thành nơi chỉ thích hợp cho giống loài các ngươi sinh tồn thôi. Tất cả các ngươi đều lấy mình làm trung tâm, tỏa bức xạ độc hại của mình ra xung quanh. Gần như mọi quốc gia đều đề cao nhân trị, không ngừng cải thiện phúc lợi của con người. Tỷ lệ sinh đẻ hơi giảm xuống một chút là ra sức khuyến khích sinh đẻ. Nhu cầu của con người được thỏa mãn cực độ. Vậy toàn thế giới thì sao? Nếu quỳ hiếp đến sự tồn tại của con người thì dù có tiêu diệt toàn bộ sinh vật hữu cơ trên trái đất cũng không đáng tiếc chứ gì. Thế giới này không phải thuộc về con người mà hoàn toàn ngược lại. Con người thuộc về thế giới này. Con người các ngươi luôn luôn lấy mình làm trung tâm. Mọi chuyện thị phi đúng sai, mọi tiêu chuẩn đạo đức cũng đều xây dựng trên cơ sở lấy con người làm trung tâm. Vì nhu cầu của con người nên các người có thể thỏa sức chém giết các giống loài khác, thậm chí còn tiến hành đánh bắt bằng những phương thức mang tính quỷ diệt cả giống loài. Vì nhu cầu của con người, các người có thể dơ vét bốc lột tài nguyên thiên nhiên, hút máu địa cầu một cách vô độ, khiến cho sông hồ khô cạn, dầu mỏ kiệt cùng, rừng cây cháy rụi, mạch khoáng bị khoét rỗng. Vì nhu cầu của con người, cần quái gì quan tâm đến trời long đất lở, hay là giống loài khác bị quỷ diệt, khoa học kỹ thuật của con người càng phát triển sức phá hoại của các ngươi càng lớn con người càng ngày càng thêm đông đúc dục vọng của các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại mọi hành vi của loài người các ngươi đều đang hủy diệt toàn thế giới này vì vậy muốn cứu toàn thế giới nhất thiết là phải tiêu diệt loài người trước tiên đường thọ nhắm hờ hai mắt gian rộng hai cánh tay cảm khái nói ta thường nghĩ, tổ tiên chúng ta thực sự đã phát minh ra một thứ rất hay. Với trình độ khoa học ngày nay, đừng nói là hai tháng, chỉ cần hai tuần thôi. Với tốc độ lây lan của loại vật chất này, chỉ cần hai tuần là đủ để nó lan truyền đến bất cứ nơi nào loài người có thể đặt chân đến trên thế giới. Sẽ chỉ còn một phần nghìn dân số địa cầu sống sót. Trí thông minh nhất loạt đều trở về thời đá cũ. Vậy là thế giới này sẽ trở nên hài hòa. Trong một cường 3, mờ Kinh, Pháp Sư A la Lữ Kinh Nam, Đường Mẫn thấy đều ngây người ra. Con người trước mắt họ đây, những chuyện y thừa nhận mình đã làm, thoạt nghe đều hết sức là tà ác xấu xa, khiến cho người ta rỡn cả gây ốc. Nhưng giờ y lại đột nhiên nói, đó chỉ là đánh giá dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Đồng thời, y còn đề ra một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn vượt qua phạm trù nhân loại phóng tầm mắt nhìn rộng hơn trên thế giới này con người mới là một loại động vật tà ác và đáng bị tiêu diệt những mạch suy nghĩ trong đầu của trang mục đường ba trở nên hỗn loạn gã biết rất rõ những gì mà kẻ này nói là sai chắc chắn có điểm nào đó không ổn nhưng nhất thời gã không nghĩ ra điều gì để mà phản bác lại dục vọng của loài người vĩnh viễn không có điểm dừng Tồn tại của loài người là một sự quỷ hoại của toàn thế giới. Vì vậy, y y muốn quỷ diệt loài người để cứu lấy thế giới à? Y nói thế giới này không thuộc về loài người, loài người mới thuộc về thế giới này. Rốt cuộc là có gì không đúng chứ? Nhất định phải có điểm nào đó không đúng. đây Đây là tư tưởng kiểu gì vậy? Cho dù là chủ nghĩa khủng bố cực đoan Cũng không đến mức muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại kia mà Chỉ có những tà giáo Theo thuyết ngày tận thế trong truyền thuyết Mới tuyên truyền loại lý luận Diệt tuyệt nhân loại thế này 13 kỹ sĩ bằng tròn Rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Rốt cuộc bọn họ Truyền bá loại tư tưởng gì Cho các thành viên của mình vậy? Không Sợ rằng ngay cả các tà giáo Theo thuyết ngày tận thế Cũng không đáng sợ bằng bọn họ Mỗi một câu một chữ đều điểm thẳng vào nhược điểm của nhân tính. Loài người không cần biết phải tồn tại. Sự tồn tại của loài người chỉ mang đến hủy diệt và phá hoại. Không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Không, nhất định, nhất định là có gì đó không đúng ở đây. Lúc này thì đường thọ chật vẫy tay với Trác mặt cường ba, nhẹ nhàng, dù hoặc. Gia nhập với ta đi, cường ba thiếu gia ta và ngươi giống nhau, chúng ta đều có thân phận du dương, chúng ta mới là lực lượng đại diện cho chính nghĩa. đương nhiên, chính nghĩa này không chỉ đối với loài người mà ở phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều, là chính nghĩa của toàn thế giới. Chúng ta có thể cùng nhau khai sáng một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này không do ý chí con người dẫn dắt nữa, tất cả đều phù hợp và thuận theo quy luật của đại tự nhiên. Mỗi một giống loài đều có đạo sinh tồn của riêng chúng, mỗi một giống loài đều có giá trị hợp lý của chúng. Đến nơi cần đến, đi nơi cần đi, đó mới là một thế giới hài hòa và hoàn mỹ chứ. Đến đây, ngươi có muốn biết chân lý của vũ trụ hay không vậy? Ánh sáng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm, bóng đêm mới là vĩnh hằng. Trả một cường bà lại giật thoát mình. Câu nói cuối cùng của y, cha gã, cũng đã từng nói qua. Ánh sáng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng đêm mới là vĩnh hằng Gã còn nhớ rất rõ, nhưng bây giờ cha gã còn nói thêm một câu nữa, khiến cho ý nghĩa của câu nói khác hẳn với ý tứ mà đường thọ muốn biểu đạt, thậm chí ngược lại. Nhưng lúc đó cha gã nói gì chứ? Trong một cường bà đang lúc căng thẳng, không sao nhớ lại nổi. Lúc này thì Pháp Sư Á-la là người đầu tiên tỉnh trí lại Ông hỏi ngược lại đường thọ Người, người sao lại có suy nghĩ như vậy Chẳng lẽ ngươi không phải là người sao người à Đường thọ đùng đùng nổi giận Hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi Đừng có đem ta ra mà so sánh những sinh vật đê tiện các ngươi Y nắm chặt bàn tay trái lại Ta mạnh mẽ hơn các ngươi Rồi y chỉ vào đầu của mình, ta có trí tuệ hơn các ngươi. Năm 18 tuổi, ta đã dùng ba thân phận khác nhau lấy được ba học vị tiến sĩ thuộc ba lĩnh vực khác nhau ở ba trường đại học khác nhau. Rồi y lại chỉ vào những người trước mặt và sau lưng của mình. Ta có thể thao túng vận mệnh của các ngươi, mọi hành trình và kế hoạch của các ngươi đều được tiến hành theo sắp xếp của ta. Chỉ có Thượng Đế mới có năng lực như vậy, phải không? hả nếu ở thời cổ ta chính là thần ta là vị thần độc nhất vô nhị ta không phải là người mơ khinh chửi thật trong bụng thần thần cái cục cức ấy trong tổ chức 13 ba sĩ bằng tròn tùy tiện chọn ra đây một trung đội trưởng đại đội trưởng sợ rằng mày còn chẳng dám đánh rắm mới chứ chẳng qua chỉ ra vẻ trước mặt bọn ta thôi Có một luồng điện chạy dọc thân thể của Trang Mọc Cường 3. Gã đột nhiên tỉnh táo nhận ra, kẻ đứng trước mặt mình là một tên điên hoàn toàn, một tên điên thực sự. Đây là một dạng điên cuồng khởi nguyên từ tính ngưỡng. Đáng sợ hơn là tên điên này lại giữ được lý trí tỉnh táo hơn bất cứ người bình thường nào khác. Chẳng những vậy, tri thức của y cũng phong phú hơn người bình thường gấp bội. Đây mới là điều đáng sợ nhất đồng thời trong mặt cường ba cũng hiểu rõ ánh mắt đầy vẻ u uất lại thoáng chút thương hại của đường thọ có ý nghĩa gì y nhìn người ta chẳng khác nào nhìn một con kiến đã chết y tự nhận mình là thần cao cao tại thượng y nhìn con người cũng giống như con người đang quan sát một loài thực vật nguyên thủy bậc thấp vậy cho dù trước mặt của y có chết bao nhiêu người xảy ra sự việc tàn nhẫn đến chừng nào y cũng chỉ hờ hững quan sát Chẳng khác nào con người nhìn hai đàn kiến đánh nhau vậy thôi. Đây chính là ánh mắt của đường thọ, coi mạng người như mạng kiến, như cỏ rác. Không, sợ rằng trong mắt của y, mạng người thậm chí còn không bằng mạng một con kiến hay là cỏ rác. Trên đời này sao lại có một kẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ y không phải do cha mẹ sinh dưỡng hay sao? Nghĩ đến cha mẹ đường thọ, trong óc của trái bằng vườn ba đột nhiên lóe lên một ý nghĩ gã loáng thoáng nhớ rằng cha mẹ đường thọ chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Lúc mới biết thông tin này gã cũng không cảm thấy gì. Nhưng giờ đây liên tưởng đến thân phận du dương của đường thọ, rồi việc em gái của mình bị bắt cóc và cả cuộc chiến kéo dài mấy chục năm giữa mười ba kỳ sĩ bằng tròn và mật tu giả. Vì vậy mà vụ tai nạn xe cộ kia, sợ rằng cũng không phải là tai nạn. Nghĩ tới đây trác mọc cường ba không kìm được buộc miệng hỏi cha mẹ của mày vụ tai nạn xe cổ đó đường thọ đưa mắt nhìn trác mọc cường ba như thể vừa phát hiện ra một đại lục mới y cảm thấy rất bất ngờ trong tình huống này không ngờ gã vẫn duy trì được tư duy cẩn mật đến thế lại còn liên tưởng được đến cái chết của cha mẹ y năng lực tư duy này cơ hồ sắp sánh được với ta rồi đấy tên trác mọc cường ba Khoảng thời gian hắn một mình ở tầng bình đại thứ ba, rốt cuộc, rốt cuộc là đã xảy ra biến dị gì chứ? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thôi. Nghĩ đoạn đường thọ trả lời, đúng, chủ đó không phải là tai nạn, là do người của 13 kỳ sĩ bằng tròn gây ra. Trang một cực bà lại càng không thể hiểu nổi, gã hỏi tiếp, vậy mày vẫn còn bán mạng cho bọn chúng sao? đường thọ ngược lại cũng lộ ra nét mặt như thể chính y cũng thấy khó hiểu trước câu hỏi của tráng mọc Cường bà cha mẹ ta và ta có quan hệ tất yếu gì chứ chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói mẹ và con chẳng qua chỉ là quan hệ giữa túi đựng thóc và hạt thóc còn cha và con cũng chỉ là quan hệ giữa máy gieo hạt và hạt giống thôi sao hả thóc có thể đựng trong bất cứ cái túi nào Hạt giống cũng có thể tùy tiện bỏ vào cổ máy gieo hạt nào cũng được. Ta chẳng qua chỉ mượn thân thể của họ để mà đến với thế giới này mà thôi. Từ khi cuốn rốn đứt đoạn, ta đã là một sự tồn tại độc lập. Trên trời, dưới đất, duy ngã độc tôn. Dù cha mẹ ta là ai, ta cũng là vị thần độc nhất vô nhị đấy. Trong một cường bà lại thêm một lần chấn động. Gã không thể ngờ đường thọ lại điên đến mức độ này. Sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, 13 kỳ sĩ bằng tròn rốt cuộc đã làm gì với đứa bé trai 11 tuổi ấy chứ? Rốt cuộc đã phải trải qua những điều gì mới khiến cho một người trở thành điên cuồng đến vậy. Đáng sợ nhất là bọn họ lại có thể khiến cho kẻ liều mạng học tập, không ngừng làm bản thân mạnh mẽ lên, mà tất cả mọi việc kẻ ấy làm, không ngờ lại chỉ vì hủy diệt toàn bộ loài người. Nhắc lại đường thọ,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 Nếu đường mẫn này chỉ là một người thế thân được đường thọ tuyển lựa để làm mê hoặc gã, vậy thì em gái của y đâu? Đường thọ đúng là có một cô em gái kia mà. Nếu y đối với cha mẹ sinh thành ra mình, còn có thái độ như thế, vậy thì em gái của y. Gã lại hỏi tiếp. Vậy còn em gái của mày đâu? Đường thọ mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng ưa nhìn, nhẹ nhàng nói. Em gái của ta... Hồi đó 16 tuổi, ta đã luộc nó lên ăn hết rồi. Trong ánh mắt kinh khủng của đám người trước mặt, Đường Thọ hờ hững nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. Bản thân là vị chân thần duy nhất, số mệnh đã định sẵn ta là tồn tại cô độc và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Ta chỉ tuân theo truyền thống của tổ tiên để linh hồn của em gái vĩnh viễn ở bên ta mà thôi. Thế chẳng phải là tốt lắm sao? trang một cường bà không tài nào hiểu nổi nữa chỉ có thể khẳng định một điều cái thứ đang đứng trước mặt gã đây tuyệt đối không phải là người mà mà là ma quỷ không nó còn khủng khiếp hơn cả ma vương trong truyền thuyết đáng sợ nhất là nó luôn khoác lên lớp vỏ ngoài của con người khi nó nói chuyện không bao giờ để lộ ra nét mặt hưng phấn hay là rồ dại ngay cả lúc pháp sư ả la nói nó cũng là người Chẳng qua nó chỉ hơi nổi giận mà thôi. Từ đầu chí cuối, nó luôn giữ cho mình một bộ dạng khiêm hòa, nhã nhặn như một bậc quân tử đường hoàng. Thoạt nhìn bề ngoài, nó còn văn minh, còn lịch sự hơn hai kẻ quần áo rách rưới bẩn thỉu như Trá một Cường Ba và Mơ Khiền. Thậm chí, mỗi lời của nó nói ra còn toát lên khí chất của trí giả hay quý tộc. Rốt cuộc kẻ này là con quái vật như thế nào đấy? Rốt cuộc, nó là dạng tồn tại cứu gì. Lúc này Đường Thọ đã lại nói tiếp bằng ngữ điệu trầm bổng du dương của y. "Nhìn đi, chúng ta đến rồi, di sản của tổ tiên để lại cho chúng ta, lễ vật cuối cùng hiến tặng cho toàn nhân loại, đẹp biết bao." Lúc này, họ vừa xuống đến vòng cuối cùng của cầu thang xoáy ốc, phần đáy tòa tháp hình trứng đã hiện ra trước mắt. Ở chính giữa đáy tháp có một mạng đà la nhỏ tổng cộng có 9 tầng bốn tầng dưới hình vuông tầng trên nhỏ hơn tầng dưới trông như kim tự tháp bốn tầng trên nữa hình tròn cũng tầng trên nhỏ hơn tầng dưới giống như thiên đàng ở bắc kinh tầng trên cùng là một tòa sen lớn trên tòa sen đặt ba bức tượng phật vàng mặt hướng vào bên trong ba bức tượng này tạo thành một hình chữ phẩm chính giữa là một quả trứng lớn bằng vàng cao đến hai ba mét Nhìn xa trông như một quả trứng gà màu vàng dựng đứng. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện bề mặt của quả trứng vàng ấy toàn bộ đều do những bức tượng Phật nhỏ xíu ghép lại mà thành. Khoảng 2 phần 3 bên dưới quả trứng bị khoét rỗng điêu khắc thành hình lầu cát. Bên trong đặt ngay ngắn một cái hộp. Cái hộp đó rất giống với cái hộp dài mà bọn Trác Mạc cực Ba đã nhìn thấy trong tấm ảnh thời Thế Chiến Thứ Hai. Ngoài mạng Đà La ở phía trung tâm Xung quanh còn có vô số kinh quyển, chất chồng như những ngọn núi nhỏ. Mỗi đống cao từ 3 đến 5 mét. Tổng cộng án chừng không dưới 100 đống như thế. Có lẽ vì những ngăn kéo trên thân tháp đều đã đầy chật, nên không nhét đống kinh sách này vào được. Mấy chục bậc thang cuối cùng này, ngoài đường thọ và đám lính đến thuê kia, bọn tráng mọc cường ba ai nấy, đều như đội cả trái núi trên lưng mà đi trên mặt băng mỏng. Pháp Sư A La và lữ Kinh Nam ra sức đưa mắt ra hiệu cho Trái Mạc Cường Ba và Mơ Kinh. Bất kể dùng cách gì, cũng nhất định phải ngăn cản tên điên này lại. Nhưng muốn ngăn cản đường thọ đâu có dễ. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam vẫn đang bị trói tay. Ở giữa còn bị mấy tên lính đánh thuê ngăn cách. Từ đầu đến giờ, đường thọ chỉ dùng tiếng Trung. Bọn lính đánh thuê kia nghe cũng chẳng hiểu gì. Cho dù bây giờ Mơ Kinh nhảy ra, hét lên bằng tiếng Nga rằng thằng này bị điên rồi. Hẳn muốn giết tất cả chúng mày đấy. E rằng cũng chỉ đổi được một trận cười chế diệu của bọn chúng mà thôi. Pháp sư Á La và Lữ cái Nam không ngừng ngọ ngoại cổ tay, hồng cỡ dây trói, đồng thời ra hiệu cho Trác Mộc Quận ba bảo gã dùng lời nói kéo dài thêm chút thời gian nữa. Tâm tư của Trác Mộc Quận ba rối bời. vô số suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu. Biết nói gì mới có thể làm chậm lại hành động của tên này đấy đột nhiên gã bật lên tiếng cười. Tao thừa nhận câu chuyện của mày rất đặc sắc. Suýt chút nữa thì tao cũng đã bị gạt rồi. Trên đời làm gì có thứ gì như vậy chứ? Nếu nó thật sự đáng sợ nhường ấy, sao nơi này lại vẫn có người sinh sống? Hử? Chẳng những vậy, họ cũng đâu có biến thành những kẻ suy si đần đâu. Nếu thứ vật chất ấy tồn tại thật, hậu duệ của Đông Bảng Ba sao còn có thể tiếp tục nghiên cứu thêm cả trăm năm nữa chứ? Đường thọ không hề dao động, hờ hững đáp. Ta kể câu chuyện này cũng chẳng phải để các ngươi tin ta. Có điều ta vẫn có thể giải đáp thắc mắc này của ngươi. Đầu tiên ta đã nói, loại vật chất này sau khi rơi vào trạng thái ủ bệnh, trước khi phát bệnh lần thứ hai, sẽ không còn tính truyền nhiễm nữa. Vì vậy, mặc dù đạo quân ánh sáng đi từ tầng bình đài thứ nhất lên đến tầng bình đài thứ ba, qua lãnh thổ của tất cả các bộ lạc, còn xây dựng cho những bộ lạc này khá nhiều cơ sở hạ tầng, song họ không hề truyền nhiễm thứ vật chất kia cho các cư dân bộ lạc. Còn việc tại sao họ có thể duy trì, nghiên cứu hơn một trăm năm? Nè, ngươi đừng quên, việc xây dựng bạc ba la thần miếu cần chiêu mộ một lực lượng lớn dân công. Ta không rõ đạo quân ánh sáng đã tìm ra cách gì, nhưng mà hiển nhiên họ có thể biết trước người nào sắp sửa phát bệnh, Nên đã xây dựng một khu vực riêng dành cho những người này sử dụng. Mặt khác, trong đám dân công được chiêu mộ đó, tuyển lựa ra những kẻ cường tráng nhất, huấn luyện thành lực lượng cốt cán mới, cũng là bản lĩnh sở trường của đạo quân ánh sáng. Vì vậy mà bọn họ vẫn được tiếp thêm dòng máu mới, thay thế cho những người chết đi. Chỉ cần làm tốt công tác cách ly những người sắp sửa phát bệnh là được. Còn về hậu duệ của Đông Bản bà điểm này ta cũng rất nghi hoặc. Không biết có phải trời cao chiếu cố hay không nữa. Tứ đại du dương năm đó, cơ hồ đều tiếp xúc rất mật thiết với những người bị cảm nhiễm. Nhưng họ không sao cả. Dường như trong cơ thể của họ đều có sức đề kháng tự nhiên với loại vật chất này. Nói không chừng, đây chính là sức mạnh của du dương cũng nên. Vì vậy mà trên lý thuyết, ba người chúng ta chắc cũng không phát bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân ta mời người gia nhập. Bằng không với trí tuệ và thực lực của ngươi dựa vào cái gì mà ngươi được hưởng địa vị ngang hàng với ta chứ hả đường thọ đã bước xuống cầu thang đi thẳng về phía mạng Đà La Trang một Cường Ba ngấm ngầm bước chậm lại đi song song với Mơ Kinh kẹp đường thọ vào giữa Pháp Sư Á La và lữ Gánh Nam cũng bị bọn lính đánh thuê áp giải đi xuống bọn họ hơi rảo chân bước nhanh từ từ áp sát đường thọ còn mẩn mẫn. Lúc này tạm thời không ai rảnh trí để mà lo cho cô, bị lọt lại phía sau cùng. Đường thọ giơ ngón tay trỏ lên, khẽ đung đưa trước mặt, nói với trác Mặc cường ba. Phải rồi, cái hộp này chặt người đã từng thấy trong quá trình tìm kiếm tư liệu rồi. Ở cổ cách, có một cái hộp giống hệt như vậy, sau này bị Morgan Stanley lấy đi. Thời thế chiến thứ hai, nó rơi vào tay của quân Đức. Hitler còn tưởng vớ được củ báo, chỉ đáng tiếc là bên trong lại chẳng có gì cả đường thọ đã bước lên bậc thang của tầng mạng đà la thứ nhất đúng lúc này pháp sư a la hét lớn ra tay trong một cường ba và mơ khinh cùng lúc giáp công đường thọ pháp sư a la và lữ cái nam cũng dằn dây trói trên tay ra lữ cái nam vừa ra tay liền nhằm vào hai tên lính đánh thuê ở bên cạnh còn pháp sư a la lách người lao lên vòng qua tên lính đánh thuê trước mặt bằng một loại bộ pháp kỳ dị tấn công vào lưng của đường thọ. Đường thọ trông có vẻ ung dung hờ hững, nhưng trái mọc cường ba và mơ kinh vừa hành động, y lập tức có phản ứng ngay. Hai cánh tay gian rộng, y thấp người, cánh tay ngắn, xong lại xuất phát sao mà đến trước. Đây là lần đầu tiên trái mọc cường ba lĩnh ngộ được thế nào gọi là tốc độ. Sải tay của đường thọ vốn không dài bằng trái mọc cường ba và mơ kinh, nhưng tốc độ của y quá thật nhanh đến mức khó bề mà tưởng tượng nắm đấm của trác mọc cường ba còn chưa đến nơi tay của đường thọ liên tiếp vỗ ba cái trên cánh tay gã lực xung kích mạnh mẽ của trác mọc cường ba liền bị ba cú vỗ đó làm giảm đi quá nữa phương hướng tấn công cũng hoàn toàn bị đánh chệch Kể đó đường thọ lại cong tay quấn tay thuận theo cánh tay Dương thẳng của trác mọc cường ba ập tới nhắm thẳng vào mặt của gã buộc trác mọc cường ba không thể không lui lại phòng ngự đối với tốc độ của đường thọ Mơ khinh cũng nhận thức nhất định, vì vậy mà y không dùng nắm đấm mà hai tay cùng dương ra định chộp lấy đối phương như chim ưng bắt rắn. vốn dĩ tưởng rằng đã chụp trúng đến nơi rồi, nhưng mà cánh tay kia của đường thọ quá thật là quá quái dị. Khớp xương dài xoay chuyển đúng 360 độ, khớp cùi chỏ xoay 360 độ, khớp cổ tay cũng xoay 360 độ. Con rắn độc thoát cay đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi móng vuốt của chim ưng. Đồng thời đầu rắn từ dưới dương lên nhằm vào càm của Mơ Kinh mổ một cái. Mơ Kinh dội ngửa đầu rụt tay về. Lúc này Pháp Sư Á La đã giọt ra phía sau lưng của đường thọ. Lữ Cái Nam cũng lật cổ tay, dùng thuật cầm đã thủ đoạt lấy khẩu súng trên tay của tên lính đánh Thuê gần cô nhất. Hai tay của đường thọ đang dưỡng díu với Trắc Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Tư tưởng vốn đã bị phân tán. Nhưng đối với đoàn tấn công của Pháp Sư Á La, dường như y cũng đã có đề phòng từ trước. Chỉ thấy y không chút hoàng hốt, đợi cho Pháp Sư a la lao đến một khoảng cách nhất định. Chân phải liền bật tung lên như một đuôi bò cạp, khớp gối và mắt cá chân cũng cực kỳ linh hoạt. Nào là móc, nào đỡ, nào chặn, nào đạp, nào quấn, chẳng khác nào cánh tay của người thường. Chẳng những vậy mà gót chân và mũi chân của y luôn nhằm vào vết thương trước ngực của Pháp Sư a la để công kích. Pháp Sư a la không thể không dùng hai tay phòng thủ vết thương. Không sao áp sát lại gần được. Đường thọ đồng thời ứng phó với ba hướng tấn công, song vẫn có thể gây áp lực lên cả ba, khiến cho mỗi người bọn trái mò cực ba đều cảm thấy mình đang toàn lực chiến đấu với một kẻ địch đơn độc. Chẳng những vậy, thứ tự xuất chiêu, tốc độ, động tác của đối phương cũng hoàn toàn khác nhau. Tên đường thọ này không ngờ lại có thể phân tâm làm ba việc cùng một lúc như vậy trong một cực bà phải dùng hết sức vào hai tay mới miễn cưỡng theo được tốc độ tay trái của đường thọ. Tốc độ của Mơ Kinh có vẻ nhanh hơn tay phải của đường thọ một chút, nhưng mà sức mạnh của cánh tay này lại cực lớn. Mơ Kinh đã hai lần khóa được cánh tay của đối thủ, xong lần nào cũng như chụp phải cây cục sắt vậy. Thoáng cái đã bị đối phương dặn ra, thậm chí còn xém chút nữa, bị đường thọ lợi dụng thời cơ để phản công lại. Còn Pháp Sư a la cũng bị cắn chân như đuôi bò cạp kia, phong tỏa, bàn chân không ngừng nhắm vào vết thương của Pháp Sư A la mà tấn công liên tiếp khiến cho ông nhất thời không thể thi triển quyền cước Chẳng những vậy, đường thọ còn dồn ép khiến cho thân hình của Pháp Sư A la luôn ở trên cùng một đường thẳng với họng súng của Lữ Kinh Nam làm cho cô không tìm được khẽ hở nào để mà xả kích Trang một cuộc bà và Mơ Kinh triển khai giáp công từ hai bên trái phải Pháp Sư A la và Lữ Kinh Nam dằn thoát dây trói Pháp Sư A la lao lên trước Lữ Kinh Nam đoạt súng Rồi lấy cái nam giành được khẩu súng trên tay, thì Pháp Sư a la đã bị áp chế rồi. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong khoảng hai giây đồng hồ. Trong hai giây ngắn ngủi này, đường thọ đã thể hiện được thực lực kinh người của y. Đứng trên một chân, thân thể dương ra trước, hai tay và một chân lần lượt tấn công ba người khác nhau. Chẳng những vậy, còn ung dung lấn lướt cả ba người đó. Hai giây trôi qua, bọn lính đến thuê xung quanh đã có phản ứng dội vàng dương súng lên ngắm trong hai giây đó lữ kinh nam không sao tìm được cơ hội để mà nổ súng giờ đây thời cơ đã mất rồi có thể đảm bảo sự an toàn của pháp sư ala và trái Ma cường ba hay không chỉ còn dựa vào một mình cô bất đắc dĩ cô đành xoay chuyển hồng súng nhắm vào bọn lính nên thuê điểm xạ bọn lính đến thuê này mặc dù phản ứng không nhanh bằng những người đã được huấn luyện đặc biệt như lữ kinh nam và trái Ma cường ba Nhưng mà tên nào tên ấy cũng đều là những kẻ dạng dày kinh nghiệm sống sót trên những chiến trường khốc liệt nhất. Bản thân đã có một chút khí thế bá đạo, không biết sợ chết. Trong không gian chật hẹp như vậy, chúng cũng không chút e dè mà dường súng lên bắn tán loạn. trong một cường ba dáng người cao lớn là mục tiêu rất nổi bật. Bọn lính đến thuê sớm đã ôm hận trong lòng với gã. Cả mấy chục khẩu súng cùng lúc chĩa về phía gã. trong một cường ba ít nhiều cũng được lợi cái nam huấn luyện thuộc chiến đấu cần thân dùng súng. Biết rằng tốc độ con người thế nào cũng không thể nhanh hơn đạn bắn. Bởi vậy, yếu lĩnh của thuộc chiến đấu cần thân chính là tránh hồng súng của kẻ địch vào khoảnh khắc trước khi hắn lấy cò. Nhưng khi gã né tránh, muốn tiếp cận đường thọ còn khó hơn lên trời nữa. trong một cực ba quên mất gã đang chiến đấu với ai. Chỉ một thoáng do dự ấy lập tức đã bị đường thọ nắm bắt cơ hội cánh tay của đường thọ vươn ra chộp tới định níu vào bả vai của trang mọc cường ba chiêu này của y chính là để thân thể trang một cường ba hứng đúng về phía họng súng của bọn lính đánh thuê trang mọc cường ba phản ứng theo bản năng xoay hông lùi về hông chống lại sức mạnh của đường thọ đồng thời dung tay đánh vào cánh tay và mặt của đối phương không ngờ cú chộp vào bả vai ấy của đường thọ chỉ là hư chiêu trang mọc cường ba vừa lùi lại y đã lập tức rút súng cầm trên tay Vì cả người giật lùi về phía sau, nắm đấm của gã cũng không thể đánh trúng mục tiêu. Khi nhận ra đường thọ dở trò, thân thể của gã lại hơi vươn ra phía trước. Chẳng ngờ đường thọ chính là đang đợi gã làm vậy. Y vừa nổ súng nhắm vào vai của Trang một Cường Ba, đồng thời nắm chặt tay, cánh tay rung lên phát ra tiếng u u như ông đập cánh. Trang một Cường Ba nghiêng người ra trước, chẳng khác nào dơ thân thể ra cho đường thọ đánh. Cả mấy cú đấm đều nhầm vào một vị trí trên trán. Bạn thân Trác Bảo người bà cũng không biết mình trúng phải 5 hay là 7 hay là 9 cú đấm nữa. Cùng lúc mấy chỗ khác trên người của gã cũng tê rần rần. Hẳn là đã bị trúng đạn rồi. Nắm đấm của đường thọ giật đi giật lại trong khoảng cách chưa đầy 10cm. Phát lực chỉ trong chớp mắt. Dùng tốc độ kinh người để mà bù đắp là khoảng cách. Người đứng bên cạnh quan sát chỉ thấy nắm đấm của đường thọ kêu lên u u chạm vào trán của trong một người bà một cái gã đành loạn choạng bật ngửa người ra rồi đồng thời chân kia của đường thọ cũng tăng thêm sức ép lên pháp sư ả la lữ cái nam phải dè chừng bọn lính đánh thuê không thể tạo nên uy hiếp gì với y được nữa vì vậy y cũng không cần mất công áp chế pháp sư ả la phải luôn ở trên cùng một đường thẳng với nòng súng của cô nữa xương lồng ngực của pháp sư ả la đã gãy lìa mặc dù ông ta dùng sức mạnh của cơ bắp gượng ép nối lại Nhưng mỗi lần hô hấp, mỗi lần tim đập, ít nhiều đều có ảnh hưởng. Đối với một mật tu giả, không thể hít thở bình thường, chẳng khác nào bị phế đi một nửa võ công. Sau mấy lần giao phong, đường thọ đột nhiên dùng sức vào chân, khiến cho Pháp Sư Á La tuy đã dùng hai cánh tay chặn được cú đá của y, song vẫn phải loạn choạng lùi lại mấy bước vì lực đạo quá mạnh. Còn phía bên này chỉ có Mơ khinh đang quần thảo dưới tay phải của đường thọ, là giành được ưu thế nhất định mặc dù hết lần này đến lần khác khóa chặt được cánh tay đó nhưng mà mơ khinh cũng không dám dốc hết toàn lực bởi trong ký ức của y tốc độ và sức mạnh của tay phải đường thọ ít nhất cũng phải gấp đôi tay trái làm sao y có thể dễ dàng khóa chặt được nó như vậy chứ chắc chắn có gì gian trá ở đây mơ khinh chỉ thoáng do dự một khoảnh khắc đường thọ đã nắm bắt cơ hội cùng lúc tăng cường thế công vào hai phía còn lại đẩy lùi Trang một Cường ba và Pháp Sư Á La. Đến khi Mơ Kinh tỉnh ngộ ra, cánh tay này của đường thọ rất có thể đã gặp phải vấn đề gì thì đường thọ đã ra tay với ý. Chỉ thấy thân thể của đường thọ tiếp tục chút xuống, tráng gần chạm vào đùi non. Kể đó, cẳng chân vừa tấn công Pháp Sư Á La liền bật lên như đuôi bò cạp, đá thẳng vào mặt của Mơ Kinh. Đồng thời, tay phải đang bị Mơ Kinh khóa chặt cũng lật ngược lại tóm lấy cánh tay của ý. Điều này Mơ Kinh nhận ra được, gọi là bò cạp mật đuôi. Sức lực toàn thân dồn cá vào một điểm. Chỉ công không thủ, lực bạo phát ra cực kỳ đáng sợ. Giả lại chân hất lên từ phía sau, góc độ so với chân trụ còn lại phải lớn hơn 180 độ mới tấn công được kẻ địch ở trước mặt. Người bình thường căn bản không thể làm ra động tác kiểu ấy được. Trước thế công quái gì ấy, Mơ Kinh nào dám lấy cứng chọi cứng, vội vàng buông tay lùi về. Nhưng gốc độ ngửa ra sao của Mơ Kinh không lớn lắm, bởi y biết chiêu này có một nhược điểm. Vì cú đá dùng hết sức lực toàn thân, có công không thủ. Nên một khi không trúng mục tiêu, người xuất chiêu chắc chắn sẽ lộ ra khoảng trống. Đây chính là thời cơ phản kích tốt nhất dành cho y. Đầu của Mơ khinh hơi ngã ra sao, vừa khéo tránh được cú đá chết người đó. Gió rít qua mặt của y thậm chí còn hơi răng rác nhưng cũng từ làn gió răng rác ấy, Mơ Khiên đoán được Đường Thọ không kịp thu chân về phòng thủ. Vì vậy, y chỉ hơi ngửa đầu ra sau một chút, rồi lập tức bật người lao lên. Không ngờ, Mơ Khiên lại phạm phải cùng một sai lầm với trái một cực ba. Cú đá ấy của Đường Thọ tốc độ hung hãn, nhưng y căn bản không hề có ý định thu chân về. Y sớm đã tính toán được Mơ Khiên sẽ phản ứng thế nào trước đòn tấn công này. Vì khi cao thủ đối đầu, tốc độ quá nhanh. Thường thường không kịp suy nghĩ quá nhiều Đa phần đều phản ứng Và phán đoán dựa trên trực giác Nhưng trước khi xúc chiêu Đường thọ đã tính toán đến mọi phản ứng của đối thủ rồi Đuôi bò cạp của y đâm ra Thoạt nhìn có vẻ hung mảnh Nhưng lại chỉ là giả bộ Sau khi đá trượt Gót chân kia của đường thọ đã hơi xoay chuyển Eo hông phát lực Thân trên nhấc lên rồi trầm xuống Thân thể đột nhiên tăng tốc Xoay một vòng 360 độ Cẳng chân đá ra lúc nãy vạch một quỹ tích hình tròn trên không trung lần này cộng với lực xoay của thân trên tốc độ cú đá lại càng nhanh hơn lực đạo càng mạnh hơn nữa đầu của mơ khinh vừa ngửa ra sao lại vừa khéo dương ra trước rõ ràng nhìn thấy bàn chân của đường thọ lấy bản thân của y làm trung tâm vạch một vòng tròn quật tới song không kịp rút đầu để né tránh liền trúng ngay một cước vào giữa mặt lực đạo của cú đá này rất mạnh mơ khinh thân hình to lớn vậy mà cũng như bị người khổng lồ xòe tay tác cho một cú ngã vật ra đất. Đường Thọ thu chân lại, hai chân đứng thẳng trên bậc thang mạng Đà La. Tất cả đám người lúc này y đang đứng ở vị trí cao nhất. Y khinh khỉnh cúi xuống nhìn những kẻ bên dưới. Trang Bạc Cựu Ba và Mơ Khinh đều đã ngã gục. Pháp Sư Á La bị đẩy lùi vào giữa một đám lính đinh thuê. Còn Lữ Cánh Nam vẫn đang lượn lờ du đấu với bọn lính đến thuê. Đường Thọ bộ dạng hào khí can dân hư lạnh nói: "Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Hừ, trong đám các ngươi cũng chỉ có lão già tên tháp tay kia là có thể khiến cho ta e ngại phần nào. Tiếc rằng lão ta thậm chí còn chẳng lên được tầng bình đại thứ ba này. còn các ngươi nói khó nghe một chút, ta đấu với các ngươi đấy gọi là bắt nạt các ngươi thôi. Lời vừa dứt, đường thọ nhìn pháp sư a la tả xung hữu đột giữa làng mưa đạn đánh ngã hai tên lính nên thuê cơ hồ lại muốn lao tới y cười khẩy giờ đã không cần đến các ngươi nữa rồi chỉ thấy y xoay người tay phải giung lên dù một tiếng một bức tượng phật cao ngang người ở tầng thứ nhất của mạn đà la đã bay bỏng lên bắn thẳng về phía pháp sư ả la pháp sư ả la vừa để lui hai tên lính đến thuê cầm súng chỉ thấy một vật thể đen to tướng lù lù bay đến pháp sư ả la vội vàng giơ cánh tay lên cản lại Nhưng đà lao của bức tượng quá lớn, không ngờ lại hất văng cả Pháp Sư A-la. Cả người lẫn tượng cùng đập vào một đống kinh sách. Bây giờ mới dừng lại. Bức tượng nặng nề đè lên cơ thể của Pháp Sư, không chỉ khiến cho xương lồng ngực của ông gãy ra một lần nữa, mà ngay cả mấy cọng xương sườn ở hai bên cũng bị đè gãy nốt. Pháp Sư A-la gắn gượng đẩy bức tượng đè trên người của mình ra. Rồi ngay người nhìn kẻ đáng sợ đang đứng trên mạng Đà-la. Bức tượng vàng này ít nhất cũng phải 500 cân. Vậy mà y chỉ hất tay một cái đã khiến cho nó bay xa đến thế. Lại còn kèm theo một lực đạo lớn chừng ấy nữa. Không, đó tuyệt đối không phải là sức mạnh của con người. Tên này, sao có thể làm được điều đó chứ? pháp sư a là khó nhọc nhổm dậy. Đột nhiên toàn thân của ông giật nảy như bị chích điện. Ông cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể của mình không chảy theo các mạch máu nữa. Mà đang ào ào tuôn ra ngoài Pháp Sư A-la ấn tay lên chỗ Xương lồng ngực bị gãy Lập tức hiểu ra Trái tim đã dở rồi Pháp Sư, Pháp Sư Lúc này một người khóc lóc chạy đến Pháp Sư A-la Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của mẩn mẫn Khẽ mỉm cười Giúp cô cởi dây trói Rồi chỉ về phía bậc thang thiều thào nói Đi Đi giúp cường vã thiếu gia đi trang một cuộc bà đã đứng dậy được nhưng vẫn còn choáng váng, gã giống như một kẻ vừa bị một võ sĩ quyền anh hạng nặng đánh ngã vậy. Nhìn thứ gì cũng nhập nhòa mờ ảo, hai chân thì nhẹ bẩn bay bổng, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng người đang chầm chậm bước về phía mình. Đường Thọ đi đến trước mặt của trang một Quân Ba, lạnh lùng nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi lại dùng hành động này để mà trả lời ta. Ngươi đã lựa chọn như vậy." thì ta cũng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, kẻ nào chắng được ta, đều không cần phải tồn tại trên đời này nữa." Dứt lời, Đường Thọ hít sâu một hơi, khoan ngực phồng lên như trống, kể đó những khớp xương trên tay phải, từ bả vai cho đến các khớp ngón tay cùng lúc phát ra một tràng tiếng răng rắc rợn người, hai bàn tay nắm lại, cùng lúc đấm ra. "Đừng, đừng!" Trong một cường bà vẫn đang choáng váng, căn bản không kịp né tránh. Đường thọ toàn lực tung ra hai cú đấm, chợt nghe có hai tiếng hét kinh quảng rồi hai bóng người lao đến chắn trước mặt của trái mọc cường ba. Thế công của đường thọ không hề ngừng lại, hai nắm đấm thụi mạnh vào hai bóng người kia, hất bọn họ văng ra xa. <cười> Chỉ biết nhờ đàn bà bảo vệ mình thôi à. Đường thọ xoay người quét ngang một đòn, trái mọc cường ba liền bị y đá bay lên không trung như một bao cát. Mật Mã Tây Tạng phần 161 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Pháp Sư Á-La ra hiệu tấn công đường thọ, Trong một quần ba, Mờ Kinh cùng với Pháp Sư tấn công. Đường thọ vẫn ung dung đón đỡ và phản công. Cuối cùng cả ba người đều bị đường thọ đánh bật ra. Mờ Kinh cũng đã đứng dậy, hai tay nắm chặt, cách đường thọ chừng bốn năm bước quản sợ nhìn sự việc vừa phát sinh đường thọ chợt quay đầu lại trận mắt quát ngươi còn còn dám động thủ với ta ảnh hưởng của một màn kinh thế hải tục vừa rồi vẫn chưa hết mờ khinh sững người không dám nhau lên nữa đường thọ ngửa đầu cười lớn sải chân bước lên đỉnh mạng đà la trong một cường bà rơi xuống một đống kinh sách lực gia đập giảm đi một phần đáng kể đầu óc của gã cũng tỉnh táo lại phần nào gã vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy pháp sư ả là một con người trong mấy phút cuối cùng của cuộc đời sẽ làm điều gì. Pháp sư ả là nằm giữa đống kinh sách, bình tĩnh cầm từng quyển từng quyển bên cạnh lên, mở ra, nhìn những hàng chữ ngưng kết trí tuệ của người xưa, mỉm cười thỏa mãn, rồi lại cẩn trọng gấp lại, đặt sang phía bên kia. Tim của ông cũng đã ngừng đập, nhưng pháp sư lại dùng ý chí của mình khống chế cơ bắp và nội tạng để máu vẫn có thể tuần hoàn một cách yếu ớt. Chỉ có điều loại bí pháp duy trì sinh mạng của mật tu giả này cũng không giúp cho ông cầm cự được mấy thời gian. Khi trên một cựu bà rơi xuống bên cạnh, pháp sư Á-la đã chẳng còn hơi sức để mà ngẩng đầu lên nữa. Trong một cựu bà quơ cả tay lẫn chân bò lên trên đống kinh sách chất cao như trái núi nhỏ đến trước mặt của pháp sư Á-la gào lên: Pháp sư, pháp sư Á-la! Pháp Sư A-la rời ánh mắt khỏi cuốn kinh trong tay, nhìn Trác Mọc Cường Ba. Đột nhiên, hết sức trịnh trọng, lần tìm một quyển trong đóng kinh đã xem qua ở phía bên kia người, rung rung dơ lên. Đến khi Trác Mọc Cường Ba nắm chặt quyển kinh đó trong tay, Pháp Sư A-la mới nở một nụ cười, nói lời trăn trối cuối cùng. Cường ba thiếu gia, Sống! Phải! Phải nỗ lực! Vừa cất tiếng, hơi thở của Pháp Sư liền bị phân tán. Một hơi thở ra, không sao hít vào được nữa. Trang một cường ba vẫn nắm chặt quyển kinh trong tay, nhìn ông già gầy guộc đó mỉm cười hiền hòa nằm lặng trong đóng kinh sách. Đột nhiên, gầm lên một tiếng chấn động cả tòa tháp. Pháp sư A-La! Là... Trước khi trang một cường ba hét lên, đường thọ đã đứng trên đỉnh mạng Đà La. Cái hộp hình chữ nhật bên trong quả trứng vàng đã nằm trong tầm giới của y cho dù đường thọ giỏi kiềm chế mấy chăng nữa đến thời khắc này y cũng không sao nhịn nổi tiếng cười đắc ý trên điểm cao nhất y ngoảnh nhìn xuống một đám người bé nhỏ cảm giác hào hùng trời cao đất rộng ta đây lớn nhất y vươn tay ra chạm vào chiếc hộp nhỏ khoái cảm hộp báo đã về tay đất trời là của ta vào giặc dâng lên đường thọ không chút do dự cầm chiếc hộp lên Cả quả trứng vàng bốc lên một lớp xương mỏng mảnh. Ở chỗ đường thọ vừa nhấc cái hộp đi, một thứ trông như tím đèn bằng đồng bật lên. Đường thọ thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Thật không ngờ người xưa lại thiết đặt cơ quan cả ở chỗ này. Giả lại còn có một loại chốt đè đơn giản nhất. Càng không thể ngờ bản thân của y lại không thể tính trước được điều này. Xem ra những người qua ba cổ đại kia mới gọi là thực sự nhìn thấu bản tính của con người đường thọ cũng muốn xem rõ cơ quan này rốt cuộc để làm gì nhưng y không dám mạo hiểm ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó đang ngẫm nghĩ chợt nghe xì một tiếng dài dường như có khí thể từ bên dưới cái chốt đè phun ra nhưng không thấy khói đúng lúc này tiếng hét của trác mặt cường ba vang lên khắp tòa tháp hình trứng đường thọ mặc kệ cho trác mặt cường ba gào thét chung mũi hít hít thấy có mùi lưu huỳnh rất nặng trong lòng thầm nhũ Lẽ nào là... Y hiểu rất rõ, khí thể phun lên không có khói kia là hơi nước ở nhiệt độ rất cao. Vì nhiệt độ quá cao nên mới không nhìn thấy, cộng với mùi lưu huỳnh sọc vào mũi nữa. Khả giống những dấu hiệu trước khi núi lửa bùng phát, mà vị trí của bọn họ lúc này có lẽ cách dòng sông Dung Nham kia không xa lắm. Chẳng lẽ cái hộp nhỏ này lại có thể áp chế núi lửa bùng phát sao? Quả trứng vàng bị khí thể vô hình kia liên tục phun vào. Phần phía trên bắt đầu từ từ tan chảy. Đường thọ lúc này đã lùi ra xa 4 năm bước, hơi nóng hừng hực khóc vào mặt. Đã đến nước này, y nào dám tìm hiểu xem rốt cuộc đây là cơ quan gì nữa. Người qua ba cổ đại không hiểu để dùng cách thức gì áp chế núi lửa suốt hơn 1.000 năm. Giờ đây cơ quan đã bị phá, xem ra núi lửa lại sắp phun trào rồi. Toàn bộ bạc ba la thần miếu này sẽ bị nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy. Đường thọ ngoảnh đầu lại. trong một cường ba cũng đang quay sang phía y, cặp mắt bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Đường thọ nhếch mép cười nhạt, lại đưa mắt nhìn quả trứng vàng có thể phun trào dung nham bất cứ lúc nào kia, lớn tiếng nói. Các ngươi cứ chơi từ từ, ta đi trước một bước đây. Dứt lời, tay phải dùng lên, một sợi dây kim loại giọt ra khỏi ông tay áo bắn về phía vách tường tòa tháp. Sợi dây này không ngờ lại dương xa đến 450m. Đây chính là nguyên mẫu của dây móc mà bọn trạm quân ba phỏng chế sử dụng. Nhưng thứ này lớn hơn, xa trình xa hơn, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn gấp bội. Dây kim loại bắn ra, đường thọ tung mình nhảy lên, một tay cầm hợp, tay kia như thể bám vào dây cáp của thang máy, cả người lao vút lên không, thoát cái đã lên cao 450m. Y dùng tay lại giọt lên thêm 4-50 mét nữa. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn. Bọn lính đánh thuê, vẫn lâm lâm tay súng. Bây giờ mới phát hiện kẻ chủ sự của mình đã chạy mất. Còn đang giáo giác nhìn quanh, không biết phải làm sao. Cả tòa tháp hình trứng đã rung lên bần bật. Mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh. chợt cô tên hét lớn lên. Ôi, xem, xem kìa. Chỉ thấy ở trung tâm mạng Đà La, quả trứng vàng đã tan chảy. Đài sen bên dưới đang phun ra một thứ vật chất đỏ rực, hệt như pháo hoa ngày Tết, nhưng lại có nhiệt độ cực cao. Không ai là không nhận ra, đó chính là dung nham núi lửa đang phun trào. Lấy hố phun trào đó làm trung tâm, mạng Đà La đang từ từ tan chảy. Cái hố càng lúc càng lớn, dung nham phun lên càng lúc càng nhiều. Bọn lính nên thuê đến thời điểm này mới trở nên hoảng loạn, Chẳng còn để ý gì đến mấy người nhóm trong Màu Cường 3 nữa, nháo nhát chạy ung um lên bậc thang xoắn ốc. trong Màu Cường 3 xuống khỏi đóng kinh sách, gã nhớ rất rõ ràng. Vừa nãy khi đường thọ tung ra hai cú đấm chí mạng đó, đã có hai bóng người đỡ đòn thai gã. Gã dòng sang phía bên kia mạng Đà La, chỉ thấy đường mẫn. a không, phải nói là Fusaki và Lữ Kinh Nam. Một người nằm ở góc tường, một người gục xuống đóng kinh sách, cách nhau khoảng 4-50 mét. Cả hai đều không gượng dậy nổi Một cảm giác lạnh lẽo Chảy tràn trong lòng của Trang một Cường ba Không Không thể nào Gã đột nhiên tăng tốc Chạy tới chỗ của Lữ Kinh Nam Muốn tới chỗ của cô Gã nhất thiết phải chạy qua bên cạnh Fusaki Trang một Cường ba dằn lòng nghiến răng lặng lẽ bước qua người của Fusaki Đang định đi tiếp Chợt bị Fusaki tóm lấy ống quận Trang một Cường ba Nhắm mắt lại thở dài nói cô fusaki không giọng nói yếu ớt của đường mẫn vang lên gọi em gọi em là mẫn mẫn đi âm thanh ấy thật là thân thuộc xiết bao Trong một cường bà rốt cuộc cũng không kìm lòng được mở mắt ra nhìn mẫn mẫn gã dừa ngoảnh đầu lại liền trông thấy đôi mắt trong veo ấy nước mắt lấp lánh thực sự đáng thương vô cùng vốn dĩ ánh mắt ấy sao mà giống đến thế Sao mà khiến cho gã hoài niệm đến thế? Nhưng lúc này, tự sâu trong đáy lòng của Trác Mọc Cường Ba chợt trào lên một thứ cảm giác chán ghét. ngụy trang, giả dối, tất cả đều giả dối. Cường Ba Trác Mọc Cường Ba định hất tay mẩn mẫn ra, sải chân bước tiếp. Nhưng mẩn mẫn lại kêu lên một tiếng. Lúc này cô thậm chí còn không đủ sức để mà ngẩng mặt lên nhìn Trác Mọc Cường Ba đầu của cô quèo xuống trước ngực, hai mắt mở to, lệ nóng tuôn tràn chảy dọc xuống theo gò má. Trang một cơn ba thầm rung lên. Không phải mẫn mẫn đang ngụy trang. Cô bẩm sinh đã có đôi mắt ấy. Có lẽ nếu không sở hữu đôi mắt ấy, cô cũng không ở nơi này, không trải qua tất cả những chuyện này. Tha, tha thứ cho em đi. Đây là câu nói cuối cùng của cô. Trang một cường bà lại nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, gã liền nhìn thấy Trương Lập đang nằm bẹp trên giường bệnh. Nhìn thấy Nhạc Dương trao đảo rơi xuống như một cánh bướm tả tơi. Nhìn thấy đường thọ đứng sừng sững dưới ánh chiều tà. Thấy Pháp Sư Tháp Tây đang nhuyễn cười hiền hậu, thậm chí cả xin nữa. Chỉ một chữ được mà gã không sao thốt nổi thành lời. Cho đến khi Trang một cường bà mở mắt ra một lần nữa, Gã phát hiện bàn tay tóm lấy ống quần mình của Mẫn Mẫn đã ẻo lã rũ xuống. Cô dựa người vào góc tường, đầu gục xuống trước ngực, hai mắt mở to, trên gương mặt lệ vẫn chưa khô. Trong một cường ba nất nghẹn nơi cổ họng, gã vuốt mắt cho Mẫn Mẫn đặt cô nằm thẳng, rồi không chần chừ thêm nữa chạy dội tới bên cạnh lữ kinh nam. lữ kinh nam cũng nghiêng người dựa vào đóng kinh sách, không cử động được. Tư thế của cô lúc này rất giống với Pháp Sư A-la lúc trúc hơi thở cuối cùng. Thấy tráng mặt Cường ba chạy tới, cô khẽ mỉm cười. Khóe miệng của tráng Mọc Cường ba nhích động, cũng rặn ra một nụ cười. Đứng trước mặt Lữ cánh Nam, gã đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Gã không biết Mật Tu Giả là một nhóm người như thế nào. Gã không biết giữa gia tộc mình với Mật Tu Giả có quan hệ gì. Gã cũng không biết cái gì gọi là ký chủ. Cái gì gọi là kẻ sống gửi Gã không biết gì cả. Cho đến hôm nay, có người đột nhiên nói với gã, Lữ Kính Nam là người bảo vệ gã, là người khi gã gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể sẵn sàng hy sinh mình để mà bảo đảm an toàn cho gã. Cô, chẳng lẽ người phụ nữ này vẫn luôn ngấm ngầm ở trong bóng tối, trông chừng cho gã hay sao? Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi? 30 năm, 40 năm. Gã đột nhiên thấy mình trở lại đêm lạnh lẽo ấy, qua tuyết bay đầy trời. Chỉ có hai người, một cô gái đang thấp giọng khe khẽ hát. Nhìn em một lần đi, chớ để hồng nhan ôm gối chiếc, tuổi xuân không hối tiếc, người yêu suốt đời ơi. Cô không phải đang hát, cô đang thổ lộ tiếng lòng. Dưới ánh chiều tà, bóng hình yểu điệu chỉ ở phía xa ngước lên nhìn, từ từ trùng lắp với hình ảnh Lữ Cánh Nam. Trang một cực bà bất giác hồi tưởng lại. Ba năm nay, Lữ kính Nam đã làm những gì cho gã. Còn bản thân của gã thì sao? Gã đã làm những gì cho cô chứ. Yêu cầu duy nhất của cô chỉ là hy vọng gã có thể nhìn thẳng cô một lần, không còn né tránh ánh mắt của cô nữa. Đã nói sẽ không bao giờ rơi lệ nữa. Tại sao? Chất lỏng nóng hổi ấy vẫn cứ tràn ra khỏi khóe mắt chảy qua cánh môi rung rung, đưa đến cảm giác ẩm ướt, mặn đắng. Trái tim gã chua xót trái tim ấy cũng đang rơi lệ. Đàn ông chỉ đổ máu chứ không rơi lệ. Trang một cường ba ngước đôi mắt đậm nước lên, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào lữ kinh nam. Cô đang lặng lẽ nằm giữa đóng kinh sách, hai tay ướp trên bụng, mái tóc dài xỏa tung như nàng công chúa trong truyện cổ tích lữ cái nam thực sự rất xinh đẹp lữ cái nam im lặng ngước nhìn trang mộc cừ ba cô đã chăm chú nhìn gã như vậy không biết bao nhiêu năm rồi từ khi gã còn là một cậu bé chỉ là chưa bao giờ cô được nhìn người đàn ông này ở khoảng cách gần đến thế trực tiếp đến thế khi thấy ánh lệ lấp lóa trong đôi mắt của trang mộc cừ ba khỏe mắt của vị nữ giáo quan tâm trí tưởng như đã được rèn đút thành sắt thép ấy cũng lập tức ướt đẫm hai người không nói với nhau câu nào, cứ lẳng lặng nhìn nhau chăm chú như thế, mỉm cười rơi lệ. Nhưng rất rõ ràng sắc mặt của lữ Kính nam đang mỗi lúc mỗi tái nhợt đi. Tâm trí của cô lững lờ phiêu bồng, hồ dư đã trở lại thời điểm nhiều năm về trước. Bằng qua núi tuyết mênh mông, ở đó có một tòa đại điện mái vàng uy nga hùng vĩ, những pho tượng kim cương uy nghiêm trong chính điện. Đối với một cô bé 5-6 tuổi trông thật to lớn, ánh đèn đun đưa khiến cho những cái bóng hắt lên tường uốn éo chuyển động. Dì lạc ma áo vàng bước vào, dì lạc ma áo đỏ đi ra. Một tấm ảnh xuất hiện trước mặt cô bé. Cậu bé trong tấm ảnh phóng chừng lớn hơn cô độ 1-2 tuổi, gương mặt nhem nhút bẩn thiểu đầy mồ hôi, tóc tai quần áo đều dơ giấy, trông như một đứa trẻ quang ở trong núi chạy ra vậy duy chỉ có đôi mắt ấy trồng đen trồng trắng phân biệt rõ ràng ảnh mắt ngông nghênh bướng bỉnh hết sức dường như là cậu ta vừa đánh nhau với ai nét mặt toát lên bộ vàng của kẻ nhất quyết không chịu nhận thua nhìn cậu bé trong ảnh cô bé chợt nhoẻn miệng cười tươi lộ ra hai hàm răng sữa xinh xắn đây là cường ba thiếu gia nếu con muốn trở thành mật tu giả cậu ấy sẽ là ký chủ của con Ký chủ là gì ạ? Ký chủ chính là chủ nhân của linh hồn ta và con. Phải dùng sinh mạng của chúng ta để bảo vệ an toàn cho họ. Bọn họ chính là ý nghĩa và giá trị tồn tại của chúng ta. Có điều, con là ngoại môn đệ tử, sau này vẫn có thể sống như người bình thường. Chỉ khi ký chủ của con có khả năng gặp nguy hiểm, cần đến con, chúng ta mới triệu hồi con về bên cạnh cậu ấy có thể cùng chơi với cậu ấy được không ạ Không thể. Chúng ta có thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ không thấy chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ngầm bảo vệ trong bóng tối. Con phải nghĩ cho kỹ. Trở thành mật tu giả, phải trải qua tu luyện rất khắc nghiệt. Con không thể chơi với người khác, không có búp bê xinh, không có quần áo đẹp. Ngày ngày, con sẽ phải không ngừng chịu đau đớn để sinh tồn. Mà sau khi thành tài, ngoại trừ thân thể mạnh hơn người khác một chút, con cũng không có gì khác với người bình thường cả. Cô bé nhìn ra ngoài cửa, cha của cô đang đứng ở đó. Cô ngoảnh lại nhìn vị Lạc Ma, kiên định nói. Con chấp nhận. Được rồi, chúng ta cùng thề nào. Con phải nhớ kỹ, lời thề ngày hôm nay sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Con đã lựa chọn con đường này. Thì không thể quay đầu được nữa. Cô bé ngoan, kết thủ ấn đi, giống như ta đây này. Ta sẽ hỏi, con sẽ trả lời. Phải nhớ kỹ, không được trả lời trái với ý nguyện của mình đâu nha. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của trí tuệ Chi Vương Đông, còn có tự nguyện gia nhập vào Thánh giáo Quang Minh, tuân theo pháp chỉ của Thánh giáo, nghiêm cẩn giữ gìn bí mật của Thánh giáo, trung thành với Thánh giáo. Vĩnh diễn không bao giờ phản bội không? Dân, con nguyện ý. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, Luôn lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi cũng không được chuyển thế. Nếu trái lời thề, trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, Luôn lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi cũng không được chuyển thế. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của quan Minh Chi dương Mạc, Con có tự nguyện tu hành mật pháp của thánh giáo, kính thầy như cha mẹ. Thầy có việc cần, một lòng nghe lệnh. Con cái của thầy, coi như anh em. Phàm những gì con biết, dù truyền miệng hay chép ra thành sách, cũng chỉ truyền cho con của con hoặc con của thầy con và những đồ đệ có lời thề này. Ngoài ra không truyền cho ai khác. Dân, con nguyện ý. Nếu trái lời thề, Trời đất quỷ thần đều bỏ rơi, luân lạc vào lục đạo địa ngục, mãi mãi cũng không được chuyển thế. Lữ Tiểu Hồng Trước sự chứng kiến của dạng thú chi dương trại, con có tự nguyện dùng những thứ mình học được với năng lực và khả năng phán đoán của mình, coi việc làm lợi cho thiên hạ chúng sinh làm tính điều, trừng trị mọi hành vi đọa lạc và hại người. Dù đi tới đâu, gặp nam hay gặp nữ, quý nhân hay nô tỳ Mục đích duy nhất của con cũng là mưu cầu hạnh phúc cho người khổ nạn, tận hết sức mình cho người cần giúp, đồng thời tự mình kiểm điểm, tiêu trừ ác niệm. Dân, con nguyện ý. Lữ Tiểu Hồng, trước sự chứng kiến của thủ hộ chi dương đảng, con có tự nguyện tôn trắc một Cường Ba làm ký chủ suốt đời này, tuân theo ý chỉ của thánh giáo ở bên cầu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy như con ngươi của mắt mình. Từ giờ cho tới vĩnh viễn về sau, bất luận cậu ấy phú quý hay bần hàng, khỏe mạnh hay ốm đau, một lòng trung thành với cậu ấy, cho tới khi cậu ấy rời khỏi thế gian này. danh con nguyện ý. Lữ Tiểu Hồng, kể từ lúc này con đã là mật tu giả, sẽ đoạn tuyệt mọi phàm niệm của thế tục, sẽ không sử dụng tên thế tục của con nữa. Trưởng lão Trác Cát ban cho con pháp danh là Cảnh Nam. Thời không, dường như tạm thời dừng lại, bọn lính đến thuê sớm đã ào ào bỏ chài như ông dở tổ, tòa tháp hình trứng trở nên yên lặng như tờ Duy chỉ còn có đó qua lửa, đang phun trào lên như suối, vẫn lập lòe hắt sáng đỏ bừng cả gương mặt của hai người. Một tiếng hét giang phá vỡ bầu không khí tỉnh mình ấy. Này, chết tiệt thật, chỗ này sắp bị phá hủy rồi, mau đi khỏi đây thôi, bọn lính đến thuê kia cũng đã chạy hết rồi kia Mơ không ngờ vẫn chưa bỏ đi. Nếu không có tiếng hét không đúng lúc này của y, trong một cường ba và lưỡi kính nam thậm chí đã quên mất sự tồn tại của con người này. Trang một cường ba hoảnh đầu lại, thấy đài sen trên đỉnh mạng Đà La đã hoàn toàn tan chảy. Dùng nham cháy thành dòng đỏ rực như lửa men theo tám tầng mạng Đà La tuôn xuống. Một dòng nhỏ đã chảy vào đáy tháp đến chỗ những đống sách chất cao như núi. Đám kinh sách liền bốc cháy ngùn ngụt. Anh đưa em cùng đi, chúng ta trở về thôi. Trong một cường bà định ôm lại cái nam vậy nhưng cô khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói. Những gì có thể dạy, em đều đã dạy cho anh cả rồi. Sau này sợ rằng em không thể bảo vệ anh được nữa. Cường bà thiếu gia, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé để em và Pháp Sư A-La ở lại đây được rồi. Đây là thánh điển mà chúng em vẫn luôn tìm kiếm mà dung nham chảy tràn ra càng lúc càng nhiều. Mơ Khinh ở bên cạnh rối rít thúc giục. "Nè, còn không mau lên thì không có đi được đâu." Trang một cường ba lớn tiếng gầm lên, "Mặt xác tôi." Đột nhiên trước mắt của gã tối đen, tựa như nhìn thấy lực cái nam đang gắn ngượng mỉm cười, bàn tay tạo thành một dấu hiệu chỉ có Lính Đặc chủng chính quy mới hiểu được. Mơ Khinh đánh lén Ý niệm ấy lóe lên trong đầu của trang mặt cường ba, thân thể của gã đã nặng nề, gục xuống. Ba năm thời gian, từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí của gã như một đoạn phim tua ngược, bắt đầu từ khi thấy tấm ảnh đó. Mẫn mẫn mặc vấy dài trắng toát tha thước đến bên cạnh gã, nụ cười tươi như hoa. Thầy giáo của gã miệng ngầm điếu thuốc. Trương Lập lái xe Jeep giới thiệu Tây Tàng với bọn họ, ánh mắt hung hãn của ba Tang trong nhà giam. Rồi ở vùng khả khả Tây Lý băng tuyết mù mịt, ba anh em sói xám, ung dung lùa con gấu khổng lồ. gương mặt râu ria của đội trưởng Hồ Dương, không giận mà tự có quy. Nhạc dương ung dung bắt được tên trộm, nở một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lữ Kinh Nam thấp thoáng nét yêu kiều. Nét mặt nghiêm túc của Pháp Sư A-La, rừng rầm Amazon nóng ẩm bức bối. Hàm răng trắng bốc của Babatu, mái tóc trắng bạc của Siên, Bạch Thành ở Mã Gia, núi tuyết nguy Nga hùng dĩ, đảo quyền không tự, tâm tối mịt mùng. Dòng U Minh Hà cuồn cuộn dưới lòng đất. Phạn Phật Như một giấc mộng. Một giấc mộng quá dài, quá khổ sở. Nụ cười thân sĩ khiêm nhường nhã nhặn của Đường Thọ lại xuất hiện trong giấc mộng ấy. Đột nhiên gương mặt đó được phóng to ra vô hạn. Cái càm kéo dài, miệng to ngoác, tai dài và sừng nhọn của mọc ra. Cả gương mặt đều chìm trong ngọn lửa hừng hực. Không, đây không phải là sự thật. Trà một cường ba mở bừng mắt ra, liền trông thấy trời xanh mây trắng, gã hơi nghiêng người. Bên cạnh là thảm cỏ xanh mơn mởn như ngọc bích. Thế này là thế nào? Không phải gã đang ở trong khu vực trung tâm của bạc ba la thần miếu hay sao? Dung nham núi lửa trào lên, Lẽ nào thật sự Đó chỉ là một giấc mộng Trong một Cường Ba Nhóm người ngồi dậy Bốn phía xung quanh đều là thảm cỏ mơ Kinh đang ủ rũ ngồi bên cạnh Nét mặt đầy vẻ lo âu Không biết đang nghĩ gì Trong một Cường Ba lập tức hiểu ra Đây không phải là một giấc mộng Bọn họ đã ra khỏi địa cung Trong bạc ba la thần miếu Rốt cuộc gã đã hôn mê bao lâu Làm sao mà ra được ngoài này chứ Còn nữ kính nam đây là chỗ nào? Trong một cựu bà nhảy bật lên, đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một bên là núi tuyết, hồ tế khổng lồ ở phía sau không xa. Giữa hồ, ụt nổi lên vô số bọt khí. Mấy cái hòm lớn trông như cổ quan tài dập dềnh da đập vào bờ nước. Còn quảng trường nơi có lối vào thần miếu thì đã ở quá xa ngoài tầm mắt. Này, tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi. Chúng ta ra đây bằng cách nào vậy? con, còn, còn lưỡi cái nam đâu? Trong một cung bà tóm lấy vai của Mơ Khinh, hỏi một mạch mấy câu liền. Mơ Khinh mấp máy miệng, cơ hồ không biết nên trả lời câu đầu trước. Cuối cùng y nói cũng không lâu lắm, tôi vừa kéo anh lên bờ, những người cổ đại kia đã chuẩn bị hết cả rồi. Còn nhớ gian đại điện bên ngoài tòa tháp không? Khi máu của chúng ta mở cánh cửa tòa tháp hình trứng ra, hai bên tường còn lại cũng mở ra theo. Đó là lối thoát duy nhất. Bọn họ đã xây dựng một đường hầm thông thẳng xuống đáy hồ, giống như nòng pháo vậy. Những cái hòm lớn kia chính là công cụ duy nhất để thoát ra. Chúng vốn được trữ trong đường hầm, khi cơ quan khởi động liền có nước hồ tràn vào trong. Bên dưới là dung nham nóng chảy. Nước gặp dung nham bốc hơi sinh ra một lượng khí lớn. Khí áp khổng lồ ấy sẽ đẩy cả người lẫn cái hòm bắn lên mặt hồ như một viên đạn vậy con con Lữ Kính Nam đâu? trong Mọc Cường bà lắc dài Mơ Kinh hỏi. Tôi hỏi ông Lữ Kính Nam đâu? Mơ Kinh vẫn không nhìn thẳng vào trong một Cường bà, Ánh mắt hướng về phía xa xăm. Tôi chỉ có thể mang theo một mình anh ra thôi. Trang Mọc Cường bà buông tay. Loạn choạng lùi lại một bước. Rồi nhanh chóng xông tới. nhấc cổ áo của Mơ Kinh lên gần vòng quát. Tôi không tin... Đây là cái gì? Kia là cái gì chứ? Gã chỉ vào cái hầm lớn nổi dập dềnh trên mặt nước. Mơ Khinh cười khổ nói. Đừng quên, kẻ đầu tiên chạy thoát ra là đường thọ. Một vài tên lính đánh thuê cũng chạy ra trước chúng ta. Một số khác có lẽ không thoát được. Mơ Khinh nhớ lại cảnh tượng trong gian đại điện ấy. Bọn lính đánh thuê kia lăn lộn trong đống vàng bạc châu báu, trên người đeo, trên tay cầm, trong miệng ngậm, toàn là trân châu bảo ngọc, lại còn một vài tên khác tranh giành nhau một món gì đó, lao vào cẩu cắn xé nhau như lũ thú hoang. Trong một người bà lẩm bẩm, "Không, không thể nào. Lữ cái Nam sẽ không có chuyện gì đâu. Cô ấy giỏi như vậy mà, làm sao lại có chuyện được chứ? Đưa đưa tôi quay lại, tôi muốn quay lại tìm cô ấy." "Thôi, đừng có ngu ngốc nữa." Mặc Hình gầm lên, "Tòa tháp ấy đã không còn tồn tại nữa." Đại điện ấy sẽ không còn tồn tại nữa. Anh có biết không vậy? Y vùng lên, tóm chặt lấy trong mặt cửa ba, vừa lắc, vừa giật. Cuối cùng đẩy mạnh gã một cái, chỉ tay về phía quảng trường đằng xa. Rất nhanh thôi, tòa bạc ba la thần miếu này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hai người ngồi phịch xuống đất. Cơ hội cuộc cải giả vừa rồi đã khiến cho cả hai tiêu hao hết sức lực. Đầu cuối gục, ai nấy đều có tâm sự riêng nhắc lại trong một cựu ba sau khi tỉnh lại không thấy lửa cái nam đâu gã đã hỏi dặn mơ kinh sao không cứu lấy lửa cái nam mơ kinh cho biết là không còn kịp nữa và tòa bạc ba là thần miếu cũng sẽ không còn tồn tại nữa hai người ngồi phịch xuống đất cơ hồ của cải giả vừa qua đã khiến cho cả hai tiêu hao hết sức lực đầu cuối gục ai nấy cũng đều có tâm sự riêng ủa sao vậy mâu thuẫn rồi à Vừa nghe giọng nói ấy, cả hai đều giật nấy mình, bật tung người lên theo phản xạ. chị thấy ở phía xa, đường thọ đang chậm rãi bước tới từ phía bên kia trảng cỏ. Trên mặt vẫn nở một nụ cười, bộ dạng hết sức ung dung. Trên người của y, nhóm đầy vết máu. Ta đã nói rồi, chuyện đau khổ nhất trên đời này không gì hơn kiên trì không được, mà vẫn phải kiên trì. Buông bỏ không được, mà vẫn phải buông bỏ. Đến khi tỉnh ngộ, tất cả đều đã muộn không còn cách nào quay đầu lại nữa cường ba thiếu gia có phải ngươi đã thể nghiệm rồi chăng đường thọ đó là tiếng gầm phẫn nộ của trang mộ cường ba người quyết sách đó là giọng rung rung của mơ kinh là ta đây ta lại quay lại rồi đường thọ giơ tay trái lên lè lưỡi liếm vết máu dính trên mu bàn tay dường như rất thỏa mãn y nói với Trác Mộc Cường Ba và Mơ Khinh. "Ủa, sao chỉ có hai người các ngươi sống trở ra thôi à? Ta còn tưởng ít nhất phải có ba người chứ. Có điều bớt một người cũng tốt, ta đỡ phải tốn sức." Bàn tay của Trác Mộc Cường Ba nắm lại kêu răng rắc. "Mày còn dám quay lại đây à?" Sắc mặt của Mơ Khinh lại trở nên tái nhợt. "Mày, mày muốn?" Đường Thọ mỉm cười. "Đúng thế." có lẽ nơi này sẽ bị hủy diệt cũng có thể vẫn còn giữ được chút gì đó cũng không chừng ai mà biết được ta không hy vọng ngoại trừ ta ra trên đời này còn có người khác biết đến sự tồn tại của nơi này mơ kinh kéo kéo vạt áo của trang mau cờ bà thấp vọng nói hắn quay lại đi diệt khẩu bọn lính đánh thuê kia chỉ sợ là đã chết hết rồi đường thọ gật đầu đúng đúng vậy Đám công cụ đó dùng xong rồi cũng không cần thiết phải giữ lại làm gì nữa. Các người cũng thế. Ta không định buông tha cho bất cứ người hiện đại nào đã đặt chân đến nơi này. Trong một cường ba nghiến răng kèn kẹt. Vừa khéo chúng ta cũng có ý định đó đây. Mơ Kinh đột nhiên hỏi. Cái hộp? Cái hộp kia đâu rồi? Y để ý thấy chiếc hộp nhỏ đường thọ mang theo kia đã không còn ở trên tay của Y nữa. Đường thọ vui vẻ nói Ta đã đưa nó ra ngoài rồi Bằng cách thức của riêng ta Chỉ cần giải quyết xong các ngươi Ta sẽ trở lại thế giới đó Toàn tâm toàn ý với sứ mệnh vĩ đại hủy diệt toàn bộ loài người của mình Ánh mắt của Mơ Khinh Lại hướng về phía xa Một đàn chim lớn đang đập cánh bay lên Trang một cường ba Nhổ nước bọt mắng ngươi bớt dở cái giọng tử tế ấy Để mà biện minh cho ý đồ ghê tởm của mình đi Cởi bỏ mặt nạ ra, đừng có tưởng ta không biết mục đích thực sự của ngươi là gì. Hả? Gì hả? Đường thọ và mơ khinh đều thoáng ngẩn người. Trang một cửa bà gần giọng nói. Ta từng nghe nói, có người cho rằng thế giới này nên do một nhóm nhỏ người nắm giữ. Đại đa số còn lại chỉ cần làm việc như lũ súc sinh là được rồi. Với trình độ tự động hóa ngày nay, đích thực chỉ cần ấn vài cái nút, là có thể chế tạo ra đại bộ phận các thứ để mà đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Vì vậy, các người chẳng qua muốn lợi dụng loại sinh vật kia làm vũ khí nhằm phá bỏ rào cản biên giới giữa các quốc gia. Từ đó mà thống trị toàn bộ thế giới này. Các người không cần quá nhiều người thông minh, chỉ cần khoảng 60 triệu nô lệ có trí tuệ ngang với loài người thời đồ đá cũ, để cho các người mặc tình sai sử, mặc tình mà tiêu khiển, mà không đủ sức phản kháng thậm chí còn không biết thế nào là phản kháng nữa những kẻ nắm giữ tri thức hiện đại còn sót lại sẽ được coi như thượng đế đây mới là giả tâm thực sự của 13 ba kỵ sĩ bàn tròn các ngươi cha cha cha mục tiêu vĩ đại cao quý của chúng ta lại bị ngươi nói thành ra thấp kém đến như vậy ư đường thọ làm ra vẻ như rất đau lòng đừng có diễn kịch nữa cũng đừng làm ra cái bộ dạng trách trời thương dân đó làm gì ta đã nhìn thấu mọi lớp vỏ ngụy trang của ngươi rồi ngươi mở mồm ra là nói loài người đáng chết toàn bộ đều đáng chết vậy thì ngươi không nên thoát bỏ cái lớp vỏ ngoài con người của mình tự xưng là thần ngươi đừng quên ngươi cũng là xác thịt phàm tục do cha mẹ sinh ra có dạo biện thế nào cũng không thể phủ định được ngươi là con người Chính là một thành viên trong giống loài mà ngươi đã vô số lần nói phải tuyệt diệt ấy. Ngươi có thể chấp nhận tất cả những ước thúc về đạo đức mà nhân loại đã tạo lập nên trong suốt nghìn vạn năm qua. Ngươi có thể từ bỏ thất tình lục dục của con người dù hành vi của ngươi không bằng loài xuất sinh. Nhưng mà ngươi rốt cuộc vẫn là con người. Dù tu luyện mạnh đến mấy thì ngươi cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Ngươi có giết sạch thân nhân của mình Cũng không thể xóa bỏ mọi dấu vết chứng tỏ ngươi là một con người. Ngươi không phải là thần. Cùng lắm, chỉ có thể coi ngươi là một tên điên cô độc. Ngươi là một tên điên, một tên điên thật sự đấy. Sắc mặt của đường thọ trầm xuống, tóc dựng đứng lên. Nhưng chỉ thoáng sao y lại bật cười. Đúng thế, ta điên rồi, ta điên rồi. <cười> nhưng mà cường ba thiếu gia người cũng không phải đến hôm nay mới biết ta là tên điên mà từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chẳng phải người đã biết rồi hay sao vậy hả ta thừa nhận con người ai cũng có những tính xấu ngữ khí của trong mặt cường ba càng lúc càng thêm kiên định đối mặt với đường thọ gã không còn chút do dự và sợ hãi nào nữa khi sức mạnh khoa học kỹ thuật của chúng ta đã vượt xa các giống loài khác những tính xấu này sẽ càng bộc lộ một cách rõ rệt hơn. Sinh tồn và sinh sôi là ý thức bản năng gắn với mỗi giống loài từ khi sinh ra trên đời. Đại đa số loài người kỳ thực yêu cầu không nhiều lắm. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn điều kiện sống tốt hơn một chút, sinh sôi nhiều thêm một chút, chỉ có vậy thôi. Có điều không gian là cố định. Con người muốn sống tốt hơn, tất nhiên điều kiện sống của các giống loài khác phải kém đi. Con người sinh sôi nhiều hơn, sự phá hoại đối với môi trường xung quanh đích thực cũng sẽ lớn hơn có điều tất cả những điều này người có tư cách gì mà phán xét ngươi là cái thứ gì người có tư cách gì để mà phán xét vận mệnh của toàn bộ loài người chứ ta tồn tại ta mạnh mẽ ta có trí tuệ mà đường Thọ thông thả nói mấu chốt là ta nắm trong tay vũ khí có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ loài người ta có tư cách để quyết định vận mệnh của loài người ngươi không phục sao ngươi có tức giận cũng vô dù dụng thôi cho dù ngươi nói hay hơn ta đấy thì sao chứ hả đừng có quên chân lý của vũ trụ là ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng đêm mới vĩnh hằng bất diệt đường thọ vừa mở miệng nói ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi các mộc Cường ba đã tiếp lời ngay ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi Bóng đêm mới là vĩnh hằng, nhưng mà thứ ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt ấy lại diễn sinh ra sự sống và hy vọng. Vì vậy, tuy chúng ta đều bước ra từ trong bóng đêm, nhưng mà vẫn mệnh đã định sẵn. Chúng ta sẽ dùng cả đời mình để theo đuổi ánh sáng. Gã đã, đã nhớ lại toàn bộ câu nói của cha mình lúc đó. Đường thọ biến sắc. Kẻ nào? Kẻ nào đã nói vậy? Trong một gần bà đáp, ngươi cần gì phải biết? Chẳng phải người muốn chân lý sao? Đây chính là chân lý đấy. Đường thọ lại cười cười. Cường ba thiếu gia, Quả không hổ xuất thân trong nhà gia thế Phật môn. Nói khéo lắm, Nhưng mà rất đáng tiếc, Các ngươi đều phải chết ở đây cả rồi. Trang một cường ba và Mơ Kinh đưa mắt nhìn nhau, Trong lòng đều hiểu rất rõ, Vừa nãy bốn người cùng ra tay Cũng không làm gì được đường thọ. Muốn giành phần thắng là tương đối khó khăn. Nhưng kể cả chia nhau bỏ chạy Dường như cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào Trong một cựu ba Bình tĩnh phân tích Lúc này họ không phải lo lắng bọn lính đánh thuê Bắn lén Giả lại cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với đường thọ Ít nhiều cũng biết được tốc độ và sức mạnh Của y như thế nào Đồng thời gã và mơ kinh Còn được nghỉ ngơi một lát bên bờ hồ Đường thọ vừa giết một đám lính đánh thuê Mới quay trở lại Tình thế nghiêng về bên nào Giờ này vẫn chưa nói được Nhưng Mơ Kinh lại thấp giọng nói với Trắc Mộc Cường Ba một tin tức không tốt lắm. Ý khẽ thở hắt ra. Vừa nãy khi đấu với ba người chúng ta, đường thọ chưa dở hết toàn lực đấy. Hả? Trắc Mộc Cường Ba trần trừng hai mắt lên. Không biết có phải Mơ Kinh đang gạt gã không? Đấu với ba người như vậy mà còn nói là chưa dở hết toàn lực hay sao? Mơ Kinh bây giờ mới nói ra thân phận thực sự của đường thọ. Lấy năng lực công kích cá nhân để mà bình phẩm Thực lực của đường thọ nằm ở giữa cấp 2 và cấp 3 Trong xếp hạng của 13 kỵ sĩ bằng tròn Tôi chỉ là lính đặc chủng cấp 1 thấp nhất Hắn cao hơn tôi một bậc Giống như sự khác biệt giữa cách tay và cách quả Trong đám mật tu giả vậy Nhưng mà chỗ đáng sợ nhất của hắn là Hắn cũng giống như xoa rệt Là một thao thú sư Đồng thời thực lực còn cao hơn xoa rệt một bậc Thực lực chân chính của hắn Có lẽ nằm khoảng giữa thao trùng sư và thao cổ sư rồi. Đúng vậy, thực lực có xóa rệt chỉ khoảng giữa thao thú sư và thao trùng sư. Còn đường thọ đã lĩnh ngộ được cốt tuỷ của cảnh giới thao trùng sư rồi. Hắn gần như có thể khống chế được tuyệt đại đa số các loài côn trùng đã được biết đến hiện nay. Trên người bao giờ cũng mang theo một loại côn trùng nào đó. Chúng ta không biết hắn để lũ côn trùng ấy ở chỗ nào. Khi tấn công, rất có thể sẽ bị chúng cắn trả. Một khi bị bọn đó cắn phải... Mơ Kinh khẽ lắc đầu. Trang một cường ba không thể không xem xét lại phương án chiến đấu. Đường thọ dường như rất nhàn nhã, rất độ lượng, ung dung đứng đó không chủ động tấn công, mà để cho trang một cường ba và Mơ Kinh đủ thời gian bàn bạc như con mèo đang dợn hai con chuột. Trang một cường ba nhìn về phía xa. Mé bên kia thảm cỏ là rừng rậm. Nếu đàn sói có thể chạy đến đây đường thọ cười kỳ kỳ nói không cần phải nghĩ đến lũ sói của ngươi làm gì cường ba thiếu gia đừng quên lúc ngươi truy đuổi mơ khinh đã xảy ra chuyện gì chứ ta đã khảo sát kỹ lưỡng rồi đây là khu vực cấm đối với đàn sói bọn chúng tuyệt đối không tiến vào đây dù chỉ một bước đâu ánh mắt của tráng mặt cường ba chầm chậm thu về nhìn bộ mặt khiêm hòa nhã nhặn mà thực chất lại hết sức kiêu căng ngạo mạng của đường thọ trong lòng của gã chợt dân trào lên một ngọn lửa vô hình, gã dơ nắm đấm to như cái bát lên, cứ vậy lao thẳng về phía đường thọ. Nếu mọi tính toán đều không thể thay đổi được cục diện, vậy thì cứ trực tiếp xong lên là xong, cần quái gì mà phải nghĩ nữa. Này, vậy có được không chứ? Mơ khinh không đừng được, đành phải chạy theo bên cạnh trái một cương bà. Hai người song song lao về phía đường thọ. Hắn không coi bạn người ra cái gì đâu. Hắn sẽ không tha cho chúng ta. Mà tôi cũng không định tha cho hắn. Đã thế thì cần gì phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt ốc. cứ quanh liệt, đánh một trận đi giống như thời trẻ vậy. Giống như thời trẻ vậy à? Mơ Kinh cảm thấy máu trong cơ thể của mình bắt đầu sôi trào nóng bỏng. Cảm giác nhiệt huyết bỗng bừng bừng. Đã lâu lắm rồi, đã không có, lại ào ạt trỗi lên trong y. Bước chân hai người mỗi lúc một nhanh. Họ guồn chân, tăng tốc da tóc chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách năm mươi bước chân nhìn hai người dũng mãnh xông về phía mình đường thọ nhoẻn miệng mỉm cười cũng lao về phía họ bắt đầu tăng tốc. hai mươi m mười m năm m khoảng cách giữa sông phương không ngừng rút ngắn lại khi hai bên gần chạm vào nhau đường thọ đột nhiên chồm người ra trước hai tay chống xuống đất lộn nhà một vòng nắm đấm của trang bọc cường ba và mơ khinh song song rơi vào khoảng không trong khi ấy Hai chân đạp ra phía trước của đường thọ, ép hai người họ phải thu tay chống đỡ. Cả hai cùng cảm nhận được lực xung kích mạnh mẽ ập tới. Đánh cực lực chuyển từ thế công sang tư thế phòng ngự, giật lùi về phía sau. Trong một cường ba, và mơ khinh vừa lùi lại. Hai chân của đường thọ đang đá vào mặt của hai người, lập tức chuyển sang đạp vào ngực. Hai người lại lùi tiếp. Hai cẳng chân lại nhầm vào phần hông. Hai tay của đường thọ đã rời khỏi mặt đất. Cả người lúc này nằm ngang trên không trung. vốn dĩ đây là thời cơ tốt nhất để mà tấn công y. Nhưng hai chân của y lại dài hơn sải tay của Trác mọc cường ba và mơ khiên. Hai người không đánh trúng đường thọ. Ngược lại, mỗi người còn bị y đá cho một cước. Hai người chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Họ vẫn còn một cơ hội. Chính là lúc đường thọ vừa kết thúc dòng nhào lộn, hai chân còn chưa đứng vững vàng. Lúc đó, y không thể phát lực. Hai người sẽ chuyển lùi thành tiếng Tức khắc sẽ khiến cho đường thọ trở tay không kịp. Nhưng thân thể của đường thọ ở trên không trung lại nghiêng đi một cách kỳ dị. Chân trái chạm đất trước chân phải. Giả lại chân trái còn dương lên trước chân phải chừng 30cm. Chính khoảng cách 30cm này khiến cho đường thọ dẫm lên mu bàn chân của Mơ Kinh một cách chuồng xác. Khi áp lực từ mu bàn chân truyền lên não, Mơ Kinh chuẩn bị rút chân lùi lại. Thì đường thọ đã đứng lù lù trước mặt của y rồi. Đồng thời chính cú dặn người trên không kỳ dị đó cũng khiến cú đấm dùng lực của trang mò cường ba lướt sạc qua đầu dai của đường thọ rơi vào khoảng không. Mơ Kinh thấy đường thọ đứng trước mặt mình hai mắt trợn lên. Kể đó là cảm giác đau đớn dữ dội bùng lên ở nội tạng. Truyền đến trung khu thần kinh. Đường thọ vừa chạm đất liền tung ra một đấm vào bụng dưới của Mơ Kinh. Nắm đấm vẫn không dừng lại thuận đà mốc lên quá đầu tương thẳng vào càm khiến cho mơ khinh bật ngửa ra sao lẽ ra chúng phải hai đoàn nặng như vậy mơ khinh phải giăng lên không trung nhưng đường thọ lại đang giảm lên mu bàn chân của y mơ khinh sau khi cảm thấy đau đớn dữ dội bật ngửa người ra lại cảm thấy một luồng sức mạnh kéo mình bật ngược trở lại phía nắm đấm của đối phương đường thọ sớm đã chuẩn bị cho mơ khinh một cùi chỏ còn tay ki của y đang đối phó với trắc mà cường ba đúng như pháp sư A-La phán đoán tay phải của đường thọ rõ ràng không nhanh bằng tay trái Nhưng mà lại cực kỳ mạnh mẽ trong một cường ba Luôn phải dồn sức vào cả hai tay Mới gạt đỡ được nắm đấm của y Còn mơ khiên lúc này Lại như một con lật đật Bị đường thọ đánh ngã ra sao Rồi bật lại, ngã ra sao Rồi lại bật lại Tuy y vẫn có thể cản đỡ được một phần thế công của đường thọ Nhưng cũng không có cách nào Chuyển từ thế thủ sang tấn công Phía bên kia Trang một cường ba một mực tấn công dữ dội Song cũng không thể đột phá được thế phòng ngự một tay của đường thọ. Có điều đường thọ đang giảm lên chân của Mơ Kinh, nên chỉ cần gã duy trì khoảng cách, đường thọ cũng không đánh trúng gã được. Đường thọ đánh cho Mơ Kinh bật đi bật lại như vậy khoảng 3-4 lần. Đột nhiên nhấc chân lên, xoay sang tấn công trắc mặt quần 3. Thân thể của Mơ Kinh vừa thoát khỏi áp chế, không lùi lại mà xông thẳng tới. Ngọn lửa bị đè nén trong lòng bùng lên dữ dội. Chỉ thấy đường thọ chuyển hướng, xoay hông, tránh khỏi nắm đấm mạnh mẽ của trái mọc cường ba. Cẳng chân vừa dấm chân mơ khinh từ từ nhấc lên. Y mỉm cười lùi lại, như thể dây cung kéo căng ra, để mà tích tụ sức mạnh. kể đó bất ngờ phát lực, bắn dọt về phía trái mọc cường ba. Toàn bộ quá trình ấy, trái mọc cường ba vẫn đang ở trong tư thế dơ nắm đấm xong tới, không kịp biến chiêu, chỉ biết mở mắt trân trân nhìn đầu gối đường thọ tiếp xúc thân mật với bụng của mình. Một đòn này khiến thân thể của Trác Mọc Cường ba bay bỏng lên khỏi mặt đất. Vẫn chưa kết thúc, đường thọ mượn lực phản chấn khi gia chạm với Trác Mọc Cường ba, đạp mạnh bàn chân về phía sau, nhắm thẳng vào lòng ngực của Mơ Kinh đang bổ tới. Đối mặt với cú đá bất thình linh này, Mơ Kinh định thu tay chống đỡ. Nhưng tay chưa kịp thu về, thì chân của đối phương đã trung đích rồi. Y chỉ thấy lòng ngực nhộn nhạo, cảm giác như thể phải oẹ hết cả lục phủ ngũ tàn ra mới dễ chịu phần nào đường thọ tung chân bật về sau một cước trúng vào phần phía dưới ngực của mơ khinh Kể đó lại dơ đùi lên gót chân quét mạnh vào trán của y vẫn chưa hết đà cẳng chân dương cao quá đầu lúc này trái mọc cường ba đang cong người lại như con tôm thân hình dương ra phía trước thân trên của đường thọ thụp xuống cẳng chân đá mơ khinh bật ra liền vòng ra từ sau lưng như đuôi bò cạp bồi vào trán của trái mọc cường ba một cước nữa cả trang mặt cường ba lẫn mơ khinh đều bị hất văng ra xa lên gối đá hậu hất chân móc ngược một loạt các động tác liền mạch như nước đại khái chỉ diễn ra trong khoảng nửa giây không phải trang mọc cường ba và mơ khinh không muốn né tránh mà chỉ vì đường thọ quá nhanh sau khi bị đánh bật hai người mới nhớ ra chân tinh đường thọ này còn linh hoạt hơn cả cánh tay của người bình thường gấp bội đường thọ một chiêu đắc thủ Đương nhiên không cho hai người có cơ hội lấy hơi, lập tức dồn lực vào gót chân, phi thân lao tới, nắm đấm kéo về phía sau, mục tiêu là trong một cường ba. Nắm tay của đường thọ còn chưa tới, quyền phong đã tới trước rồi. Trong một cường ba vừa trúng một cú lên gối, bồi thêm một cước vào trán, Cơ bắp co giật, cảm giác đau đớn còn chưa dứt, lưng vẫn chưa dưng thẳng ra được, tưởng chừng như không thể nào tránh được, nhưng dưới áp lực của cú đấm đáng sợ ấy bản năng sinh tồn của gã bỗng bùng lên. Trong một cửng ba thả lỏng hai tay đang ôm bụng, chống xuống đất, cả tứ chi đồng thời phát lực. Tư thế đó hết sức kỳ dị, giống như con dế đang phục dưới đất đột nhiên nhảy bật lên, tránh khỏi bàn tay ụp xuống bắt nó vậy. Trong một cửng ba không ngờ lại né được cú đấm chí mạng ấy. Tứ chi cùng lúc phát lực, cùng lúc chạm đất. Trong một cửng ba nhảy sang một bên, vẫn giữ nguyên tư thế nằm rạp xuống đó, nhìn lom lom vào đường thọ. Đồng thời, gã cũng cảm nhận được, khi thực hiện động tác này, hơi thở và các mạch máu đều trở nên thông thuận, cảm giác đau đớn dữ dội cũng lập tức thuyên giảm đáng kể. Cú đấm của đường thọ đã hoàn toàn ngập vào vị trí của trang Mọc Cường ba vừa đứng, giống như dao cắt đầu phụ, gần nửa cánh tay chìm vào trong đất. Hai mắt đường thọ đảo một vòng rõ ràng chính y cũng kinh ngạc, khi thấy trang mặt cường ba tránh được cú đấm này nhưng y không hề do dự tức khắc xoay người rút nắm đấm ra tung chân chạy ngược lại mục tiêu là mơ khinh tốc độ của y cực nhanh thân thể gần như song song với mặt đất trang mặt cường ba không ngờ đường thọ lại đổi hướng trong chớp mắt không dám chần chừ vội vàng truy theo lần này gã dùng cả chân lẫn tay lập tức cảm thấy máu và hơi thở càng thêm thông suốt dễ dàng tốc độ chạy cũng tăng lên đáng kể Gần như đã theo kịp được đường thọ. Bước chạy kiểu sói à? Đường thọ thoáng lộ vẻ bực tức, nhưng y không có thời gian lo chuyện ấy. Dù sao y vẫn dẫn trước trái mặt đường ba nửa thân người. Nửa thân người ấy đủ để đối phó với Mơ Khiên rồi. Mơ Khiên không học được theo trái mặt đường ba, đột nhiên dở ra một chiêu thức quái dị chẳng ai nghĩ tới. Y cảm nhận được áp lực cuồn cuộn ập đến từ phía đường thọ, đành nắm chặt hai bàn tay lại, liều mạng. Đường thọ tiếp cận với Mơ Kinh lại ngã người thập hẳn xuống. Lại muốn lộn nhào nữa sao? Nhưng Mơ Kinh lần này không mắc bẫy. Hai cánh tay vươn lên bảo vệ những chỗ yếu hại. kế đó đạp ra một cước nhằm vào chỗ eo mông, Vị trí không linh hoạt nhất khi lộn nhào trên không của đường thọ. Không ngờ lần này đường thọ không dùng chân tấn công vào mặt của Mơ Kinh. Chỉ thấy y nghiêng người đi. Hai chân trầm hẳn xuống kẹp vào cẳng chân đá về phía mình của Mơ Kinh. Liền sau đó hai tay của y chống xuống đất, thân thể xoay 360 độ trên không trung. Vặn chân à. Mạc Kinh hết sức quen thuộc với chiêu này. Đây là một chiêu tấn công rất thường dùng trong môn võ tự do, gọi là đá cắt kéo. Lợi dụng thế gọng kềm của hai chân, dùng sức eo hông cộng với lực xoay toàn thân quật ngã đối thủ xuống đất. Chỉ là trong môn võ tự do, người ta thường dùng chiêu này tấn công hai khớp gối hoặc cần cổ kẻ địch, như vậy mới có thể quật ngã đối phương. Nhưng lúc này đường thọ lại chỉ kẹp lấy một chân quy. Vậy là... Luật xoắn mạnh mẽ truyền lên từ bắp chân. Mơ Kinh đột nhiên hiểu ra đường thọ muốn dặn gãy xương y Tập trung sức lực toàn thân để đối phó với một trong tứ chi. Trước tiên dùng thế gọng kềm cố định chân hoặc là tay của đối thủ. Sau đó dùng sức xoay người dặn mạnh. Hoàn toàn có thể khiến cho cánh tay hoặc cẳng chân kẻ trúng chiêu gãy lìa ra. Trước áp lực khủng khiếp chưa từng có ấy. Mơ Kinh cũng bị ép phải phát huy hết tiềm lực của mình Khi đường thọ xoay một nửa dòng 360 độ Mơ Kinh cũng nhấc chân kỳ lên Xoay người trên không trung một vòng theo Y Rốt cuộc cũng không bị phế mất một chân Nhưng hai tay của đường thọ vừa chạm đất Y lại tiếp tục xoay thêm một vòng nữa Còn Mơ Kinh Khi xoay vòng đầu tiên Y đã mất thăng bằng Ngã người trên thảm cỏ Còn chưa định thần lại được Thì thấy lực dặn xoắn mạnh mẽ kia lại truyền tới y không kịp phản ứng gì đành nghiến răng kiên trì đến cùng cũng may cho y cơ bắp đùi tương đối rắn chắc lực dặn kia chỉ khiến cho cả người y lăn lóc trên thảm cỏ nhưng chân thì không bị bẻ gãy đường thọ châu mai chiêu thức bẻ chi này chỉ có hai vòng xoay đầu tiên là khó đề phòng nhất những vòng xoay về sau tỷ lệ bẻ gãy được chân của đối phương nhỏ hơn rất nhiều đồng thời lúc này Trạm một cường ba đang đuổi sát sau lưng, đã dậm mạnh cả tứ chi xuống đất, giọt người lên bố nhào về phía y. Đường Thọ ưỡn bụng, hai chân đang kẹp cẳng chân của Mơ Khinh, dùng sức dung mạnh, ném cả người của Mơ Khinh vào trong một cường ba. Có điều dùng chân ném, dấu sao cũng không thể trùng xác. trong một cường ba và Mơ Khinh lướt qua nhau trên không trung, hai người nhìn vào mắt nhau, tâm niệm tương thông, đột nhiên cùng vươn tay phải ra móc chặt vào nhau hai luồng lực tác động lẫn nhau lập tức khiến cho quỹ đạo chuyển động và phương hướng của hai người thay đổi hoàn toàn. Trong một cựu ba bị Mơ Kinh kéo cho đứng sững lại, còn Mơ Kinh lại lấy trong một cửa ba làm trung tâm, vạch một vòng tròn trên không trung, dòng trở lại phía sau Đường Thọ. Lúc này Đường Thọ vừa đứng lên, nghe thấy tiếng gió phía sau lưng y chẳng buồn nhìn, tức thì thuận thế tung ra một cước. Mơ Kinh nhận định tình thế hết sức trùng xác nhắm vào gan bàn chân của Đường Thọ đấm mạnh thân hình của Đường Thọ lắc lư mấy cái, đà lao của Mơ Khinh cũng dứt, cùng lúc chạm đất giới trong một cửa ba. Đường Thọ ngoảnh đầu thoáng ngạc nhiên. Y không ngờ kẻ tấn công mình lại là Mơ Khinh. Trắc một cửa ba và Mơ Khinh nhìn nhau, dùng khẩu hình đưa ra ám hiệu. Tiếp sức trên không. Cái gọi là tiếp sức trên không đó, kỳ thực là một phương pháp tá lực đã lực mà trong một cửa ba lĩnh ngộ được từ chiến thuật của bầy sói. Chiến làng của bộ tộc Qua ba khi hợp tác săn mồi thường là một loạt những động tác thế này. Một con sói đứng yên bất động, một con sói khác chạy đà đạp mạnh lên thân thể con sói đầu tiên. Sau đó con sói đầu tiên cũng lập tức bật người nhảy lên giúp con sói thứ hai một khoảng cộng với đà lao của bản thân con sói thứ hai. Cách này có thể khiến cho nó nhảy xa hơn, cao hơn. Hoặc khi đang xong tới bị có mồi tránh được, con sói lao thẳng vào gốc cây hoặc vách đá dựng đứng, nhưng chúng cũng không hề hãm lại. Ngược lại còn dùng thêm sức xong tới Rồi lấy thân cây hoặc là vách đá Làm điểm tựa Mượn lực đàn hồi bật ngược trở lại Vậy là đoàn tấn công theo đường thẳng liền biến thành thế công hình tam giác Giống như cương nhật phổ bạc Và cương lạp vậy Cương lạp có thể mượn sức cánh tay của cương nhật Để mà nhảy lên Khi tấn công kẻ địch Nó cũng nhảy từ dai tên thứ nhất Sang vai tên thứ hai Rồi tên thứ ba Giống như nhảy trên các cây cột Khiến cho kẻ địch qua mắt chống mặt đi mật mã Tây tạng phần cuối của nhà dân Hà Mã. Lại nhắc về trong một cường ba, sau khi nghe Đường Thọ nói ra âm mưu của mười ba sĩ bằng tròn và mục đích bắt cóc em gái của gã, trong một cường ba ngắt lời. Tại sao chúng lại bắt mây? Đường Thọ nhìn trong một cường ba như thể đang nhìn một tinh ngốc. Thoáng sau thấy trong một cường ba nghiêm túc thực sự, y mới nói. Còn không phải vì tính vật hay sao? Kỳ thực tôi là kẻ cuối cùng bị 13 kỳ sĩ bằng tròn nhận định là hậu Duệ của Du Dương. Bọn họ chỉ biết ba hậu vệ của Du Dương, mỗi người đều có một món tính vật. Phải kết hợp ba món tính vật này mới có thể đến được San Dila. Nhưng không biết quyết thống của chúng ta cũng quan trọng không kém. Bọn chúng vốn tưởng rằng cuốn cổ kinh ninh mã của nhà anh chính là tính vật. Vì vậy mới... Bắt cóc em gái của tao à? Đúng. Sao mày biết được? Tại sao bọn chúng không giết chết mày luôn? Đường thọ Cương cười đáp. Mười ba kỵ sĩ bằng tròn không bao giờ lãng phí tài nguyên. Những đứa trẻ bị chúng bắt cóc đều buộc phải tiếp nhận huấn luyện bí mật. Anh không thể không liều mạng tăng cường tri thức, liều mạng rèn luyện tăng cường sức mạnh. Nếu không đạt tiêu chuẩn, bọn chúng sẽ không giết anh mà sẽ cho anh nếm mùi đủ thứ cực hình tàn khốc ở chốn địa ngục a tỳ gia tộc của tôi cũng giống như gia tộc của anh không biết từ đời nào đã quên mất bí mật mà gia tộc của mình bảo vệ cũng không biết tính vật là thứ gì mười ba kỵ sĩ bằng tròn không tìm được gì trên người của tôi liền đưa tôi đến trại huấn luyện tiến hành tẩy đảo để tôi học cách phục tùng để sinh tồn tôi đành giả bộ không biết gì ra sức huấn luyện Cho đến khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, tôi mới dần dần hiểu ra. Tìm hiểu được một số dấu vết, cuối cùng cũng biết rốt cuộc bọn chúng muốn tìm kiếm thứ gì. Vậy, ngươi làm sao mà biết được một số bí mật mà ngay cả 13 kỵ sĩ bằng tròn cũng không biết chứ? Tuy người nhà của tôi không biết, nhưng mà nếu đây là sự thật, vậy thì tổ tiên của tôi hẳn phải biết được gì đó. Tôi vẫn lờ mờ nhớ được nhà cũ của mình ở đâu. Cha tôi từng nói, gia tộc chúng tôi đã ở đây mấy trăm năm. Vậy là tôi trở về nơi đó, đào hết các mộ phần xung quanh lên. Rốt cuộc thì cũng đã phát hiện ra dấu vết. Trong một ngôi mộ, tôi phát hiện tổ tiên mình từ nơi đâu di cư đến. Tôi lại tới nơi đó đào bới. Sau khi đào hết mười mấy ngôi mộ, đầu mối cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Sau cùng tôi cũng biết được toàn bộ chân tướng. Sau này, để có được nhiều đầu mối hơn, tôi liền xung phong đi tìm kiếm các đầu mối về bạc ba la thần miếu để mà giành được sự tín nhiệm của 13 kỵ sĩ bằng tròn. Tôi thậm chí còn luộc em gái lên để ăn thịt. Đó là em gái ruột của tôi đấy. Trong một cửa bà nhìn y với ánh mắt tổm lợm, tên này không nhận cha mẹ lại ăn thịt em gái, tự đào mồ quật mã của tổ tiên nhà mình lên. Thử hỏi còn chuyện gì mà y không dám làm nữa chứ? sao y có thể? trong một cựu bà không kìm được hỏi mày mày không sợ chết rồi bị đày xuống địa ngục hay sao vậy? địa ngục là cái gì chứ? đường thọ nói trên thế gian này chẳng có địa ngục hay là thiên đường, chẳng có luân hồi cũng chẳng có kiếp sau gì cả, toàn là những trò gạt người mà thôi. con người sống thì mới có ý thức, chết rồi sẽ phân giải thành một đống vật chất vô cơ, chẳng là cái gì cả. Người ta sống nhất định phải một tay che trời. Đã chết rồi thì mặc xác hơi thảy, quan tâm làm gì? Trang một cường 3 thất vọng nhìn đường thọ. Tên này không có tín ngưỡng, không có đạo đức, không có lý trí. Nhưng mà tư duy lại hết sức sáng sủa, tri thức phong phú, võ nghệ cao cường. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Đường thọ lại nói, tôi đã nói nhiều như vậy rồi. Sao hả? Anh không cần suy nghĩ sao? Cường ba thiêu gia, hợp tác đi. Chúng ta sẽ là chúa tể của thế giới mới này. Chúng ta chính là chân thần trên thế gian này. Đám người kia sẽ chỉ biết thành kính quỳ lại chúng ta. Bọn chúng sẽ trở thành món đồ chơi của chúng ta. Muốn thế nào thì làm thế ấy. Trong một cường ba khẽ lắc đầu. Đường thọ hoàn toàn rơi vào ma chướng. Không còn thuốc chữa nữa rồi. Tử Kỳ Lân đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Ngáp một cái rõ to, dường như Trác mọc cường ba và đường thọ nói chuyện quá lâu, khiến cho nó cũng mất cả hứng ăn thịt đường thọ. Nó nhấc chân khỏi người của đường thọ bỏ đi, nhưng những con số khác vẫn dương mắt nhìn trầm chầm, chầm vào y. Từ sau khi cầm tấm ảnh kia, Trác mọc cường ba vẫn luôn giữ khoảng cách với đường thọ. Lúc này gã không tiến lên mà ngược lại còn lùi về phía sau, gương mặt lạnh như băng giá. vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu của đường thọ, Ý đột nhiên lớn tiếng nói. Tôi nói thật đấy, Mơ Kinh có thể chứng minh mà. Ngoài tôi, trên đời này không ai nhận ra em gái của anh đâu. Ai để ý đến một đứa bé gái 7 tuổi lại mất đi giá trị lợi dụng chứ? Nè, anh tưởng với sức của một mình anh có thể khiêu chiến được với 13 kỹ sĩ bàn tròn à? Không có tôi làm nội ứng, anh chẳng thể làm gì được đâu. Mơ Kinh hoàn toàn không biết gì về các lãnh đạo cao cấp của 13 kỹ sĩ bàn tròn địa vị của hắn còn thấp hơn tôi nữa giả lại ngoài tôi ra không ai có thể tìm được cái hộp kia không có cái hộp ấy anh thậm chí còn không vượt qua được cửa ải cấp bậc thấp nhất của bọn chúng nữa này trong một cường bà anh không nghe tôi nói à quay lại đây quay lại đây trong một cừ bà vẫn bước đi một cách kiên định một bước rồi lại tiếp một bước càng lúc càng đi xa đường thọ gã thấp giọng nói Thì ra, chỉ có một mình mày mới tìm được chiếc hộp ấy. Tốt lắm. Thế là tốt nhất rồi. Giờ này, khi đến gần đường thọ, xoái út đã cảnh cáo gã. Dường như ở gần đường thọ có gì đó nguy hiểm. Sau khi trong Mò 3 lấy tấm ảnh, xoái út vẫn luôn trắng trước mặt gã, không ngừng nhắc nhở trong Mò Cường phải tránh đường thọ thật xa. Tuy rằng không biết rút cuộc là chuyện gì, nhưng trong một Cường ba cực kỳ tín nhiệm xoái út lúc này gã đã lùi hơn 20 bước dù trên người của đường thọ có bom hẹn giờ thì cũng không thể gây hại gì cho gã được nữa bây giờ xoáy út mới đưa móng vuốt lên cậy bùn đất bịt mũi ra dụ dụ vào người trong một cặp ba hít hà ngửi ngửi rồi nhe răng nở một nụ cười hân hoan đường thọ vẫn đang ở đằng xa gào hét lũ sói đều ngoảnh đầu lại nhìn con người đã dùng sinh mạng ký kết hiệp ước với chúng xem gã đã nghĩ ngợi xong chưa trang một cường ba cũng phản ứng lại trước ánh mắt chăm chú của mơ khiên và lũ sói gã đưa tay lên kết thành thủ ấn từ khi học được thủ ấn này gã vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nó tất cả chiến lang của bộ tộc hoa ba dường như nhìn thấy những người bạn nhân loại của mình hơn một nghìn năm trước đang dùng bàn tay truyền đi thông điệp với bầy sói sát cánh chiến đấu bên họ xé xác nó ra ngay sau đó tử kỳ lân khẽ hú lên một tiếng biểu thị sự công nhận của nó dẫn mệnh của đường thọ cuối cùng cũng bị người khác quyết định dạng lan phân thây tiếng kêu thảm thiết của đường thọ vang lên rồi tắt lịm. hơn một dạng con sói cung ào tới những con đi đầu chia nhau đớp một miếng thịt trên người của y rồi chạy đi thưởng thức đợt tiếp theo lại tràn lên cứ thế thân thể của đường thọ bị phân giải nghiền nát thành những phân tử nhỏ bé nhất đến khi đàn sói tản đi trên trạng cỏ thậm chí không còn một khúc xương Rất nhiều con sói không được chia phần trong lòng ấm ức, ngửa cổ hú vang chuyển hướng nhìn về phía Mơ Kinh. Mơ Kinh không khỏi bị một phen kinh hồn bạc vía Y không ngờ Trang Mọc Cường Ba lại đưa ra một mệnh lệnh ấy. Cũng không ngờ chỉ một dấu hiệu bàn tay lại có thể khiến cho cả bầy sói cùng nhau hành động. Trang Mọc Cường Ba sẽ không ra tay với mình chứ. Ai mà biết được chuyện mình đã gây cho hắn trong quá khứ và những chuyện đã làm cho hắn trong hiện tại. Hẳn sẽ coi trọng cái nào hơn đây Trong một cường bà khó nhọc Bước đến bên cạnh Mơ Kinh Ngăn đàn sói lại Chị thấy mấy con sói già bộ dạng hung dữ Nhìn chầm chầm vào Mơ Kinh Nghe hàm răng nhọn quắt Gã nhìn theo ánh mắt của lũ sói, Không khỏi ngẩn người Quả ra ở hông của Mơ Kinh Đeo một sợi thắt lưng dệt bằng tơ vàng Khám đầy bảo thạch quý giá Rõ ràng lúc chiến đấu với đường thọ Bị rạch toát quần áo Mới lộ ra ngoài Lúc này, Y đang căng thẳng quan sát bầy sói, bản thân hoàn toàn không nhận ra điều đó. Chẳng trách, lũ sói cứ gầm lên với Y như thế. Chỉ mấy cái bát, cái chậu của người qua ba để lại mà đàn sói ở đây đã coi trọng như sinh mạng. huống hồ trên người của Mơ Kinh lại toàn những thứ quý giá nhất. Lấy ra đi! Lấy ra đi! Trong một tuần ba hất đầu về phía Mơ Kinh, chỉ vào chỗ thắt lưng của Y. Mơ Kinh giật mình, cảm giác cực kỳ bất nhẫn. Tựa như bị ai cắt mất một miếng thịt vậy. Nhưng tình thế bức ép, y không thể không cởi bỏ tắt lưng, bỏ hết những thứ màu vàng, sáng lấp lánh trên người xuống. Mơ khiên lúc này, trái ngược hẳn với tác phong nhanh nhẹn thường ngày, động tác cực kỳ chậm rãi. Mỗi khi lấy ra một món, lại ngước nhìn trong một ba, với ánh mắt cầu khẩn. Chẳng khác nào lão già bệnh nặng, buộc lòng phải ném bỏ cái dáng quan tài của mình xuống nước vậy. Trang một cường ba cũng chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị, sắc lạnh, cảnh cáo y. Ông mà không lấy món đồ cuối cùng, không thuộc về mình, thì lũ sói sẽ không bỏ qua cho đâu. Đồ vật ném xuống đất mỗi lúc một nhiều thêm. Trang một cường ba lấy làm kinh ngạc. Gã thực sự không thể ngờ trên người của Mơ Kinh lại giấu lắm thứ như thế, còn che đầy rất khéo nữa. Chắc chắn lúc từ đại điện chạy ra, y đã thỏa sức dơ vét một phen. Đường thọ không có mặt. Bọn lính đến thuê Đâu phải là đối thủ của y Chẳng trách khi chiến đấu với đường thọ Vừa nãy Y trúng nhiều đòn như vậy Mà tinh thần vẫn tốt hơn cả nhiều Chắc hẳn là do bên trong mặc áo giáp vàng rồi Mơ Khinh nhìn đau Lột hết túi quần túi áo ra ngoài Xòe hai bàn tay không Muốn khóc mà cũng không có nước mắt Hết rồi Thật sự là hết rồi Bây giờ đàn sói Mới thôi không hú lên nữa không để cho tôi dù chỉ một món sao vậy mơ khiên đờ đẫn nhìn trái một cừng ba vẫn chưa chịu buồn bỏ trái một cừng ba lại gần mơ khiên vỗ vỗ vai cô nói ít nhất là chúng ta vẫn còn sống mà mơ khiên thẫn thờ như phỏng đá lặp lại phải ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống trái một cừng ba ngẩng đầu lên Ngước nhìn vạt sáng cuối cùng của dần dương đã khuất sau núi, lẩm bẩm nói. Ông biết không, vừa mới đây thôi, tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện. Cái gì? Chính là nguyên nhân tại sao bay sói truy sát ba tang và đồng bọn của anh ta. Tại sao tiêu diệt hết người qua ba, và lại vô số thôn làng ở tầng bình đại thứ hai cũng bị tiêu diệt nốt. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã sai lầm. Bọn chúng không phải những con sói tàn bạo khác máu. Hành vi của chúng là có mục đích đấy. Mục đích? Mục đích gì? Tôi nhớ đường thọ từng nói. Đạo quân ánh sáng đã tìm ra một phương pháp có thể biết trước người nào sắp sửa phát bệnh rồi cách ly bọn họ ra. Ý, ý của anh là... Đúng thế. Khứu giác của lũ sói rất nhạy bén. Tôi nghĩ chính nhờ có chúng... Đạo quân ánh sáng mới phát hiện được những người sắp phát bệnh. Chỉ là đến cuối cùng, đạo quân ánh sáng cũng không tránh khỏi bị tiêu diệt toàn bộ. Vì vậy, tôi nghĩ khi biết mình sẽ hoàn toàn biến mất, bọn họ đã dạy cho lũ sói này một bản lĩnh khác, hoặc giả có thể nói họ đã trao cho chúng một sứ mệnh mới. Thanh tẩy à? Đúng, chính là tiến hành thanh tẩy một cách triệt để trước khi nguồn bệnh kịp lây lan rộng rãi tận hết khả năng làm giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, bất kể là bọn Ba Tan hay là người qua ba hay là những thôn làng ở tầng bình đại thứ hai. Trong những nhóm người này đều có người đã đến tầng bình đại thứ ba. Tôi nghĩ có thể bọn họ đã đến những thành trấn quan phế ở Sanila, hoặc giả là đã chạm phải thứ gì đó ở đây mà bị truyền nhiễm thứ vật chất kia. Ba Tan, Tây Mễ và cả người điên ở Mông Hà kia sở dĩ sống sót Không phải vì bọn họ đầu hàng mày sói, hoặc là bán đứng đồng đội, hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác. Mà chỉ vì bọn họ không bị lây nhiễm thứ vật chất khủng khiếp kia mà thôi. Mờ Kinh suốt cuộc đã hiểu ra. À, vậy vừa nãy anh hạ lệnh tấn công đường thọ. Đúng, dù tôi không ra lệnh, đàn sói cũng sẽ không bỏ qua cho y. Vừa nãy tôi cũng lấy làm lạ, đường thọ đã bị tử kỳ lân đánh bại. Dường như cũng không còn năng lực tấn công nữa. Tại sao sói út vẫn ngăn cản tôi đến gần y? Về sau thì tôi mới hiểu. Đường thọ chắc chắn đã bị cảm nhiễm loại vật chất đó rồi. Còn chuyện hắn bị nhiễm từ lúc nào thì... Bị nhiễm ở đâu? Ừ, chúng ta không thể biết được. Phải rồi. Giờ có thể nói cho tôi biết... 13 kỵ sĩ bằng tròn rút cuộc là như thế nào hay không vậy? À... Được thôi. Chỉ là những điều tôi biết có lẽ... Không được nhiều như anh mong muốn đâu Tôi chỉ biết một số khái niệm đơn giản Và cơ bản nhất mà thôi Nếu hôm nay đường thọ không nói ra Tôi vẫn còn tưởng Tất cả nhóm trộm mộ của chúng tôi tập hợp lại Chính là toàn bộ tổ chức Của 13 kỷ sĩ bằng tròn rồi Tôi Tôi thật không ngờ Lại chỉ là một cái phân nhánh nhỏ thôi Tôi là nhân viên Cấp bậc thấp nhất Chỉ biết người trong tổ chức được phân loại Theo các đẳng cấp khác nhau Một nhóm có 13 người, vì chuyên đi trộm mộ nên trong nhóm sẽ có một hai nhà giám định, chính là những người có hiểu biết về văn vật. Vì phải băng qua biên giới các nước, trong nhóm cần có một hai người rất hiểu biết về lực lượng quân sự của các nước, kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí cũng phải thuộc hàng chuyên gia. Trong tổ chức, những người này được gọi là lính đặc chủng. Cả hai yêu cầu trên đều do tôi kiêm nhiệm. Thực ra thì Trong cái nội bộ tổ chức, có rất nhiều người không chỉ tinh thông một ngón nghề. Chẳng hạn như đường thọ vừa tinh thông kỹ thuật chiến đấu, vừa biết thuật thao thú. Còn người tên xin trong đội của các anh. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ anh ta vừa biết thuật thao thú, vừa có tri thức về phương diện thực vật. Ngoài ra, vì thường xuyên phải vào rừng rậm nguyên thủy, cần phải có hiểu biết nhất định đối với các loài động vật. Trong một nhóm cũng cần có một hai thao thú sư. Thực ngữ giả cũng vậy, chúng tôi cần người hiểu biết về thực vật. Vì rất nhiều mộ cổ có cơ quan tự quỷ hoặc các loài cạm bẫy công kích. Thế nên trong nhóm, con cần có một kiến trúc sư. À, thêm nữa, vì không phải lần nào cũng thuận bùm xuôi gió, thường hay có người bị thương, vậy nên bác sĩ cũng không thể thiếu được. Đại khái là một nhóm thường có đủ sáu chức nghiệp tôi vừa nêu trên. Mỗi chức nghiệp lại dựa theo trình độ để mà phân thành các đẳng cấp khác nhau. Nói về lính đặc chủng của chúng tôi rất đơn giản, dựa theo kỹ xảo chiến đấu và trình độ sử dụng vũ khí để mà chia thành các cấp, lính, hạ sĩ quan, sĩ quan và tướng quân. Còn thao thú sư đại khái chia thành thao thú sư, thao trùng sư, cổ sư, du sư, còn cả tế sư nữa. Nhìn tên là biết, thao thú sư có hiểu biết tương đối về tập tính sinh hoạt của đại đa số các động vật lớn, có thể dùng nhiều cách khác nhau để mà điều khiển những động vật ấy, làm theo ý đồ của mình. Khi mà bọn họ đã có kiến thức tương đối về động vật, liền tiếp tục nghiên cứu về côn trùng. Tuy nhỏ hơn những động vật ấy nhiều, nhưng chủng loài lại đông hơn gấp bội, trở thành thao thú sư. Sau khi mà tìm hiểu về côn trùng đến mức độ nhất định, lại tiếp tục nghiên cứu nấm quẩn hoặc là các sinh vật bào tử, trở thành cổ sư. Còn hai loại cấp bậc về sau như thế nào á thì tôi cũng không rõ. Chắc là du sư thì hiểu về những vi khuẩn, vi trùng. Còn tế sư hẳn đã nghiên cứu đến các loại virus và bệnh độc rồi. Bác sĩ được phân biệt dựa theo thông lệ quốc tế. Lần lượt là y sĩ, bác sĩ, bác sĩ chủ trị, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm. Tóm lại là bọn họ rất mạnh, có thể tiến hành cấy ghép các bộ phận ở nơi quan dã hoặc thay đổi tứ chi của con người bằng của động vật. Một nhóm 13 người, đội trưởng, do người có năng lực từ cấp 2 trở lên đảm nhiệm. Có khi gặp phải những khu mộ lớn, từ 3 đến 5 nhóm sẽ hợp lại thành một trung đội. Trung đội trưởng thường do người có năng lực từ cấp 3 đến cấp 4 đảm nhiệm. Khi gặp khu mộ quy mô siêu lớn, sẽ có 3 bốn trung đội hợp lại thành đại đội. Đại đội trưởng phải là người có năng lực cấp 5. Sự thật thì, dù là tướng quân hay là tế sư, trong tổ chức 13 kỳ sĩ bằng toàn này á, cũng chỉ là người làm công mà thôi. Họ thường được gọi là những người làm công cao cấp. Trong nội bộ 13 kỳ sĩ bằng tròn, họ dùng các danh xưng như hội viên, hội trưởng, trưởng phòng để mà phân biệt chức vị. Tôi nghe nói từng có một vị tướng quân muốn khiêu chiến quyền quy của 13 kỳ sĩ bằng tròn. Kết quả, nội bộ tổ chức chỉ tùy tiện gọi ra một hội viên, dùng hai ba chiêu đã đánh cho kẻ kia tơi bời rồi. Còn 13 kỳ sĩ bằng tròn, Đó là những tồn tại tối cao mà mấy kẻ thân phận như chúng tôi có thể biết được. Nhưng rốt cuộc đó là tên gọi chung của một nhóm người hay là tên của một tổ chức thì không ai biết cả. Nếu là một nhóm người, đó là một người hay là mười ba người? Họ là nam hay nữ, cao thấp, gầy béo thế nào? Ừ, tôi đều không biết. Cũng không biết là có còn ai ở cấp mật cao hơn mười ba kỵ sĩ bằng tròn hay không nữa. Dưới ánh tà dương, hai người cùng với đàn sói chậm chậm đi về phía rừng sâu. Đột nhiên sau lưng gian lên một tiếng nổ lớn, hai người ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy mặt hồ rộng lớn phun lên một cột nước lớn, khéo phải cao đến hơn trăm mét. Toàn bộ tầng bình đài thứ ba rung lên, dư chấn lan đi khắp xung quanh như những gợn sóng lăn tăng trên mặt hồ. Trang một cường ba và mơ Khinh đưa mắt nhìn nhau thầm đoán có lẽ trong bạc ba la thần miếu đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lúc này họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tra xét kỹ càng hơn nữa họ không hề biết trên mặt hồ dập dềnh kia đã có thêm một cái tủ đá lớn chưa mở ra trồi lên thụp xuống theo làn sóng từ từ cập vào mép nước chấn động lan đến tân bình đài thứ hai trong một căn nhà nhỏ bằng đá một người đàn ông toàn thân quấn đầy băng trắng cẩn thận đỡ một cô gái cũng toàn thân quấn đầy băng trắng bước ra ngoài hai người tay nắm chặt tay vai kề sát vai cùng ngẩng đầu lên nhìn tầng bình đài thứ ba mờ mịt trong sương những dân làng khác cũng lần lượt chạy ra quỳ rạp xuống lại xì sụp tầng tầng bình đài thứ ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi mấy người cường ba thiếu gia chắc đã đến được bạc ba la thần miếu rồi chứ nhỉ? nhất định nhất định phải bình an vô sự nha cùng thiếu gia. người đàn ông kia thầm nhủ với lòng, ngoảnh lại nhìn cô gái bên cạnh mình. mặc dù hai người không thể nhìn thấy gương mặt của nhau, nhưng mà người này đều nhận ra sự khích lệ và ấm áp trong mắt người kia. hai bàn tay càng nắm chặt lại hơn. dư chấn tiếp tục lan đến tầng bình đại phía dưới, cả mặt biển cũng bắt đầu cuộn lên những đợt sóng. ngồi trên con thuyền nhỏ, soa rệt và Sasaki cảm nhận được một cách rõ rệt sự biến động trên mặt biển liền sau đó trên không trung vang lên tiếng y ung như sấm mãi không dứt Sasaki ngẩng đầu lên nói xem ra trên đó đã xảy ra biến cố gì rất lớn rồi mặt biển dưới này cũng chấn động nữa so cũng ngẩng đầu nhìn lên bọn họ chỉ thấy một vùng sương mù mờ mờ thầm nói chắc mặt cờ ba, mơ khinh các ngươi đã đến được thần miếu chưa thành công rồi à Nhạc dương nằm trong thuyền dường như cũng cảm ứng được chấn động ấy dưới mí mắt nhắm nghiền trong mắt khẽ chuyển động. Sasaki nói Được rồi, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đi thôi, trở về thôi. Một con thuyền nhỏ hướng về phía bờ bên kia tiến vào bóng đêm vô cùng vô tận. Ở xa xa về phía đông của dãy núi khổng lồ ấy thành phố Thượng Hải trong một căn nhà bình thường. Trước một ngọn đèn Một chiếc máy vi tính, có một ông già đang ngồi, đầu mẫu thuốc lá rơi đầy dưới mặt đất. Giáo sư Phương tần trao mày, nhìn bức thư điện tử vừa nhận được. Bức thư này do một người bạn nước ngoài gửi đến. Bức thư viết, tôi giúp anh điều tra về người tên Ha đó rồi. Đoán xem hắn ta làm gì nào? Hắn ta là thành viên của ủy ban dị năng dưới tướng của Himmler Về sau quân Đức chiến bại, tên này bị quân Mỹ bắt đi. Anh xem tấm ảnh này đi. Đây là tờ Thời báo Washington năm 1945. Người bên phải chính là Hà Lúc đó, bọn họ đang được cơ quan truyền thông phỏng vấn. Anh có biết hắn ta nói gì không? Bom nguyên tử là cái quái gì? Chúng tôi đang nghiên cứu một thứ còn lợi hại hơn bom nguyên tử gấp trăm lần. Anh có biết hắn ta sang Mỹ đảm nhiệm công việc nghiên cứu gì không? Vũ khí sinh hóa đấy. Sau đó, tôi lại lần theo một đầu mối, rốt cuộc cũng tìm hiểu được một số việc. Thì ra, lờ kiếm được ở Tây Tạng một cái hộp. Ban đầu đám người Hà chính là nghiên cứu cái hộp này. Nghe nói các trại tập trung, rồi các thí nghiệm độc ác trên cơ thể người sau đó đều có liên quan đến cái hộp này. Tôi không biết rốt cuộc bọn họ muốn nghiên cứu vũ khí sinh hóa gì, làm sao lại lợi hại hơn cả bom nguyên tử gấp trăm lần được. Thêm một chi tiết nữa là Hitler... Từng tăng trữ rất nhiều máu của chính ông ta. Tôi đoán có thể ông ta muốn chế tạo huyết thanh hoặc là vaccine gì đó. Thần sắc của giáo sư Vương Tân càng lúc càng thêm nặng nề, Ông dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng thầm nhủ Chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì vậy? Cường ba. Bên cạnh bức thư điện tử ấy, còn có hai phần tư liệu giáo sư Vương Tân đang mở ra xem cửa sổ đặt cạnh nhau. Bên trái là lời tiên tri ngày tận thế của người Maya, tính toán theo lịch của người Maya, năm 2012 công nguyên, loài người sẽ diệt vong, người sống tàn sát lẫn nhau, những kẻ còn lại sẽ tự sát mà chết. Bên phải là lời tiên tri ngày tận thế của Sangila, tính toán theo lịch của Đại Thiên Luân Kinh, khoảng năm 2030, cách Tác Nhĩ Dương vĩ đại sẽ dẫn theo một đội quân hoàng kim vô địch của Ngài trở lại nhân gian đội quân hoàng kim đi tới đâu sẽ thanh tẩy toàn bộ tới đó tất cả bắt đầu lại từ đầu nói về Mơ Kinh cứ liên tục rồi từng món từng món được giấu trên người của mình quăng xuống đất đồ vật ném xuống đất mỗi lúc một nhiều thêm trong một cực ba lấy làm kinh ngạc gã thực sự không thể ngờ trên người của Mơ Kinh lại giấu lắm thứ như thế còn che đầy rất khéo nữa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 sẽ dẫn theo một đội quân Hoàng Kim vô địch của Ngài trở lại nhân gian Đội quân Hoàng Kim đi tới đâu sẽ thanh tẩy toàn bộ tới đó tất cả bắt đầu lại từ đầu Ở một nơi xa hơn nữa trong rừng rậm châu Mỹ cách Thượng Hải cả một Thái Bình Dương một đứa bé trai khỏe mạnh da ngăm ngâm đen đang tiếp nhận nghi thức đầy tuổi dưới sự chứng kiến của mọi người trong bộ tộc Tù trưởng Đích Thân vẽ lên má của đứa bé hai vành trăng khuyết đại biểu cho hình tượng răng sói, nhưng ông vừa buông tay, đứa bé đã cuốn cuồng chạy dục đi, bước chân loạn trọn hướng về phía trước. Nó khao khát thoát khỏi mọi sự ước thúc, nóng lòng chạy về phía rừng già ôm lấy cả đất trời bao la. Nhiều ngày sau đó, trên khu vực tuyết phủ mênh mông của dãy Himalaya xuất hiện hai bóng người trong bộ da thú, một trước một sau lầm lũi đội gió tuyết bước đi nơi này sương mù mờ mịt che kín gió tây cuồng bạo rít gào phát ra những âm thanh chói tai từng đùng tuyết lớn bị gió hất tung lên hóa thành mù tuyết bay khắp trời quật vào mặt như những lửa dao băng sắc bén từng đùng tuyết trắng xóa liên miên phủ kín hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác phóng tầm mắt nhìn ra xa trông như những bậc thang dẫn lên thiên đình cứ cao dần lên mãi còn bà nó gió to thật đấy Mơ khìn dùng mũ da bịch kín mặt mũi, nheo nheo đôi mắt xanh, quan sát những ngọn núi cao trập trùng xa xa. Y vừa cất tiếng, trong miệng liền phun ra một đám sương trắng, hòa vào sương tuyết mù mịt. Nói ít thôi, lên đường nào. Trong một cường ba nghiêng người, một góc 45 độ so với núi tuyết, ủng da thú bám chặt vào núi đá dưới chân. Cường ba, cường ba, tôi bảo này, nếu chúng ta sống mà vượt qua núi tuyết này, bước tiếp theo anh định làm gì thế? trong một cơn bà ngẫm nghĩ vài lát rồi nghiêm túc trả lời tôi sẽ đến chùa sắc lập tìm pháp sư đan châu tiến hành huấn luyện mật tu một cách chính thống sau đó tôi đi tìm em gái tôi khi trả lời câu hỏi của mơ khình trong một cơn bà chợt cảm thấy quyển kinh thư dắt ở hông mình nặng trịch đó là cuốn kinh ngày trước pháp sư a la giao cho gã sau khi xong xuôi mọi sự gã dỡ ra xem mới phát hiện đó chẳng phải thánh điển mà mật tu giả những khổ sở tìm kiếm mà là một bộ phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng a mơ khinh phun ra một mạng khí trắng anh anh vẫn muốn tìm em gái à anh có biết mình sẽ phải đối địch những thứ gì không anh muốn khiêu chiến với tổ chức lớn nhất đáng sợ nhất thế giới sao bọn họ có lẽ còn lớn hơn hẳn các đảng phái chính trị nói không chừng Bọn họ còn khống chế trong tay mấy vương quốc nhỏ. Thậm chí có khả năng ngay cả nước siêu cường như Mỹ cũng bị bọn họ lũng đoạn đấy. Giả lại, em gái của anh... Em gái của anh thì... Không. Tôi tin em gái tôi. Dù nó trải qua chuyện gì, nó vẫn luôn là em gái tôi. Tôi sẽ cho nó biết người thân của nó chưa bao giờ bỏ rơi nó. trong một cường bà nói bằng giọng kiên định, quyết liệt. Nhưng... Đây biết đâu lại là một cái bẫy của đường thọ thì sao? Trang một cường bà lấy tấm ảnh ra Bóng lưng mơ hồ kia Sau nhiều ngày chăm chú nhìn ngắm Đã trở nên thân thiết vô cùng Gã cẩn thận Cất vào sát trong người nói Tôi chưa từng nghĩ Mình sẽ làm chúa cứu thế hay gì cả Nhưng là một con người Trong cuộc đời này Cũng phải có vô số chuyện cần kiên trì. Chúng ta gọi thứ ấy là tín niệm Đường thọ đích thực đã nhìn thấu nhược điểm của tôi Dù đấy có là núi đao hay là biển lửa, tôi cũng sẽ không hề do dự mà sẽ nhảy xuống. Nhất thời không ai nói gì, họ lại tiếp tục leo thêm một đoạn nữa. Trong một người bà nói, Ông thì sao? Có dự định gì không? Tôi à? Mơ Kinh ngần ngừ nói, Ừm, um, không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tôi sẽ thử tìm thành phố vàng của người Inca. Tôi đã quen với cuộc sống này rồi. Mỗi ngày đều vật lộn trên làng ranh sinh tử Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ có thế Phải rồi Người đó Anh có định đi tìm ông ta không Người đó rất có khả năng chính là một nhân vật cấp cao Trong 13 kỵ sĩ bằng tròn đấy trên một cường bà bất giác Luồn tay vào trong bọc Bên trong có một tấm thẻ nhỏ bằng thép Sâu vào một dây kim loại không nghĩ Gã nhớ lại Lúc thương thế hai người vừa khỏi Đang chuẩn bị rời khỏi dương quốc loài xoái Sói Úc đã truyền tin u chan sắp ra đi cho toàn dương quốc. Không ngờ dương dạ của loài sói lại đích thân tiễn bọn gã lên đường. Phải biết rằng trong dương quốc sói, địa vị của trắc Mọc cường ba chẳng qua chỉ ngang với một con sói bình thường, còn mơ kinh thì thậm chí còn thấp hơn một bậc. Lũ sói lùi lại nhường đường, tử kỳ lân dẫn theo trắc Mọc cường ba lên một vùng đất cao. ở đó tử kỳ lân ngồi xuống, giơ chân phải phía trước của nó lên. Qua ánh mắt của tử kỳ lân, trái mặt cường ba nhận ra hình như nó muốn bắt tay với mình. Gã nồm nớp bất an, đặt bàn tay lên chân của tử kỳ lân. Nó khe khẽ lắc tay mấy cái. Động tác ấy khiến cho trái mặt cường ba không khỏi cảm giác rất giống những người đi đường bắt tay con chó nhỏ. Vừa khẽ lắc lắc, vừa luôn miệng nói, xin chào, xin chào, xin chào. Kế đó tử kỳ lân kéo tay của trái mặt cường ba đặt lên cổ mình. Lông cổ của Tử Kỳ Lân xòe ra như lông bờm sư tử đực. Bàn tay của tráng Mộc Cường Ba đặt lên đó, cảm giác trơn mượt như vuốt lên một tấm khăn lụa. Gã chưa từng có ý nghĩ vị dương dạ cao quý của loài sói lại cho phép mình chạm vào cơ thể của nó. Nhưng đồng thời, gã cũng biết, Tử Kỳ Lân tuyệt đối không phải muốn mình ve vuốt nó. Lẽ nào nó muốn nói gì? Quả nhiên Tử Kỳ Lân nhấc chân phải phía trước lên, Ấn bàn tay gã vào sâu trong đám lông bờm, Bàn tay của Tráng Mộc Cường 3 cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của Tử Kỳ Lân. Đột nhiên, gã cảm thấy thứ gì đó ở sát da, giống như những hạt kim loại rất nhỏ. Tay của Tráng Mộc Cường Ba lần theo hạt kim loại đó, dần dần phát hiện đó là một chuỗi hạt kim loại. Trên cổ Tử Kỳ Lân đeo một chuỗi hạt kim loại ư. Chỉ nghe Tử Kỳ Lân thấp giọng gầm gừ ra lệnh. Lẩy xuống. trong một cường ba rung rung tay, không hiểu gì kích động hay vì nguyên do nào khác. Gã phải tốn kha khá thời gian mới hoàn thành được nhiệm vụ ấy. Gỡ được chuỗi hạt kim loại ra xem, mới thấy bên dưới còn đeo một tấm thẻ kim loại của quân nhân. Thi thoảng vẫn có thể bắt gặp những tấm thẻ như vậy ở tầng bình đại thứ ba này. Chuỗi hạt kim loại kia cũng là sợi dây để sâu tấm thẻ, nhưng được người ta nối dài ra. Có lẽ phải do mười mấy sợi Nối lại với nhau mới dài như thế Tấm thẻ kim loại Đã mài phẳng Sau đó dùng thứ gì đó khắc lên trên Mấy chữ la tinh xiên xẹo Trong một gần bà cơ hồ không dám tin chủ mắt nhìn hàng chữ đó Đọc lên thành tiếng Bồ nè Ánh mắt của tử kỳ lân đầy vẻ hân hoang Thậm chí còn khe khẽ phe phải cái đuôi Trong một gần bà suýt chút nữa Thì ngất xỉu tại chỗ rồi Con tử kỳ lân này không ngờ lại có chủ nhân gã dĩ nhiên hiểu được tử kỳ lân tuyệt đối không bao giờ giẫy đuôi với mình chẳng qua là nó đang tự hào với cái tên ấy cái tên nó được chủ nhân ban tặng trong hiểu biết của trang một cường bà con tử kỳ lân này đã là tồn tại mạnh mẽ vô địch rồi vậy thì chủ nhân của nó sẽ phải lớn mạnh đến chừng nào chứ trang một cường bà nắm chặt tấm thẻ kim loại ấy trong lòng bàn tay cất tiếng hỏi Ngài muốn tôi đi tìm ông ấy à? Nói với ông ấy, Ngài sống ở đây rất tốt, rất nhớ ông ấy. Ngài, Ngài đợi ông ấy trở về. Tử Kỳ Lân khe khẽ gật đầu, rồi ngửa cổ hướng về phía ngoài rặng núi tuyết, phát ra một tiếng hú thấp trầm. Trong một cường bà biết, đây là tiếng hú dài biểu đạt lòng nhung nhớ quê hương của loài sói, Âm thanh du dương trầm đục tràn đầy hoài niệm. Một trận gió lạnh ùa tới, kéo trang một đường ba ra khỏi hồi ức, gã nắm chặt tấm thẻ đó, nói Chuyện này càng không có đầu mối gì, tùy duyên thôi Sâu trong đáy lòng của mơ khiền, vẫn còn có một ý nghĩa khác Nếu thực sự có thể sống sót, thống trị thế giới, đề nghị này cũng không tệ Đường thọ, việc ngươi chưa hoàn thành ấy, để ta thay ngươi làm vậy Nghĩ đoạn y ngoảnh sang trái mặt cường ba bên cạnh cười cười trong đầu của trái mặt cường ba thoáng hiện lên một nụ cười ngây thơ thuần khiết của đứa em gái những đoạn không thể xóa nhòa trong ký ức của gã gã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đường nét của những ngọn núi nhấp nhô dường như tạo thành một cái đầu sói khổng lồ gã lại nhớ lúc trước khi rời khỏi Sandila sói hai sói út và bạn đời của nó cùng tiến mình một đoạn xa rồi vẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của mình một hồi lâu bọn họ khó nhọc leo qua một khe núi phía trước gió tuyết ngọt trời chỉ thấy một vùng trắng xóa trong một người bà biết vượt qua khe núi này phía trước lại còn mấy ngọn núi nữa sau đấy còn có những ngọn núi cao hơn tất cả chẳng qua mới chỉ là sự khởi đầu chặng đường phía trước vẫn còn rất dài dù sống sót ra khỏi vùng tuyết phủ này thì sao chứ Phải đối phó với 13 kỵ sĩ bằng tròn như thế nào đây? Em gái lớn lên, mặt mũi như thế nào? Pháp sư Đăng châu có thu nhận gã hay không đây? Phải ăn nói với thầy giáo như thế nào? Những nhân viên trong công ty nuôi luyện cho Nga của gã thì sao? Giữa dùng mênh mang ấy, trong một cường bà phàn phất như nghe thấy cha mình đang cất tiếng trong làn gió. Sự sống tồn tại vì cái gì? Con người tồn tại vì cái gì? là một con người con sống vì cái gì